không chỉ có là hắn sửng sốt, hàng Tuyết Sang cũng là con mắt mảnh liệt trừng lên, giống như rất tức giận nhìn mạnh Hạo Liệt. Bốn phía tu sĩ cũng đều tại thời khắc này vô ý thức đã trầm mặt, nhưng sau đó thì có tiếng cười truyền ra. Phương Mộc, chẳng lẽ là vị kia Nam Vực Thanh Danh Hiển Hách đang đỉnh Đại sư không thành? Có ý tứ, đây là đối với Chu Đại sư một loại nhục nhã a. Có thể có như thế đảm lượng như vậy mở miệng, xem ra người này có lẽ thật sự có chút ít bổn sự, đáng tiếc gặp Chu Đại sư như trước hay là muốn bị áp qua một đầu? Tại đây bốn phía chi nhân tiếng cười truyền ra lúc, Chu Đức không nhíu mày, nhìn Mạnh Hạo Liệt, hừ lạnh một tiếng. "Vô tri tiểu bối, phương một danh tiếng, há lại ngươi có thể nói ra, đó là lão phu đích sư đệ, là đan đỉnh đại sư." Chu Đức không tay áo hất lên, thần sắc ngạo nghễ, giống như cảm giác mình thân là đan đỉnh đại sư sư huynh, cực có thân phận. Vốn chỉ là ý định tại đan đạo bên trên chỉ bảo ngươi một hai, thế nhưng ngươi cái này tiểu bối nếu như thế nói ra, không thể nói trước lão phu cần để cho ngươi biết được đan đạo to lớn không phải công lao miệng lưỡi. Lời nói giữa lúc, Chu Đức Không tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Trong lúc này là ngươi ngày đó chi đầu độc làm độc huyết, lão phu đã đem giải thích ra, loại độc này nhìn như bá đạo, thế nhưng thực chỗ bên trên nguyên lý cực kỳ đơn giản. Chu Đức không ngạo nghẽ mở miệng lúc, đem cái này chai thuốc quăng ra, ném mạnh hạo trước người. Lão phu đối với ngươi lần thứ nhất giáo huấn, chính là này trong bình nọc độc, độc, ngươi. Chu Đức không nơi đây không đợi nói xong, bỗng nhiên mở to mắt, Giờ phút này bốn phía tu sĩ khác, cũng đều trong chốc lát một mảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ở đây một cái chớp mắt đã rơi vào mạnh hạo trên người, mà ngay cả cái kia tứ đại trưởng lão, cũng đều nhìn sang. Bởi vì tại mạnh hạo tiếp được cái kia chai thuốc trong tích tắc, cái này chai thuốc trực tiếp vỡ vụn, màu đen chất lỏng mang theo tanh hôi cùng sương mù, thình lình phiêu phù ở mạnh hạo trên lòng bàn tay. Càng là tại đây một cái chớp mắt mạnh hạo trong lòng bàn tay hình như có một đoàn ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến cho khói đen co rút lại tiêu tán khiến cho cái kia hắc dịch không ngừng mà lăn mình, quay cuồng giữa lúc, cũng chính là mấy hơi thở công phu lại tại bốn phía chi nhân tận mắt nhìn thấy xuống, sinh sinh hóa thành một hạt đan dược. Một hạt màu đen đan dược cùng lúc đó tí ti màu đỏ khí tức tràn ra về sau, đan dược nhan sắc đã trở thành màu tím, không hề có tanh hôi tràn ra, mà là có nhàn nhạt mùi thơm ngát khuếch tán ra, lại để cho người nghe thấy chi, dường như tinh thần chấn động. Ngưng dịch thành đan. Chu Đức không nội tâm lộc bột một tiếng. đích thị là mưu lợi rồi. Việc này tuyệt đối không thể có thế, người này mới bao nhiêu niên kỷ, loại này ngưng dịch thành đang biết thủ đoạn, chỉ có tiếm lô mới có thể làm được. Chu Đức không vốn là cả kinh nhưng rất nhanh đáy lòng mà bắt đầu không nhận, chối bỏ. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng, hắn tự nhiên sẽ không cùng Chu Đức khôn khó xử có thế ở chỗ này gặp được Chu Đức khôn, Mạnh Hạo đáy lòng sớm được vui sướng chiếm cứ ngưng dịch thành đang loại phương pháp này, hắn trở thành tiếm lô sao sẽ rồi, không có trở thành là cỡ nào kinh người cử động. Giờ phút này chỉ là thân là đan sư ở giữa chào hỏi mà thôi, bất quá trở ngại quý gia, Mạnh Hạo tại đối với tình thế cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ dưới tình huống, sẽ không đi cùng. Chu Đức không quen biết nhau. Thân là đan sư, ngươi cái này tiểu thủ đoạn nhỏ lão phu trơ trẽn, cái này nọc độc lão phu nghiên cứu lúc sắp nhập vào không ít dược thảo, không nghĩ tới bị ngươi mưu lợi mượn luyện hóa thành đan, không nói trước ngươi đang đạo như thế nào, loại này mưu lợi đích thủ đoạn không được. Chu Đức không một bộ đại sư bộ dạng, Nghiêm túc trong mang theo răng dạy mở miệng, lời nói vừa ra, bốn phía chi nhân nhau nhau trong lòng có chút hiểu ra, cái kia tứ đại trưởng lão cũng như có điều suy nghĩ, đáy lòng khiếp sợ cũng ít rất nhiều, dù sao bọn hắn chủ quan trong ý thức, đối với Chu Đức không nơi đây càng thêm tin tưởng. Lời nói như thế, thế nhưng Chu Đức không đáy lòng nhưng lại cực kỳ ngưng trọng, nhưng nghĩ tới đây là mặt thổ, chính mình lại là đang đông nhất mạch chủ lô về sau, đáy lòng của hắn lần nữa đã có tự tin, càng phát ra đã cho rằng đối phương mưu lợi sự tình. Đến đang tại lão phu mặt, ngươi luyện chế một viên thuốc, xuất ra ngươi toàn bộ bổn sự, lại để cho lão phu nhìn xem. Chu Đức không hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng, vừa ý ngọn nguồn lại hạ quyết tâm, muốn mượn này xem nhìn đối phương đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Mạnh Hạo miễn cười, nhìn Chu Đức không liếc, lắc đầu trong trục về phía túi trữ vật, lấy ra một cái tầm thường lò đan, lại lấy ra một chút dược thảo ném vào trong lò đan, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền luyện ra một lò đan dược, mùi thuốc không đậm đà, đan dược thành màu xanh. Thế nhưng Mạnh hạo tự mình luyện chế đang dược, mặc dù là tầm thường chi đan, cũng đủ để oanh động bác phương. Chỉ là, hắn cái này đang tưởng sau khi xuất hiện, bốn phía chi nhân lại không có chút nào biểu lộ, ngược lại là lộ ra cười trào phúng thanh âm, mà ngay cả cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều nhíu mày, bà lão chỗ đó thở dài, lắc đầu không nói. Còn có hàng tuyết sang, cũng là nhăn lại đôi mi thanh tú, có thể thấy được Mạnh hạo ánh mắt nhìn đến, giống như sợ mạnh biến mất rơi, cái này mới lộ ra cổ vũ chi ý. Mạnh hạo sững sờ, hắn cảm thấy có chút không đúng, trước mắt này cái màu xanh đang dược nhìn như đơn giản, thế nhưng trong tay hắn luyện ra, mùi thuốc ngưng mà không tiêu tan, có đủ cỏ cây tám phần dược hiệu, là một quả trúc cơ cảnh giới chi đan. Cái này là ngươi luyện đan dược. Mà thôi, lão phu cũng không quá qua làm khó dễ ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục, lại để cho ngươi biết, cái gì mới được là đan dược. Chu Đức không đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, mạnh hạo đan đạo vô hình trong sớm đã vượt qua Chu Đức không quá nhiều. Luyện chế đan dược đã làm được hoàn toàn nội liễm, trừ phi cầm trong tay, hay không thì không phải vậy Chu Đức không có thể nhìn ra cảnh giới, giờ phút này Chu Đức không thần sắc lạnh nhạt, như trước một bộ cao nhân bộ dạng, lời nói lúc, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vũ, lập tức lấy ra một đỉnh lò đan. Cái này lò đan ngọc thạch chế tạo, mới vừa xuất hiện liền lập tức tràn ra nồng đậm linh khí, xem mạnh hạo sửng sờ, dùng hắn đối với lò đan nhận thức, giờ phút này liếc thấy ra cái này lò đan bất phàm nhất là lò đan bên trên điêu khắc một ít thủy thú, đây không phải là tầm thường đồ án, mà là cùng loại đồ đan, có đặc thù hiệu quả tồn tại. Phát giác được mạnh hào ánh mắt, Chu Đức không đáy lòng đắc ý, cái này lò đan là hàng tuyết gia tộc tặng cho, vừa mới đạt được lúc, hắn từng hưng phấn thật lâu, hắn đang đạo tuy nói thường thường, nhưng lại thắng tại ổn định, hơn nữa cái này lò đan, có thể làm được nhất định cấp độ đan dược, 10 lần luyện trong thành chính lần. Lò đan vừa ra, Chu Đức không tay phải xuất hiện một khối màu đỏ thạch đầu Nâng lò đang về sau, lập tức có hỏa diễm từ tảng đá kia bên trên khuếch tán ra, ngay sau đó hắn tay trái không ngừng lấy ra dược thảo, thúc hóa thành cần thiết bất đồng năm, từng cái ném vào trong lò đan, mãnh liệt theo như ở phía trên. Lò đan lập tức hào quang lóng lánh, Chu Đức không thân ảnh tại tia sáng này ở bên trong, lập tức như là có đủ tiên quang, lộ ra cực kỳ cao lớn, càng có thần thánh, lại để cho người xem sau nhìn không được sẽ đáy lòng xuất hiện tinh phục. Giờ khắc này hắn, dùng tiên phong đạo cốt để hình dung cũng đều thích hợp. Không hổ là Chu Đại sư, xem xét chính là Đan đạo đại sư. Đây là ta lần thứ hai chứng kiến Chu Đại sư luyện Đan, mỗi lần đều tâm thần chấn động, tràn đầy bội phục. Bốn phía tu sĩ thấp giọng nghị luận, trong mắt tôn kính chi ý, đặc biệt rõ ràng, mà ngay cả cái kia tứ đại trưởng lão giờ phút này cũng đều là mang theo miễn cười, gật đầu trong lộ ra đối với Chu Đức bên ngoài tôn kính. Mạnh Hạo thần sắc có chút cổ quái, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng hắn nơi đây liếc thấy ra, Chu Đức không luyện chế đang dược không tệ. Thế nhưng lại càng không sai, là hắn hôm nay vận chuyển một loại công pháp, công pháp này giống như có thể cho bản thân hào quang vạn trượng, khiến người tinh phục. Khó trách hắn ở chỗ này phong sinh thủy khởi, công pháp này đích thị là làm ra thật lớn tác dụng, nhưng năm đó lúc, hắn chắc có lẽ không mới đúng, chẳng lẽ là đi vào mặt thổ sau đạt được. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nổ vang thanh âm từ trong lò đang truyền ra lúc, chu Đức không hai mắt tinh mang lóe lên, tay trái tại lò đang vỗ một cái, lập đến chói mắt chi quan khuếch tán ra. Một quả màu trắng đang dược, chậm rãi từ trong lò đang lên không phiêu khởi. Tại đây đang dược xuất hiện nháy mắt, lập tức nồng đậm mùi thuốc mãnh liệt khuếch tán, lại trực tiếp tản ra phương viên tầm hơn 10 trượng, khiến cho bốn phía chi nhân nghe thấy một ngụm, toàn bộ đều tinh thần phấn chấn, trong cơ thể tu vi cũng đều sinh động một ít. Đây mới là đang dược, không đợi nuốt vào, thì có thể làm cho người tu vi sinh động, viên thuốc này không tầm thường, hoàn toàn chính xác không tầm thường, thậm chí so sánh với lần chu đại sư luyện ra đang dược còn cường đại hơn. Ha ha, Chu đại sư đang đạo, xem ra lại có tinh tiếng A. Bốn phía thanh âm không ngừng, cái kia tứ đại trưởng lão ngoại trừ bà lão bên ngoài, ba người khác đều mỉm cười gật đầu. Mạnh hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn xem giờ phút này đắc ý Chu Đức Khôn, sau một lúc lâu cười khổ, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước vì sao bốn phía người đối với chính mình trào phúng. Chu Đức Khôn cái này đang dược vốn là cũng không tệ lắm, dù sao cũng là chủ lô luyện ra, thế nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng Chu Đức Khôn cái kia vỗ một cái. Hiển nhiên là tận lực chịu. Lập tức liền lại để cho chỗ này tại ngưng kết bên trong đích đang dược dược hiệu khuếch tán đi ra. Sử viên thuốc này tại sau khi xuất hiện, như vốn sinh ra đã kém cỏi giống như, giờ phút này dược hiệu chỉ còn lại có non nữa, trong đó hơn phân nửa, đều khuếch tán tại bốn phía. Cái kia nồng đậm mùi thuốc, làm cho tâm thần người phấn chấn cảm giác, tu vi sinh động, hiển nhiên sẽ để cho đối với đang đạo không biết mặt thổ tu sĩ, lập tức đoán được viên thuốc này, mới thật sự là tốt đan. mạnh hạo hiểu ra. Tại không hiểu đan đạo chi nhân trước mặt, cần biến báo, mà lại chính mình trong lúc bất tri bất giác, hiển nhiên là đan đạo lại có tinh tiếng, không còn là như đã từng giống như nói ra, mà là đã bắt đầu nội liễm, loại cảnh giới này, đã vượt ra khỏi tầm thường đan sư tầm mắt, lại càng không cần phải nói bốn phía không hiểu đan đạo mọi người rồi. Dứt khoát đem trước mặt thanh đang thu hồi, mắt nhìn tiên phong đạo cốt giống như chu Đức Khôn, nghe bên tai bốn phía chi nhân phấn chấn thanh âm, không khỏi lại nở nụ cười. Cũng chính là ở thời điểm này. Hàng tuyết gia tộc nhị trưởng lão, thanh âm truyền ra, Chu đại sư đã không cần phải nữa chỉ đạo người này rồi, vị này tự xưng là phương một tiểu bối tu sĩ, mặc kệ lúc trước có cái gì ước định, đều đã hết hiệu lực, ta hàng tuyết gia tộc không truy cứu ngươi lừa gạt lừa gạt chi tội, xem như là trả ngươi cứu tuyết sang chi ân. Nhị trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng hắn lời nói cơ hồ vừa mới nói ra, không đợi Chu đức không mở miệng, lập tức ở cái này thánh tuyết thành nội, có cười dài thanh âm quanh quẩn toàn bộ thành trì. Vị này chính là các người hàng tuyết gia tộc đang sư. Cốt một cái đại sư, như thế đang đạo, ném đi đang quỷ mặt, càng là cười cười thiên hạ, tiếng cười chói tai, truyền khắp thiên địa. Ngay tại lúc đó, có ba đạo trưởng cầu vòng lập tức phá không mà đến, bầu trời gợn sóng quanh quẩn giữa lúc, cầu vòng hóa thành thân ảnh, đã trở thành ba người. Ba người này mới vừa xuất hiện, lập tức thánh tuyết thành phòng hộ trận pháp giống bị gây ra, tự hành mở ra, ngay sau đó thánh tuyết thành tứ đại trưởng lão, đang nhìn thanh ba người này về sau. Sắc mặt mãnh liệt đại biến. Cơ hộ ngay tại thanh âm truyền đến đồng thời, chu Đức Khôn đã đem trước người lò đang lấy đi, khi cái kia ba đạo thân ảnh gào thép mà đến lúc, đã nhìn không tới nơi đây lò đang, càng nhìn không tới mạnh hạo cùng chu Đức Khôn đang dược. Theo ba người đến, hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão sắc mặt nhau nhau biến đổi. Trong ba người, một người trong đó là cái trung niên nam tử, nam tử này ăn mặc màu trắng áo dài, mặt trắng như ngọc, mặc dù là trung niên, vẫn như trước thân ảnh cao ngất, tuấn lãng phi phàm. Mang trên mặt hình như có nếu không miễn cười, dáng tươi cười nhìn như hiền hòa, thế nhưng như xem thời gian dài, hội ẩn ẩn cảm giác ra, tại đây hiền hòa trong tươi cười lạnh lùng. Trung niên nam tử này trên người không có đồ đằng khí tức, mà là có nhàn nhạt mùi thuốc tràn ra. Lúc trước đích thoại ngữ, đúng là từ trong miệng hắn truyền ra, giờ phút này thanh âm vẫn còn quanh quẩn, hắn dĩ nhiên đạp tại chỗ này trên quảng trường, đứng ở mạnh hạo cùng chu Đức không chính giữa. Một thân ngạo nghễ, màu trắng trường bào bên trên có lò đang ấn ký chấp động trong thần sắc mang theo kinh thị, Nam Vực đang đạo, chỉ có trình độ như vậy, thật sự là lại để cho người thất vọng, Nghiêm Mỗ cảm thấy lần này từ Đông thổ đến tới nơi này là nên mất hứng mà về. Trung niên nam tử lắc đầu, hắn không có chứng kiến lúc trước Chu Đức Không cùng Mạnh Hạo luyện đan, chỉ là đến sau này, nghe thấy được bốn phía nồng đậm mùi thuốc, lại chứng kiến Chu Đức Không thu hồi lò đang cử động, đáy lòng lập tức hóa thành thất vọng. Chu Đức Không sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem tiến đến ba người Ba người này ngoại trừ vị kia trung niên nam tử bên ngoài, còn có một lão giả, một thân màu xanh lá cây trường bào, hai mắt như điện, thần sắc lạnh lùng, trong thần sắc mang theo bướng bỉnh, Tu Vi tản ra, đúng là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Loại này Tu Vi, mặc dù là vị kia hàng tuyết gia tộc đại trưởng lão, Tu Vi cũng có vẻ không bằng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc này trên thân người, có một cổ cùng tu sĩ hoàn toàn bất đồng khí tức, khí này hơi thở đậm đặc mà không tiêu tan, khiến cho hắn đi tới lúc, cực kỳ rõ ràng như là trong đêm tối khói lửa có thể chứng kiến tại lão giả này trên mu bàn tay có một cái đồ đằng về phần hắn trên người mặc khác đồ đằng tất bị giấu ở áo bào nội ngoại nhân nhìn không ra hắn bên cạnh còn có một người người này là một thanh niên nhìn như tuổi không lớn thế nhưng hết lần này tới lần khác tại thanh niên này trên người ẩn ẩn có một cổ tang thương cảm giác giờ phút này dạo chơi đi tới thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía trong thần sắc dường như mang theo hồi ức càng có một vòng cảm khái tại trên người hắn Đã có tu sĩ chấn động, cũng có đồ đằng khí tức, dung hợp cùng một chỗ. Tại mặt thổ, như thanh niên này giống như thân là tu sĩ lại tu hành đồ đằng đến đồ đằng chi tu không ít, vốn là sẽ không quá thần kỳ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thanh niên này cho người cảm giác, có chút đặc biệt, nhưng lại nói không nên lời cụ thể. Hàng tuyết thành tứ đại trưởng lão, giờ phút này ánh mắt đều rơi vào thanh niên này trên người, cũng chính là người này xuất hiện, mới khiến cho bọn họ mấy người, lúc trước sắc mặt đại biến, nhất là đại trưởng lão càng là mang theo kinh nghi bất định, giống như không cách nào tin. Mạnh Hạo ánh mắt tại ba trên thân người quét qua, bất động thanh sắc thu hồi tự quang. Ồ, vị kia tự xưng từ Đông thổ lại tới đây trung niên nam tử, đang lắc đầu dục thất vọng ly khai lúc, bỗng nhiên bước chân một chầu, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt lộ ra trước nay chưa có tinh mang, thần sắc càng là xuất hiện mãnh liệt biến hóa. Cái này, đây là, hắn hô hấp lập tức dồn dập, tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức cái này bốn phía khí tức tí ti mà đến, Vô hình ngưng tụ phía dưới, lập tức ở trung niên nam tử này trong tay, thình lình xuất hiện một quả hư ảo khối không khí. Khí này đoàn nhan sắc là màu xanh, chợt nhìn như là một viên thuốc, nhưng trên thực tế nhưng lại hư ảo, là trung niên nam tử này dùng thuật pháp thu lấy mà đến. Một màn này rơi vào mạnh hạo trong mắt, lại để cho mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên co rút lại, mạnh liệt có một vòng tinh mang hiện lên. Ngưng khí hóa hư, mạnh hạo nhìn qua vị kia trung niên nam tử, loại này ngưng tụ bốn phía đang dược khí tức. Hóa thành trong tay hư ảo đang dược thủ pháp, coi như là tím trong lò cũng đều có rất ít có thể làm được người. Thậm chí có thể nói, sao Mạnh Hảo lúc trước luyện dịch thành đan, còn phải lại cao một cấp độ. Người này đang đạo, không phải chuyện đùa. Mạnh Hảo trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, Chu Đức Khôn chỗ đó, thì là hai mắt mảnh liệt trừng lên, lộ ra một vòng hoảng sợ, nhưng rất nhanh cái này hoảng sợ đã bị hắn che giấu. Tuy nói thoạt nhìn hay vẫn là cao nhân bộ dáng, vừa ý ngọn nguồn, Chu Đức Khôn đã nhấc lên sóng cồn. Đây không phải mưu lợi, cái này hoàn toàn chính xác thật là ngưng khí hóa hư, chết tiệt, tại đây mặt thổ, thế nào lại gặp loại trình độ này đan sư, người này. Người này yếu nhất cũng là có thể so với tím lô, thậm chí nửa bước đại sư đều vô cùng có khả năng. Chu Đức không vô ý thức lui ra phía sau một bước, trái tim bang bang nhảy lên, đang cân nhắc như thế nào hóa giải cục diện hôm nay lúc, vị kia đến từ đông thổ trung niên nam tử, mãnh liệt ngẩng đầu. Viên thuốc này, thiên hạ lại có như viên thuốc này, mà lại xem cái này đang dược luyện chế tràn đầy tùy ý, nghiêm mổ có thể tưởng tượng được ra, luyện chế viên thuốc này lúc, trong lòng của đối phương căn bản cũng không có cái gì đấu đang chi ý, chỉ là thoáng một luyện, liền tạo thành này thiên địa tự nhiên chi đan. Nghiêm họ trung niên nam tử thở sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang. Viên thuốc này tuy nói chỉ là trúc cơ đang dược, nhưng lại không phải chuyện đùa, trong đó ẩn chứa đang đạo chi ý, càng là kinh người, đang dược ống ánh dễ dàng thấu, đang hương không ngờ làm được ngưng mà không tiêu tan. Nếu không phải là nghiêm mỗ có tông môn đặc thù công pháp, tuyệt đối không thể có thể đem hắn hư ảo đi ra. Càng không thể tưởng tượng nổi, là viên thuốc này dược hiệu, đúng là tám phần đã ngoài, nếu là người này ngưng trọng luyện chế, tám phần dược hiệu không xuất ra kỳ, thế nhưng này đơn rõ ràng là tùy ý mà làm, nhưng, chỉ là theo tính mà làm, liền thế nhưng luyện ra tám tuyệt đan việc này, việc này, nghiêm họ tu sĩ thần sắc kích động, nhìn qua trong tay hư ảo đang dược. Giờ phút này cái này hư đan đã hơi biến mất dần tán, cho đến hoàn toàn tán đi về sau, nghiêm họ tu sĩ thở dài một tiếng. Đây mới là đan dược, mới thật sự là thiên địa đại đan, có thể luyện ra loại đan dược này chi nhân, mới được xưng tụng là đại sư. Cùng cái này bốn phía mùi thuốc bên ngoài tán, nghe thấy không tệ, nhưng trên thực tế thô tục đến cực điểm đan dược so sánh với, đây là kinh nhần. Đó căn bản không thể so, như là cậu như cước, như thế nào so. Nghiêm họ trung niên nam tử nói tới chỗ này rất là không thích chán ghét nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, cái này nghiêm họ Trung niên hiển nhiên là trước chủ vì cách nhìn, trực tiếp đem cái này màu xanh đang dược cho rằng là Chu Đức không luyện chế. Dù sao trước khi tới nơi này, hắn chợt nghe mặt thổ chi nhân nói về vị này Chu Đức không đại sư. Mạnh Hạo sững sờ, lắc đầu cười khổ. Giờ phút này không chỉ có là hắn ngây ngẩn cả người, bốn phía tu sĩ khác cũng đều nhao nhao sững sốt, còn có cái kia tứ đại trưởng lão, toàn bộ đều là bị cái này đột nhiên một màn chấn động. Bọn họ đối với Đan đạo không biết Nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, tự hồ trung niên nam tử này lúc trước trong tay đang dược, cùng mạnh hạo luyện chế cái kia miếng có chút tương tự. Nhất là câu nói kế tiếp ngữ, tự hồ nói cái kia thô tục như cứt chó giống như đang dược, thì là chu Đức không luyện chế ra đến. Việc này, giống như có chút không đúng, hẳn là chu Đại sư trong lò đang luyện chế chính là lưỡng viên thuốc. Bất kể như thế nào, chu Đại sư Đức cao vọng trọng, đang đạo đỉnh phong, việc này tuyệt không sai được. Tại đây bốn phía chi nhân thần sắc cổ quái lúc Nghiêm họ Trung niên quay người nhìn qua Chu Đức Khôn, thần sắc hóa thành ngưng trọng, càng có xấu hổ khôi, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vừa rồi nghiêm mỗ ngôn từ bất kính, mong rằng Chu đại sư thứ lỗi, tại hạ đối với Đang đạo si mê, nhận không ra người kinh nhẫn Đang đạo, thế nhưng lúc trước nhưng lại xúc động rồi, như bị lá che mắt, Chu đại sư không hổ là mặt thổ đệ nhất Đang sư, đang đông nhất mạch, càng làm cho tại hạ bội phục cho đến. Chỉ là viên thuốc đó, cũng đủ để nhìn ra Chu đại sư Đang đạo tạo nghệ, dĩ nhiên là đăng phong tạo cực rồi nghiêm họ trung niên thở dài một tiếng vui lòng phục tùng ông quyền lần nữa thật sâu cúi đầu chu đức không mộng vô ý thức làm ho khang vài tiếng trong óc ông ông một màn này biến hóa quá nhanh lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận đáy lòng có chút trục dạ ánh mắt lập tức nhìn về phía mạnh hạo khi thấy mạnh hạo trên mặt hình như không có vui vẻ về sau chu đức không đáy lòng càng là ảo não rồi chu đức không hôm nay đâm lao phải theo lao tại đây dạng nơi xuống hắn tự nhiên không thể đi phủ nhận vì vậy ho khang ở bên trong Chỉ là nhẹ gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Hàng tuyết đạo hữu, hôm nay đã không cần phải nửa dựng lên, có thế tận mắt nhìn đến như Chu đại sư như vậy đang đạo đại sư. Nghiêm mổ tâm phục khẩu phục, chỉ là vừa rồi viên thuốc đó, tại hạ đã nhìn ra Chu đại sư đang đạo, tuyệt không phải tại hạ có thể so sánh. Nghiêm họ trung Miên nam tử lần nữa ôm quyền cúi đầu, ngẩng đầu lúc nhìn về phía trong ba người, vị kia trong thần sắc có tan thương chi ý thanh niên. Nghiêm đại sư làm gì tự coi nhẹ mình, đang đạo một đường, ta mặc dù không hiểu. Thế nhưng cũng hiểu biết chỉ có đấu thắng mới biết thắng bại, Huống hồ nơi đây ta có chút tuế nguyệt chưa có trở về rồi, đang định hồi ức thoáng một phát, nghiêm đại sư sao không cùng vị này chu đại sư, đấu đang một lần. Thanh niên miễn cười, trong thần sắc không có che giấu tang thương cùng cảm khái, nhìn về phía bốn phía, sau đó ánh mắt đã rơi vào hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão trên người. Từng cái đảo qua về sau, cuối cùng đặt ở trên người đại trưởng lão. Ngươi nhưng những năm qua, hắn những lời này ngữ vừa ra, nơi đây quảng trường bốn phía chi nhân. Nguyên một đám ngao ngao thần sắc biến hóa, ba người này xuất hiện quá mức đột nhiên, nhất là lão giả kia xem xét chính là Tây Mạc Chi Tu, nhưng hôm nay Thánh Tuyết Thành sớm đã tồn tại vô hình trận Pháp Bích Chướng, đồ đằng Chi Tu là không thể nào bước vào tiến đến. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ba người này, coi như nơi đây mấy trăm tu sĩ mặt, rất là nhẹ nhõm thông dong xuất hiện ở nơi đây. Tại tăng thêm vị kia nghiêm họ trung niên, vừa rồi lời nói lại để cho bốn phía mọi người thần sắc cổ quái, ngay tiếp theo ba người này. Cũng đều tại trong mắt mọi người, thần bí khó lường. Cơ hồ tại thanh niên kia lời nói lối ra lập tức, hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nhất là vị đại trưởng lão kia, hắn từ đối phương lúc trước xuất hiện trước tiên, thần sắc liền đại biến, giờ phút này càng là hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra không cách nào tin chi ý. Hắn bên cạnh mặt khác ba cái trưởng lão, thì là lộ ra chần chờ, nhìn qua người thanh niên kia, tại thanh niên này trên người, bọn họ cảm nhận được đồng tộc huyết mạch khí tức. Ngươi! đại trưởng lão hô hấp dồn dập giờ phút này quảng trường đất nghiêm họ trung niên nam tử lắc đầu hiển nhiên là không nhận thế nhưng người thanh niên kia ngôn từ cũng không để ý đến bốn phía chi nhân bởi vì thanh niên thân phận mà xuất hiện khiếp sợ mà là nhìn về phía chu đức khôn ông quyền lần nữa thật sâu cúi đầu chu đại sư nghiêm mẫu cho rằng người ta tầm đó đã không cần phải đấu đan thế nhưng tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ hy vọng chu đại sư đem lúc trước viên thuốc đó lấy ra để ở hạ đem chính thức thực đan thưởng thức thoáng một phát như thế là đủ nghiêm họ trung niên thần sắc cực kỳ thành thẩn lần nữa ôm quyền cúi đầu thế nhưng chu đức không chỗ đó đáy lòng nhưng lại lột bột một tiếng thần sắc bảo trì mỉm cười vừa ý ngọn nguồn lại cơ hồ nên khóc lên ta ta chạy đi đâu cầm viên thuốc đó mạnh hạo ho khan một tiếng không nói gì chu đại sư việc này nghiêm mẫu biết được có chút lỗ mãn rồi còn thỉnh chu đại sư xem tại đều là đang đạo nhất mạch tình cảm thỏa mãn nghiêm mẫu nguyện vọng này Tại Hạ nguyện dùng một quả bản thân tự luyện chế thượng phẩm đan dược, trao đổi liếc nhìn qua đan. Nghiêm họ Trung niên đợi sau nửa ngày, không thấy Chu Đức không gật đầu, vì vậy thần sắc càng thêm chân thành, ôm quyền lần nữa cúi đầu. Hắn tu vi là nguyên anh, như thế hướng Chu Đức không ôm lấy quyền, thái độ càng là thành khẩn, có thể thấy được hắn đối với đan đạo chấp nhất. Mà ngay cả bốn phía những người khác, đều cảm thấy như Chu đại sư không lấy ra đan dược, không khỏi có chút quá mức cuồng vọng một ít, dù sao đối phương không phải yêu cầu mà là chỉ vì thưởng thức, mà là thưởng thức, còn lấy ra đang dược đến trao đổi một cơ hội này. Chu Đức không sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt rồi, đang muốn mở miệng lúc nghiêm họ trung niên nam tử nhíu mày. Chu đại sư nghiêm mẫu chỉ là nên thưởng thức thoáng một phát mà thôi. Điểm ấy yêu cầu hẳn là Chu đại sư vẫn không thể đồng ý. Chu đại sư có thể yên tâm nghiêm mẫu tuyệt sẽ không nói lỡ, chỉ là thưởng thức. nghiêm họ trung niên rất nghiêm túc nói ra, nói xong lần nữa cúi đầu. mạnh hạo trừng mắt nhìn không nói một lời. Khóe miệng lộ ra như ẩn nếu không vui vẻ, càng có ngại ngùng. Liên tục mấy bái, nếu là thay đổi những người khác, định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng hôm nay Chu Đức Khôn, cơ hồ mỗi lần chứng kiến nghiêm họ tu sĩ cúi đầu, đều hải hùng khiếp vía Giờ phút này cắn răng một cái, hắn dứt khoát bất cứ giá nào rồi, việc này đã đến loại trình độ này. Đã không phải hắn có thể khống chế được, tay phải nâng lên vỗ trữ vật, đem lúc trước luyện chế đang dược lấy ra, ném cho nghiêm họ tu sĩ. Nghiêm họ trung niên tinh thần chấn động. Hai tay sau khi nhận lấy, chịu đựng nội tâm kích động, mang theo đối với đang đạo chấp nhất, vốn là thở sâu, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ định khí về sau, khiến cho bản thân bảo trì trạng thái tốt nhất, lúc này mới như hành hương giống như chăm chú nhìn lại. Tại đây nghiêm họ tu sĩ rất nghiêm túc nhìn về phía đang dược lúc, trong ba người vị kia lại để cho hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão khẩn trương thanh niên, thì là nhìn qua bốn phía, trong thần sắc mang theo hồi ức. Ta còn có thể cảm nhận được phụ thân khí tức, xem ra thật sự là hắn còn chưa có chết. Bất quá khí này hơi thở đã suy yếu đã đến cực hạn, ta cái kia nghiêm khắc phụ thân, nguyên lai vẫn còn ngủ say. Thanh niên cười cười, thế nhưng nụ cười này ở bên trong đã có thật sâu tang thương. Hắn những lời này ngữ vừa ra, ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài mặt khác ba vị trưởng lão, thần sắc bỗng nhiên đại biến, bọn hắn trong giây lát nghĩ tới phát sinh ở thật lâu lúc trước, một gia tộc nội tấm kỵ chuyện cũ. Hàng tuyết túng, đại trưởng lão sắc mặt khó coi, cắt gao chầm chầm vào người thanh niên kia, một chữ một chữ mở miệng Hắn lời nói quanh quẩn, rơi vào mặt các ba vị trưởng lão trong tai, lập tức đã trở thành nổ vang, rơi vào sau lưng tộc nhân khác tâm thần nội. Đồng dạng lại để cho bọn hắn tại sững sờ về sau, giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc không cách nào tin. Hàng tuyết túng, người này, ta nhớ ra rồi, tộc điển bên trong có ghi chép, tại ngàn năm trước, ta hàng tuyết gia tộc từng xuất hiện qua một vị thiên kiêu thế hệ, tên của hắn chính là hàng tuyết túng. Thật có người này, trong tộc điển từng miêu tả người này tà ác không cùng. Mất hết nhân tính, bách niên nội nguyên anh về sau, lại phát rồ dục hấp thu hắn phụ, cũng là ta hàng tuyết gia tộc năm đó hai đại trảm linh lão tổ một trong. Hàng tuyết thiên nghiệp sinh cơ cùng tu vi. Ta cũng nghĩ tới, thế nhưng tộc điển bên trong không phải nói, hàng tuyết túng sau khi thất bại, đã bị thiên nghiệp lão tổ tự tay diệt sát đến sao. Bốn phía hàng tuyết gia tộc tộc nhân, lập tức xôn xao Thanh âm của bọn hắn truyền khắp bốn phía, nhưng phàm là nghe được tu sĩ. Đều thần sắc biến đổi, mạnh hạo hai mắt có chút lóe lên thầm nghĩ như hàng tuyết gia tộc chi nhân tuy nói là thật, như vậy cái này tràn đầy tang thương chi ý thanh niên, hắn tâm tính cực kỳ đáng sợ. Ta đi nhiều năm, không nghĩ tới còn có tộc nhân nhớ rõ ta. Thanh niên cười cười, ánh mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên, đã rơi vào Chu Đức Không trên người. Chu Đức Không sắc mặt khó coi, căn bản là không quan tâm thanh niên kia ánh mắt, mà là tâm như chết tro, nội tâm liên tục thở dài, bởi vì hắn thấy được giờ phút này nghiêm họ trung niên tu sĩ, sắc mặt đang dần dần cực kỳ khó coi. Loại này sắc mặt biến hóa, vốn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau đó kinh ngạc, cuối cùng tức thì thì không cách nào tin, cho đến biến thành khó coi, thân thể thân thể đều đang run rẩy. đã xong, đã xong. Chu Đức Khôn cười khổ, đáy lòng cũng đang run rẩy. đúng lúc này, nghiêm họ tu sĩ thở sâu, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Chu Đức Khôn. này cái đang. Chu Đức Khôn đang muốn mở miệng, thế nhưng ngay sau đó chứng kiến vị kia nghiêm họ trung niên, càng lại lần ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tại hạ đăng đạo hoàn toàn chính xác không bằng chu đại sư, thế nhưng đại sư cũng không cần phải lấy ra loại đăng dược này đến nhục nhã ta. Viên thuốc này căn vốn cũng không phải là chu đại sư ngươi tự mình luyện chế như thế thô đăng dược, chu đại sư làm gì dùng cái này đến nhục nhã nghiêm mẫu? Nghiêm họ trung niên đáy lòng có nộ, nhàn nhạt mở miệng. Ta, chu đức không đáy lòng càng phát ra khẩn trương, đang muốn giải thích. Chu đại sư, nghiêm mẫu chỉ là muốn nhìn một cái đăng dược mà thôi, ngươi cũng không nguyện cho ta xem lúc trước cái kia miếng như vậy chỉ cần cho nghiêm mổ nhìn một chút ngươi tự mình luyện chế mặt khác đang dược cũng có thể kính xin chu đại sư thành toàn nghiêm họ trung niên thở sâu đè xuống nội tâm tức giận vì tận mắt thấy đang dược lần nữa ôm quyền cúi đầu chu đức không đáy lòng đã ra mắng đáy lòng của hắn hiển hiện tuyệt vọng hắn rất muốn lớn tiếng địa nói cho đối phương biết trước ngươi chứng kiến đang dược chính là lão tử luyện chế đấy nhưng hôm nay bốn phía tất cả mọi người ánh mắt nhìn đến thậm chí cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều nho nhau chú ý Quan trọng nhất là phía sau hắn mấy cái tiểu nữ tử, cũng đều như thế. Mặt khác, bốn phía tu sĩ, cũng cũng bắt đầu rỡ dứt. Chu đại sư, đem đan dược lấy ra cho cái này nơi khác đang tu nhìn xem, cho hắn biết chúng ta mặt thổ đang tu lợi hại. Đúng vậy a chu đại sư, lại để cho người này tâm phục khẩu phục, như thế mới có thể hiển lộ rõ ràng đại sư hiển hách thanh danh. Chu đại sư, ngài liền thỏa mãn vị này tự xưng đến từ đông thổ đan sư nguyện vọng a cũng làm cho này người biết được, đại sư uy danh. Cái này bốn phía thanh âm liên tiếp, ngày bình thường bọn hắn theo như lời, đều bị Chu Đức Không rất là thoải mái đắc ý, nhưng hôm nay lời của bọn hắn, nhưng lại lại để cho Chu Đức Không trong nội tâm cơ hồ khóc lên. "Ta, ta." Chu Đức Không nội tâm chửi ầm lên, thế nhưng biểu hiện ra lại còn nên bảo trì miễn cười, chỉ là nụ cười này so với khóc còn nên khó coi, nhất là thấy được Mạnh Hạo chỗ đó ngại ngùng giống như không có ý tứ biểu lộ về sau, Chu Đức Không càng phát ra cảm thấy có chút không cách nào đã nhận lấy, chỉ là giờ phút này hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này ngại nguồn dáng tươi cười, như thế nào càng xem càng là nhìn quen mắt, nhưng hôm nay chuyện quá khẩn cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều. Cắn răng phía dưới, chu Đức không vỗ túi trữ vật, đưa hắn tại Nam vực lúc, đã từng luyện hóa một quả đời này tốt nhất đan dược, mạnh liệt lấy ra, ném cho nghiêm họ trung niên. Nghiêm họ tu sĩ lập tức tiếp được đan dược, cẩn thận mắt nhìn về sau, nhíu mày, tức giận không tiếp tục phát thống chế, tại trên mặt tràn ngập, thân thể bên ngoài càng có gợn sóng quanh quẩn. Chu đại sư làm gì liên tục nhục nhã nghiêm mổ, ngươi cái này đang dược tuy nói cũng không tệ lắm, vẫn như trước hay vẫn là thô, căn bản là không cách nào cùng trước ngươi luyện chế đang dược so sánh. Hẳn là đã đến loại trình độ này, ngươi hay vẫn là không muốn xuất ra chính thức bản thân luyện chế đang dược sao? Hẳn là nghiêm mổ liền thật không có tư cách, đi lít mắt nhìn ngươi đang dược. Chu đại sư, ngươi như thế bước người, không khỏi khinh người quá đáng. Nghiêm mổ, chỉ là muốn từng thưởng thức thoáng một phát đang dược, điểm ấy yêu cầu. Vì sao Chu Đại Sư không thể thỏa mãn? Nghiêm họ tu sĩ nội tâm cũng có biệt khuất, yêu cầu của hắn không cao, thật sự không cao. Kính xin Chu Đại Sư thành toàn, đây là nghiêm mổ một lần cuối cùng yêu cầu. Nghiêm họ trung niên lần nữa đè xuống lửa giận, ôm quyền lại là cúi đầu. Cái này cúi đầu, như là đè chết Chu Đức không cuối cùng một đám gió, lại để cho Chu Đức không nơi đây sắc tâm thần hỏng mất, hô hấp dồn dập, giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát. Yêu cầu, yêu cầu, đều là yêu cầu của ngươi. Đang dược lão phu đều cho ngươi rồi, ngươi chứng kiến đều là lão phu tự mình luyện chế, của ta đang đạo trình độ cứ như vậy, dù thế nào a, ta cứ như vậy rồi. Về phần trước ngươi chứng kiến đang dược, cái kia căng vốn cũng không phải là lão phu luyện chế, là hắn, là hắn luyện. Ngươi tức giận, lão phu còn tức giận đây này. Chu Đức không nổi trận lôi đình, một ngón tay mạnh hạo. Chính ngươi phân biệt sai rồi, còn tìm ta nên đang dược, tìm hắn nên đi. Chu Đức không tay áo hất lên, vẻ mặt tái nhợt, quay người đi về hướng dưới đài. Vẻ mặt phẫn nộ, vừa ý ngọn nguồn cũng tại gõ trống, phi tốt cân nhắc như thế nào hóa giải chuyện hôm nay. Nghiêm họ trung niên ngẩng người, chợt xoay người, nhìn về phía mạnh hạo. Giờ khắc này, không chỉ có là hắn nhìn về phía mạnh hạo, cái kia tứ đại trưởng lão, cũng đều thất kinh, ngay ngắn hướng nhìn về phía mạnh hạo. Còn có bốn phía mấy trăm tu sĩ, thậm chí vị kia tiến đến thanh niên, nơi đây hết thảy người, đều ở đây trong tích tắc, ánh mắt ngưng tụ tại mạnh hạo trên người. Trong những ánh mắt này phần lớn là kinh nghi bất định. Giống như đối với Mạnh hạo nơi đây không cách nào xác nhận. Viên thuốc đó là người luyện chế cũng tốt, không phải người luyện chế cũng thế. Bất quá chuyện hôm nay lại đã đến trình độ như vậy, chỉ có thể đấu đang đến tìm ra nghiêm mổ bội phục cái vị kia đăng sư rồi. Nghiêm họ trung niên nhìn thật sâu Mạnh hạo liếc, ánh mắt dịch chuyển khỏi, đặt ở chu Đức không trên người. chu Đại Sư, như nghiêm mổ thắng người này, mong rằng ngươi không nếu nhục nhã ta, cho ta xem viên thuốc đó. Nghiêm họ trung niên rất nghiêm túc mở miệng, nói xong, nhìn cũng không nhìn Mạnh hạo tay phải nâng lên vung lên, trực tiếp liền lấy ra lò đan. Chu Đức không nhanh muốn khóc, hắn cảm giác mình cũng đã như vậy, vì sao người này hay vẫn là không tin, chẳng lẽ là chính mình lúc trước trang thật tốt quá, thế cho nên đã đến trình độ như vậy, đối phương còn cố ý cho là mình là kinh thị. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng mở miệng. Không có ý tứ, ta không phải nơi đây đan sư, vừa rồi đã thua bởi Chu Đại Sư về sau, đã bị yêu cầu ly khai này thành, không có thể cùng ngươi so đan rồi. Mạnh Hạo thở dài, Giống như cảm thấy có chút đáng tiếc Lời này ngữ vừa ra Chu Đức không lập tức biến sắc đáy lòng đã có kêu lên: Tổ tông A Ngươi là ta tổ tông Có thể hay không không như vậy Cùng nhau sắc mặt biến hóa Còn có lúc trước mở miệng đem mạnh hạo đuổi ra này thành nhị trưởng lão Giờ phút này cái này nhị trưởng lão sắc mặt khó coi đáy lòng lại đối với Chu Đức không chỗ đó đã có oán trách Thầm nghĩ ngươi Chu Đại sư xuất ra đang dược không là được rồi Làm gì như thế trách trở phiền toái Chu Đức không đáy lòng sớm đã ra mắng Thế nhưng mắng đến mắng đi, cũng không biết nên đi mắng ai, đáy lòng càng đầy tâm thần bất định, càng có bi ai. Họ nghiêm trung niên nhíu mày, hắn cảm thấy cái này thánh tuyết thành như thế nào phiền toái như vậy, chính mình ở bên trong chỉ là muốn liếc mắt nhìn viên thuốc đó mà thôi, thế nhưng đã đến giờ phút này, còn không có chứng kiến. Hôm nay sắc mặt âm trầm, họ nghiêm trung niên quay đầu, nhìn về phía vị kia cùng nhau đến đây thanh niên. Vị này thủy chung chú ý trận này đang đạo thanh niên, miễn cười, thân thể nhoáng một cái hẳn đến Chu Đức không chạy đi đâu đến. Nhưng lại tại hắn bước chân phóng ra một cái chớp mắt, hàng tuyết gia tộc đại trưởng lão bước chân phóng ra, rơi xuống nháy mắt, một cổ gợn sóng tản ra, đứng ở Chu Đức không trước mặt. Hàng tuyết túng, tuy nói không biết ngươi vì sao còn chưa có chết, nhưng... nhưng cái gì? Ta không chết, là bởi vì lão gia hỏa mềm lòng, thế nhưng lòng hắn nhuyễn, lại sẽ không ảnh hưởng đến của ta tu hành, hôm nay ta đây, cũng hoàn toàn chính xác cùng hàng tuyết gia tộc không có vấn đề gì. Ta là Tây Mạc tháng năm bộ lạc khách khanh, càng là lần này diệt Sạch Thánh Tuyết thành người phụ trách. Thanh niên cười cười, đã cắt đứt đại trưởng lão đích thoại ngữ, nhàn nhạt mở miệng, "Mà ta tới nơi này là đã sớm nghe nói vị này Chu đại sư, ý định tự mình sang đây xem xem, người này đến cùng tại đang đạo bên trên như thế nào." Bốn phía tu sĩ lập tức xôn xao, vù vù thanh âm quanh quẩn lúc, bốn vị trưởng lão thần sắc có chút khó coi, thế nhưng tại thanh niên này bên người vị lão giả kia, Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn khí tức, tạo thành uy hiếp Khiến cho tất cả mọi người có áp lực, yên tâm, không có người so với ta hiểu rõ hơn cái này tòa thánh tuyết thành, cũng không có ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn thánh tuyết gia tộc nội tình, cho nên hôm nay ta tới đây đấy, không phải là vì cùng các ngươi một trận chiến, mà là cùng vị này Chu đại sư, đấu đan. Tiền đặt cược định một hồi tạo hóa, hay hoặc giả là sinh tử. Vô luận các ngươi thắng thua, ta cũng có thể hứa hẹn, trong vòng ba tháng, ta tây mặt phụ tu, sẽ không tiến công này thành, cho các ngươi nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Mà nếu như các ngươi cự tuyệt, như vậy, thanh niên mỉm cười, nói tới chỗ này, lập tức ở thánh tuyết thành bên ngoài, có trận trận gào rú bỗng nhiên quanh quẩn, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo cầu vòng lóng lánh, thành trì bên ngoài cả vùng đất, xuất hiện lần nữa vô biên vô hạn thú biển. Càng là tại trên bầu trời, có trận pháp hào quang lóng lánh, bao phủ bát phương, tạo thành uy ác hàng lâm đại địa. Một màn này, lập tức lại để cho bốn phía tu bên trên biến sắc, càng làm cho giờ phút này thánh tuyết thành nội chi nhân, đều nhao nhao ngẩng đầu. Tâm thần chấn động, cái kia bốn vị trưởng lão, cũng đều sắc mặt biến hóa, cực kỳ khó coi. Hàng tuyết túng xuất hiện, khiến cho bọn hắn lúc trước chuẩn bị, xuất hiện vấn đề lớn, giờ phút này nhất định phải có đầy đủ thời gian đi đền bù, cho dù không biết được đối phương vì sao cho ra ba tháng thời gian, nhưng đối với hàng tuyết gia tộc, cho dù biết rõ là bẫy rập, cũng nhất định phải nhảy đi xuống, bởi vì vì bọn họ càng cần nửa ba tháng này thời gian. Chẳng qua hiện nay sự tình có một ít biến hóa, đã chu đại sư kiêu căng không muốn xuất ra đang dược mà lại nghiêm tiên sinh cũng đồng ý như vậy trước hết cùng vị tiểu hữu này trước so thử một chút tốt rồi cũng làm cho chu đại sư nhìn xem nghiêm tiên sinh đang đạo phải chăng có lại để cho hắn coi trọng chỗ thanh niên cười cười nhìn về phía hàng tuyết gia tộc đại trưởng lão đại trưởng lão sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi đáy lòng đối với chu đức khôn đã tồn tại rất nhiều oán trách cùng nhị trưởng lão nghĩ cách giống nhau đối với chu đức khôn nơi đây bọn hắn trước chủ vì cách nhìn đã cho rằng hắn đại sư thân phận nhưng hôm nay cái này chu đại sư hết lần này tới lần khác giấu giếm bổn sự càng là đẩy ra người bên ngoài ra mặt cái này lại để cho bọn hắn có chút khó làm tiểu hữu kính xin ra tay luyện đan về phần hàng tuyết tạm sự tình đãi việc này qua đi chúng ta lại thương nghị như thế nào đại trưởng lão cao mày nhìn nhìn ngoại giới thành bên ngoài cục diện thầm than một tiếng nhìn qua mạnh hạo mạnh hạo cười nhạt một tiếng cùng chu đức không tầm đó hắn không muốn rơi xuống đối phương mặt mũi thế nhưng thay đổi người bên ngoài Mạnh Hạo không ngại tại đan đạo lên, đối với hắn nghiền áp, nhất là vị này tự xưng đến từ Đông thổ đan sư. Nghe vậy, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu. Hắn nơi đây vừa gật đầu một cái, họ Nghiêm Trung niên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tại hắn xem ra, đây rõ ràng là vị kia Chu đại sư đối với chính mình đang đạo hoài nghi, cho nên muốn dùng biện pháp này đến dò xét thoáng một phát chính mình. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, họ Nghiêm Trung niên ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo, lại đã rơi vào Chu Đức không chỗ đó, ông quyền nhàn nhạt mở miệng, Đông thổ đang núi, nghiêm tung. Đây là chính thức đấu đang trước quy củ, nhưng này nghiêm tung nhìn như cùng Mạnh Hảo đấu đang, thế nhưng lời nói hiển nhiên là đối với chu Đức không tuy nói. chu Đức không trong nội tâm cười khổ, càng có khẩn trương tâm thần bất định, hắn phát hiện chuyện ngày hôm nay, tự hồ là một hồi hiểu lầm, thế nhưng nhưng không cách nào giải thích tin tường. Mạnh Hảo nghiêm sắc mặt, nếu là chính thức đang đấu, hắn thở sâu, đang muốn dựa theo quy củ mở miệng, thế nhưng cái kia họ nghiêm trung niên nhưng lại tay áo vung lên. Ngươi không cần mở miệng, lão phu đối với lai lịch của ngươi cùng danh tự không có hứng thú, ngươi chỉ cần luyện chế ra một quả ngươi đầy nhất ý đang dược liền thế nhưng, loại này trực tiếp bỏ qua, lại để cho mạnh hạo nhíu mày. Ngay sau đó, trung niên nam tử nghiêm tung tay phải lò đang vung lên, lập tức một mảnh hỏa diễm từ hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên tảng ra, đây không phải tầm thường chi hỏa, đây là nguyên anh chi hỏa, là chỉ có nguyên anh tu sĩ, mà lại phải là hỏa thuộc tính nguyên anh, mới có thể tràn ra anh hỏa. hỏa diễm quả cam hồng. Thiêu đốt lúc bốn phía hư vô nhất lên gần sóng, lò đan phiêu phù ở nghiêm tung trên lòng bàn tay, lập tức một mảnh đỏ thẫm cùng lúc đó, hắn tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, thình lình lấy ra lần lượt màu trắng túi nhỏ, từng cái tiểu trong túi trước trang bị bột phấn, đem những này bột phấn giống như dựa theo tỷ lệ, đưa vào trong lò đan, nổ vang thanh âm nháy mắt quanh quẩn, một màn này, lại để cho mạnh hạo nơi đây hai mắt có chút co rụt lại, chu đức không thì là thở sâu, không phải dùng cỏ cây luyện đan, ta đông thổ đan núi Luyện Đan không dùng cỏ cây, mà là dùng ngũ hành làm cơ sở, lấy ngũ hành chi vật thành phấn, dùng ngũ hành chi lực luyện đan, đây mới là trong thiên địa, chính thức đan đạo đại đồ. Nghiêm Tung nhàn nhạt mở miệng lúc, hắn trong lòng bàn tay lò đang nổ vang thanh âm càng thêm mãnh liệt, càng là ở thời điểm này, trên bầu trời bỗng nhiên trời u ám, trận trận lôi đình chạy. Chu Đức không trái tim bang bang da tốt nhảy lên, đáy lòng hoảng sợ, hắn tự nhiên đó có thể thấy được, giờ phút này bầu trời, đó là đan kiếp. Bốn phía tu sĩ Càng là kiếp sợ, cái kia tứ đại trưởng lão cũng là hô hấp dồn dập, bọn hắn mặc dù đối với đan đạo không biết, thế nhưng nghe qua đan kiếp sự tình, giờ phút này lần thứ nhất gặp được, lập tức tâm thần chấn động. Nghiêm tung thần sắc nhạo nghệ, nhìn cũng không nhìn thiên kiếp. Lệ đông thổ luyện đan, không quan tâm đan kiếp, ngược lại nên dẫn đan kiếp xuống, gia nhập sức thiên lôi, thúc đẩy ngũ hành viên mãn. Lời nói giữa lúc, nổ vang thanh âm quanh quẩn, từng đạo tia chớp nháy mắt thẳng đến lò đan mà đến. Thời gian trong nháy mắt mà ngay cả trở thành một mảnh. Đúng lúc này, Nghiêm Tung gầm nhẹ một tiếng, tay trái tại lò đang vỗ một cái, lập tức lò đang cái nắp bay lên, một quả lục sắc đang dược, nháy mắt bay ra, bị Nghiêm Tung một bả nắm trong tay lúc, bầu trời mây đen tiêu tán, nhưng vẫn là có một ít lôi điện gào thét mà đến, vần quanh tại đang dược bốn phía, khiến cho Nghiêm Tung tại thời khắc này, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, viên thuốc này Nghiêm Mỗ Miễn cưỡng thỏa mãn mà thôi. Nghiêm Tung lời nói giữa lúc nhìn cũng không nhìn mạnh hạo mà là ánh mắt đã rơi vào chu đức khôn trên người mang theo một cổ đào chiến chi ý chu đức khôn bảo trì thần sắc cao người bộ dáng vừa ý ngọn nguồn sớm đã run rẩy cực kỳ khủng khiếp mạnh hạo hai mắt có chút chớp động như có điều suy nghĩ về sau tay phải nâng lên vung lên lò đan xuất hiện chứng kiến mạnh hạo lấy ra lò đan nghiêm tung thần sắc bình tĩnh như trước trong lúc mơ hồ có cổ ý ngạo nghễ cái này ngạo nghễ tại đối mặt chu đức khôn lúc hắn không có hiển lộ nhưng hôm nay tại mạnh hạo nơi đây Tự nhiên mà vậy liền biểu lộ ra. Chỉ có điều tại thấy được Mạnh Hạo lò đan lúc, nghiêm tung trong thần sắc lộ ra một vòng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tán đi, Mạnh Hạo lấy ra lò đan, đúng là ngày đó Thanh La Tông đưa cho hắn vạn luyện lô. Chu Đức Khôn đang nhìn đến cái này lò đan nháy mắt, tâm thần chấn động mạnh một cái, hắn đã từng thấy qua vạn luyện lô, cùng Mạnh Hạo nơi đây cơ hồ giống như đúc, có thể lô chi vật, nhất là vạn luyện lô, giống như đúc tuy nói không nhiều lắm, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chu Đức Khôn chần chờ một chút, đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Đúng lúc này, mạnh hạo hai mắt lóe lên, tay phải cầm lò đan, trong cơ thể đang đông bất diệt hỏa, vô hình thiêu đốt, lập tức tràn ngập cả bàn tay, nhìn không tới hỏa diễm, nhưng lại có thể chứng kiến mạnh hạo tay phải bốn phía, hư vô giống như xuất hiện vạn vẹo. Một màn này, lại để cho nghiêm tung chỗ đó hai mắt lần thứ nhất co rút lại, trong thần sắc không tự chủ được, lần đầu xuất hiện ngưng trọng. từ luyện đang thủ pháp, có thể mơ hồ phán đoán một người đang đạo, mạnh hạo cái này vừa ra tay. Tại nghiêm tung nhìn lại thì có không tầm thường chỗ, nhất là mạnh hạo trong tay vô hình chi hỏa, càng làm cho lòng hắn thần cả kinh. Này hỏa! Nghiêm tung chần chờ một chút. Chu Đức không chỗ đó tuy nói không là lần đầu tiên chứng kiến mạnh hạo trong tay vô hình hỏa, nhưng lúc này đây nhưng lại nhất rất nghiêm túc một lần, cẩn thận ngóng nhìn về sau, đáy lòng của hắn dần dần đã có biến hóa, thế nhưng thần sắc lên, hay vẫn là cái kia phó cao thâm mạch trắc bộ dạng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong mắt mang theo tán thưởng. Dường như đang nhìn vãn bối luyện đan, Đó là phát ra từ nội tâm vui sướng Hắn cái này bộ dáng Bị bốn phía chi nhân chứng kiến Càng phát ra đã cho rằng lúc trước Chu Đức không là cố ý như thế Mà trên thực tế Là kinh thường cho nghiêm tung xem đang dược Chu Đức không đáy lòng thở dài lúc Tuy có cười khổ tâm thần bất định Thế nhưng cũng ít nhiều có một ít đắc ý Không có chú ý tới cách đó Không xa vị kia gọi là hàng tuyết túng thanh niên Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn Thưởng thức chi ý đã cực kỳ nồng đậm rồi Cùng lúc đó. Mạnh hạo tự lộ trầm tư, tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra một cây dược thảo, cái này dược thảo vừa mới xuất hiện, lập tức bị mạnh hạo tay trái mảnh liệt một trảo, trực tiếp nát bấy sau hóa thành mảnh vỡ, đưa vào trong lò đan. Một cây dược thảo như thế cũng thì thôi, thế nhưng ngay sau đó, nhưng phàm là bị mạnh hạo lấy ra dược thảo, đều là bị hắn như thế bóp nát về sau, trở thành bột phấn, cử động như vậy, lại để cho nghiêm tung nhíu mày, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nên bắt trước của ta ngũ hành luyện đan cũng không tránh khỏi quá không biết lượng sức, cho dù ngươi luyện đan thủ pháp không tệ, thế nhưng của ta ngũ hành luyện đan pháp, nếu không có siêu việt của ta đang đạo tạo nghệ, căn bản tự không khả năng bắt trước thành công. Nghiêm Tung nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng mắt nhìn Chu Đức không về sau, hắn bỗng nhiên đáy lòng lột bộp một tiếng, Chu Đức không thần sắc quá bình tĩnh rồi, nhất là cái kia cao thâm mặt rắc bộ dạng, lại để cho Nghiêm Tung nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đáy lòng vận chuyển đang đạo tái sinh bí quyết lập tức trong lòng bàn tay hỏa diễm đã trở thành hai đoàn, càng là dưới đáy lòng, không ngừng hiển hiện trong lò đan đang dược đủ loại biến hóa. khi thì điều chỉnh, chậm rãi lò đan đã trở thành màu hồng đỏ thẫm. đúng lúc này, mạnh hạo hai mắt lóe lên, tay trái bấm niệm pháp quyết không ngừng đặt tại lò đan lên. mỗi một lần đụng chạm, đều bị cái này lò đan vù vù một tiếng, trong đó truyền ra đại lượng bang bang nổ mạnh, càng có nhàn nhạt mùi thuốc khích tán ra. thế nhưng hết lần này tới lần khác quỷ dị chính là, cái này mùi thuốc tràn ra. Bốn phía mọi người vừa muốn đi nghe thấy, lại đột nhiên phát hiện lại ngửi không thấy hương khí tại trước mặt, thế nhưng hết lần này tới lần khác ngửi không thấy, loại này quỷ dị hiện tượng, lại để cho bốn phía tu sĩ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều mở to mắt. Cái này là nguyên nhân gì? Người này luyện là đang dược gì? Có thể cảm nhận được mùi thuốc, nhưng lại hết lần này tới lần khác như không tồn tại. Viên thuốc này quỷ dị, xem ra vị này đang sư tuy nói tuổi trẻ, nhưng cũng không thể xem thường A. Cái này không coi vào đâu, đoán chừng là ảo thuật các loại, ngươi xem Chu đại sư biểu lộ, hiển nhiên là biết được nguyên nhân. Chu Đức không đáy lòng hoảng sợ, thế nhưng biểu hiện ra lại vô ý thức liền lộ ra mỉm cười, giống như hết thảy đã tính trước, ẩn ẩn còn mang cái này một vòng đối với hậu bối tán thưởng. Hắn bộ dạng này biểu lộ, sớm đã lô hỏa thuần thanh, không biết vụn trộm luyện tập bao nhiêu lần, dĩ nhiên làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà thần sắc chẳng những không thay đổi, càng muốn cho người minh bạch, núi lở là hắn làm được. Đây là hắn tại mặt thổ có thể phong sinh thủy khởi lớn nhất dựa, giờ phút này vô ý thức đúng là như vậy thần sắc, lập tức hù dọa cơ hồ tất cả mọi người. Nghiêm tung thần sắc giờ phút này cực kỳ ngưng trọng, hắn thẳng ngoắc mắt nhìn qua mạnh hạo trước mặt lò đan, trong mắt chậm rãi lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây là, đan hương đều có, bởi vì đan chưa thành, cho nên đan hương hư ảo, tràn ra là vì hấp thiên địa linh khí, cho nên người bên ngoài thế nhưng cảm thụ, nhưng nhưng không cách nào nghe thấy được. Loại này luyện đan thủ pháp Đã là trong truyền thuyết cấp độ, lũ này, nghiêm tung càng nghĩ càng là khiếp sợ, vô ý thức nhìn về phía Chu Đức Khôn, thế nhưng vừa nhìn thấy Chu Đức Khôn thật sâu khó lường bộ dạng, lập tức đáy lòng lột bột một tiếng. Cái này Chu Đức Khôn, hắn đang đạo tạo nghệ đến cùng bao sâu. Tại đây mọi người nhao nhao kinh hãi lúc, mạnh hạo tay trái vung lên, lại lấy ra một ít dược thảo, lúc này đây không phải thành bụi phấn, mà là hoặc là lấy dịch, hoặc là lấy cành, từng cái để vào, khiến cho lò đang càng phát ra đỏ thẫm đang hương càng thêm nồng đậm cho đến đi qua sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo tay phải mãnh liệt vỗ lò đan. Quanh một tiếng, tại tất cả mọi người cho rằng đang dược luyện thành nháy mắt, trong giây lát, đại địa giống như vô hình chấn động một cái, bốn phía có gió gào thét mà đến, thế nhưng ngay sau đó mọi người liền phát giác được, đây không phải gió, cái này là linh khí. Toàn bộ thánh tuyết thành linh khí, tại đây trong tích tắc, từ bốn phương tám hướng điên cuồng hiện lên mà đến, bởi vì linh khí cấp tốc ngưng tụ, cho nên tạo thành gió cảm giác, càng là xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy. Mà hết thảy này hạch tâm, đúng là mạnh hảo trong lòng bàn tay lò đan. Cái này, đại trưởng lão mãnh liệt phóng ra một bước, hô hấp dồn dập, hắn chưa từng nghe nói qua có người luyện đan, có thể như thế dẫn động linh khí. nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có vị kia bà lão, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, chấn động, phía sau bọn họ hàng tuyết gia tộc tộc nhân, kể cả hàng tuyết sang ở bên trong, giờ phút này đều thì không cách nào tin biểu lộ. Bọn hắn cũng như này, lại càng không cần phải nói bốn phía mấy trăm tu sĩ rồi giờ phút này cả đám đều hô hấp dồn dập, vù vù xôn xao thanh âm lập tức quanh quẩn. luyện đan rõ ràng có thể dẫn động bát phương linh khí, cái này, đây là đan dược sao? Trước cuộc là đan dược gì? Có thể làm được điểm này, cái này không khỏi có chút quá không cách nào làm cho người tin rồi. bốn phía vù vù lúc, chu đức không như cũ là cao nhân bộ dạng, thậm chí còn nâng lên tay phải vuốt vuốt chồng râu, một bộ ý tán thưởng, tự hồ như vậy kỳ dị sự tình, cũng như cũ là tại dự liệu của hắn ở trong, nhưng trên thực tế. Chu Đức không đáy lòng đã rung rẩy cực kỳ khủng khiếp, thậm chí tại nột quát lên. Yêu nghiệt, biến thái, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia phương một bên ngoài, rõ ràng còn có như vậy đang đạo yêu nghiệt, hắn muốn làm gì, hắn rốt cuộc muốn luyện cái gì đang. Chu Đức không đáy lòng khẩn trương tâm thần bất định, thế nhưng càng như vậy, thần sắc hắn lại càng là tán thưởng, cao thâm mạc trắc chi ý đặc biệt rõ ràng. Cái này biểu lộ, lần nữa rơi vào trong mắt mọi người, rơi vào nghiêm tung trong mắt, lập tức thì càng vì cao lớn. Không có đ Xem ra cái này đang dược, chỉ là luyện chế trong quá trình kinh người, trên thực tế cũng không phải là như thế. Nhiên tung mang theo ngưng trọng, khi thì ngẩng đầu nhìn lên trời không, đáy lòng dần dần an định lại. Viên thuốc này, cần chư vị chờ lâu đợi, bởi vì còn thiếu một mặt chủ thuốc. Không bao lâu, mạnh hạo bình tĩnh mở miệng, trong lòng bàn tay lò đan màu đỏ, bốn phía hư vô vạn vẹo, đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào mà đến, không ngừng mà dung nhập trong lò đan, như là trong tay của hắn nâng lên một khỏa mặt trời. Giờ khắc này hắn, hoặc nhìn khí thế kinh người, thiếu khuyết chủ thuốc, những lời này là có ý gì, đã thiếu khuyết chủ thuốc, vì sao không gia nhập đi vào, những lời này có chút vấn đề, chẳng lẽ là có người đang chạy đến vì hắn đưa, bốn phía tu sĩ nhao nhao kinh ngạc, cái kia tứ đại trưởng lão cũng đều nhíu mày, lộ ra khó hiểu chi ý, vì vậy nhìn về phía chu đức khôn không chỉ có là bọn hắn nhìn về phía chu đức khôn mà ngay cả nghiêm tung cũng là trăm mối vẫn không có cách giải về sau, nhìn về phía chu đức khôn Còn có cái kia thủy chung chú ý trận này đang đấu thanh niên đã hắn bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời nguyên anh hậu kỳ lão giả, ánh mắt tùy theo đã rơi vào chu Đức không trên người. chu Đức không cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên vuốt chòm râu, thần sắc bình tĩnh, cao thâm mạc trắc bộ dạng, đã tính trước bộ dáng, còn có cái kia trong thần sắc một vòng đối với hậu bối tán thưởng, đây hết thảy hết thảy, khiến cho hắn nơi đây gần như hoàn mỹ. Nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn đã mắng thật lâu, mắng thiên mắng đấy nơi đây tất cả mọi người trong lòng hắn đều bị mắng mấy lần bởi vì hắn thẩn trương nơi đây xuất hiện hai cái đan sư một cái sau một cái yêu nghiệt thế nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cho là mình nơi đây mới được là mạnh nhất đấy loại cảm giác này cần rất cường đại tâm lý tố chất mới có thể không sụp đổ chu đức không giờ phút này vội ho một tiếng cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt hướng hắn xem ra nên tìm kiếm đáp án chu đại sư kính xin giải thích nghi hoặc đúng vậy a chu đại sư người xem lần này luyện đan người này theo như lời cuối cùng một vị chủ thuốc là cái gì hẳn là chờ một lát thì có mọi người nhao nhao mở miệng lúc nghiêm tung cũng là rất nghiêm túc hướng chu đức khôn cúi đầu thỉnh chu đại sư giải thích nghi hoặc giải con em ngươi hoặc ta làm sao biết hắn nên chờ cái gì chủ thuốc chu đức khôn đáy lòng lần nữa mắng ra thế nhưng biểu hiện ra nhưng vẫn là cao nhân bộ dạng cười nhạt một tiếng mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời tại lão phu xem ra này chủ thuốc lai lịch không tầm thường đơn giản trong mang theo thần bí Bình thường trong mang theo bất phàm, bực này đang đạo cần thiết chi dược, các ngươi hiểu chính là hiểu, không hiểu lời mà nói, chớ để cưỡng cầu. Chu Đức không tiếp tục cao thâm mặt rắc, lời nói này rơi vào mọi người trong tai, nếu không có trước chủ vì cách nhìn, định sẽ cảm thấy một bên nói bậy nói bạ, hoàn toàn là lập lờ nước đôi chi từ. Thế nhưng bởi vì trước chủ vì cách nhìn, đây hết thảy liền trở thành cao thâm mặt rắc, ý nghĩa lâu dài. Mà Chu Đức không ngẩng đầu nhìn lên trời là có nguyên nhân, hắn cảm thấy, mặc kệ cái gì chủ thuốc, đã thiếu Cũng là muốn có người đưa tới, mà tiễn đưa đến tự nhiên là bay tới rồi. Húng hồ cho dù không phải bay tới, hắn cũng có biện pháp đi giải thích, thiên địa dược thảo, đều là thiên hạ chi vật, cho nên cái lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, là tuyệt đối tuyệt đối không sai đâu. Chu Đức Khôn biểu lộ bị mạnh hạo chứng kiến, hóa thành đáy lòng cổ quái, hắn phát hiện đi vào mặt thổ Chu Đức Khôn, nếu so với tại tím vận tông lúc, thú vị rất nhiều. Tới đây thành đã 7-8 ngày, tính toán thời gian, có lẽ cũng chính là gần đây rồi chính là không biết còn phải đợi bao lâu. mạnh hạo đáy lòng đang chìm ngâm lúc, bỗng nhiên hắn biến sắc, không chút do dự tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức lý gia lão tổ nơi tay, mãnh liệt giơ lên hướng lên ném đi. khoanh một tiếng, tinh không vạn lý trời xanh, trong giây lát một đạo thiểm điện lôi kiếp bỗng nhiên hàng lâm, ầm ầm giữa lúc đã vượt qua đan kiếp, thẳng đến lý gia lão tổ mà đi. thê lương kêu thảm thiết truyền ra lúc, không đợi lý gia lão tổ bắt đầu chửi bới, đại cái này ti chấp quy lực yếu đi về sau, mạnh hạo thu lý gia lão tổ sắp bị yếu đi lôi điện, toàn bộ bị hút vào trong lò đan. Cái này lôi kiếp, mới được là mạnh hạo chờ đợi, cuối cùng một vị chủ thuốc. Lò đan nổ vang, tia chớp chạy lúc, trận trận nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn, mạnh hạo trong tay lò đan mạnh liệt chấn động lúc, lò đan cái nắp tự hành sao lên về sau, một quả tia chớp vần quanh đang dược, trong chốc lát từ trong lò đan bay ra. Tại đây đang dược xuất hiện nháy mắt, bầu trời lập tức mây đen rậm rạp, đây không phải kiếp vân, mà là thiên địa tự nhiên hiện ra giống như cái này đang dược có thể dẫn động như lôi đình, khiến cho tầng mây tầm đó, từng đạo tia chớp chạy, nổ vang thanh âm chấn động đại địa. bốn phía lúc trước tràn ra những thuốc kia hương, giờ phút này ngay nắng hướng ngược lại cuốn, thẳng đến viên thuốc này mà đến, lập tức ngưng tụ trong đó, lập tức khiến cho đang dược ống ánh sáng long lanh, lưu quang bốn phía, xem xét chính là bất phàm. cùng lúc đó, toàn bộ thành trì nội linh khí, tại đây trong tích tắc ầm ầm ngưng tụ, giống như thủy triều gào thét mà đến, giống như nhấc lên đại địa làn gió tại đây trong gió đang dược bên ngoài xuất hiện vòng xoáy theo hấp thu bầu trời lôi đình càng thêm nổ vang lập tức hình như có đại lượng tia chớp cũng bị hấp dẫn xuống mạnh hạo tay trái một bả nâng lên trực tiếp bắt được này cái tia chớp chạy đang dược đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn mấy lần về sau nhẹ gật đầu lúc này đây luyện đan là hắn một lần nếm thử từ nghiêm tung chỗ đó chứng kiến ngũ hành luyện đan cho mạnh hạo một loại mới đích dẫn dắt nếm thử dung hợp phía dưới cho dù không là hoàn toàn thành công nhưng là vì mạnh hạo mở ra một đầu mới đít mạch suy nghĩ như thế luyện đan hiệu quả rất tốt mà lại căn cứ ngũ hành cải biến thế nhưng luyện ra bị đặt chi đan mạnh hạo như có điều suy nghĩ lần nữa mắt nhìn trong tay đang dược về sau thần sắc chắc chắc nhìn về phía nghiêm tung Bác phương mọi người hô hấp dồn dập tứ đại trưởng lão hít vào khẩu khí trầm trầm vào cái kia miếng điện quang chạy đang dược ngoài sân rộng mấy trăm tu sĩ cũng đều thần sắc trung động nhìn xem đang dược xuất hiện nghiêm tung trợn mắt há hốc mồm Từ mạnh hạo luyện đang bắt đầu, hắn vốn là bỏ qua, thế nhưng theo luyện đang thủ pháp bất đồng, hắn dần dần đã có coi trọng, khi đang hương hư ảo tán ra lúc, đáy lòng của hắn đã có kinh ngạc, khi bốn phía thiên địa linh khí cấp tốc hiện lên lúc, hắn đã khiếp sợ, cho đến vừa rồi tia chớp xuất hiện, hắn đã triệt để rung động. Hôm nay hô hấp dừng dập, mở to mắt, hắn nhìn ra cái này đang vượt lên, lại thần linh tồn tại chính mình ngũ hành luyện đang pháp, mà lại còn có điều siêu thoát, thuộc về là một loại kết hợp. Điều đó không có khả năng như thế nào sẽ như thế. Người này, Nghiêm Tung vô ý thức liền nhìn về phía Chu Đức Khôn, nếu không phải là đáy lòng của hắn đã sớm đã cho rằng Chu Đức Khôn là đại sư, giờ phút này tất nhiên sẽ cảm thấy Mạnh Hạo mới thật sự là đại sư. Có thể coi là là trước kia nhận định, hôm nay Nghiêm Tung cũng đều dao động, hắn nghĩ tới lúc trước Chu Đức Khôn theo như lời nói, hôm nay nhìn lại, tựa hồ, thật sự không phải là tận lực gây nên, mà thật sự thẹn quá hóa giận. Không chỉ có là hắn như vậy suy nghĩ, bốn phía tu sĩ khác Tứ đại trưởng lão, còn có vị kia hàng Tuyết gia tộc từng đã là tộc nhân thanh niên, toàn bộ đều dưới đáy lòng, đối với Chu Đức Không chỗ đó dao động. Thế nhưng theo lấy ánh mắt của bọn hắn rơi vào Chu Đức Không trên người, bọn hắn chứng kiến chính là Chu Đức Không dáng tươi cười, nụ cười này rất là bình tĩnh, càng có rõ ràng tán thưởng, cái loại này đối với vãn bối yêu mến, lại để cho mọi người sững sờ. Nhất là cái kia phó cao thâm mạc rắc bộ dạng, tràn đầy đại sư phong phạm, lập tức lại để cho bốn phía không ít người, lần nữa đã cho rằng Chu Đức Không mới được là đang đạo mạnh nhất, mà ngay cả Nghiêm Tung cũng đều chần chờ, Chu Đức không biểu diễn, thật sự là quá rất thật, loại này rất thật trình độ, mà ngay cả Mạnh Hạo cũng đều lắp bắp kinh hãi, nếu không phải là hắn hiểu rõ Chu Đức Khôn, giờ phút này sợ là cũng sẽ bị hắn mê hoặc. Chu Đức không cười nhạt một tiếng, vừa ý ngọn nguồn nhưng lại rung rẩy rất lâu, tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương chờ đợi lại là một đạo thiên lôi, dùng thiên lôi làm chủ dược, luyện chế chi đan, người này yêu nghiệt Biến thái, so với họ một còn nên yêu nghiệt, chu Đức không nội tâm sớm đã rung rẩy, thế nhưng hắn càng như vậy, lại càng là thần sắc không chút nào lộ, loại này bổn sự tại mặt thổ mấy năm này, đã đến đăng phong tạo cực, thậm chí hắn có đôi khi đều sẽ cho rằng, tự hồ chính mình vốn chính là lợi hại như vậy cảm giác. Bất quá đại đa số thời điểm, hắn hay vẫn là thanh tĩnh, giờ phút này âm thầm kêu khổ, dứt khoát triệt để thả chính mình ở phương diện này bổn sự, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia phó cao thâm mạch rất bộ dạng lập tức lại để cho bốn phía những người khác, bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói lúc trước chu đại sư vì sao ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra thiên lôi chủ thuốc. Đúng vậy, ta lúc trước đã ở hiếu kỳ việc này, hiện tại xem ra, chu đại sư quả nhiên là đan đạo đại sư. nghiêm tung cũng là thở sâu, thần sắc lộ ra kính nể chi ý, lại càng không cùng nói cái kia tứ đại trưởng lão rồi, mà vị kia có đủ hàng tuyết gia tộc huyết mạch tan thương thanh niên, đối với đan đạo hiểu rõ không nhiều lắm, giờ phút này gặp nghiêm tung như thế. Vì vậy đối với chu Đức không nơi đây càng thêm coi trọng. Đây là cái gì đang? nghiêm tung thần sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này không còn có kinh thị chi ý. Mạnh hạo đang dược, triệt để đã chứng minh hắn đang đạo, khiến cho nghiêm tung cực kỳ để ý, đem mạnh hạo đặt ở trong nội tâm gần với chu Đức không vị trí. Một quả rất đơn giản đang dược, có lẽ có thể phóng xuất ra một mảnh lôi biển. Mạnh hạo miễn cười nói, cái này đang dược không phải thế nhưng nuốt vào chi vật, mà là ở vào khoảng giữa pháp đang. Mạnh hạo phát hiện, ngũ hành luyện đang. Dùng tại pháp đang lên, hiệu quả giống như càng đỡ một ít. Nghiêm tung trầm mặt, cái này đăng dược hắn không cần đi nhìn kỹ, chỉ là từ luyện chế quá trình cùng với cuối cùng đang thành một khắc biến hóa, còn có được hôm nay cái nhìn này nhìn lại cảm giác, hắn có thể hoàn toàn xác định, mạnh hạo theo như lời chắc chắn 100%. Loại đăng dược này, hắn luyện không đi ra, trừ phi là vận khí vô cùng tốt, tại luyện chế trong quá trình, dùng thiên lôi làm chủ dược, mà lúc trước hắn nhìn như nạp lôi thành đan trên thực tế là một loại mưu lợi. Chỉ là mượn lôi điện lực lượng lại để cho ngũ hành viên mãn mà thôi, không bằng mạnh hạo nơi đây, là chân chính đem lôi điện, biến thành chủ thuốc. Cả hai tầm đó, cao thấp lập phán. Đúng vậy, loại đan dược này luyện chế phương pháp, có chút ý tứ, ngươi ngày sau có thể suy nghĩ nhiều tác thoáng một phát, có lẽ có thể đi ra một đầu bất đồng đan đạo. Đan đạo một đường, nhớ lấy không thể tự mãn, đang không bờ, đạo vô tận, chúng ta cần bảo trì cầu tác chi tâm, lại vừa chứng nhận suốt ngày địa đan đạo. Chu Đức không ho khan một tiếng, nghiêm túc mở miệng, ngôn từ trong làm ra vẻ, rất có cao nhân chỉ điểm chi ý. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, giống như cười mà không phải cười, nghiêm tung chỗ đó thở sâu, ôm quyền hướng về Chu Đức không cúi đầu. Chu Đại sư nói cực kỳ, nghiêm mẫu tinh phục khẩu phục, đang dược đã không nên nhìn, cũng biết vì sao Chu Đại sư không cho ta xem viên thuốc đó, nghĩ đến là cảm thấy nghiêm mẫu đang đạo chưa đủ, sợ rối loạn tinh thần của ta. Chu Đại sư hảo ý, nghiêm mẫu suốt đời khó quên. Nghiêm Tung thần sắc chăm chú, lần nữa cúi đầu. Chu Đức Khôn như cũ là cao thâm mạch rắc bộ dạng, cười nhạt một tiếng, hắn càng là như thế, bốn phía chi nhân lại càng là kính nể, giờ phút này tứ đại trưởng lão cũng đều nhìn về Chu Đức Khôn lúc, mang theo trước nay chưa có tôn kính. Một màn này, lại để cho Mạnh Hạo ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình đang giực, lại nhìn một chút Chu Đức Khôn, đáy lòng dở khóc dở cười, chính hắn tân tân khổ khổ luyện đan, thế nhưng cuối cùng lại bị Chu Đức Khôn nơi đây hời hợt mấy câu trực tiếp lại để cho tất cả mọi người tinh phục. cái này Chu Đức Khôn, tại đây mặc thổ lại học xong như thế bản lĩnh. Mạnh Hạo nhìn Chu Đức Khôn liếc, cái nhìn này nhìn lại, Chu Đức Khôn lập tức đáy lòng rung rẩy, ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng đi tán thưởng thoáng một phát Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này, vị kia có đủ hàng Tuyết gia tộc huyết mạch thanh niên, Hằng Tuyết Túng, phía sau hắn cái vị kia Nguyên Anh hậu kỳ lão giả, hai mắt nháy mắt lóng lánh, nhán một cái phía dưới, phóng tới Chu Đức Khôn. Hàng Tuyết gia tộc Tứ Đại trưởng lão đã sớm chú ý đối phương, tại một màn này xuất hiện nháy mắt, bốn người mảnh liệt cất bước mà ra, không thẳng đến Chu Đức Khôn. Trong chốc lát, cái này Tứ Đại trưởng lão liền cùng lão giả kia tại giữa không trung đụng chạm, nổ vang thanh âm quanh quẩn giữa lúc, Tứ Đại trưởng lão ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, cái kia tay mặt lão giả cũng là thân thể vừa dừng lại, đột nhiên cải biến phương hướng, thẳng đến Mạnh Hạo. Tứ Đại trưởng lão lui ra phía sau lúc, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngay ngắn hướng một ngón tay Lập tức một đạo màn sáng từ đại địa bay lên, trực tiếp sắp bị một màn này rung động Chu Đức Không bao phủ. Chu Đức Không đáy lòng rung rẩy, thế nhưng vô ý thức hay vẫn là thần sắc bảo trì trấn định, như trước cái kia phó cao thâm mạch rắc bộ dạng, một màn này bị thanh niên bộ dáng hàng Tuyết túng chứng kiến, đáy lòng càng phát ra mừng rỡ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp lao ra. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở màn sáng bên cạnh, tay phải nâng lên nhẹ nhàng nhấn một cái, màn sáng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn cái kia tứ đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, đang muốn tiến đến, nhưng lại bị hàng tuyết túng tay phải vung lên, trực tiếp quét ngang về sau, tay trái một bả liền bắt được chu đức khôn. chu đức khôn bị hù thân thể một cái rung rẩy, đang muốn thét lên, chu đại sư không nên kinh hoảng, tại hạ sẽ không đã thương ngươi, chỉ là cảm thấy dùng đại sư chi tài, lưu ở nơi đây mai một rồi, đi với ta tây mà. tuy nói điều kiện xa xa không như thế đấy, mà nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. chu đức khôn bị bắt chặt thân thể. Giờ phút này rốt cuộc không cách nào tiếp tục giả vờ xuống dưới, sắc mặt trắng bệt, toàn thân run rẩy, nội tâm đã sợ hãi đã đến cực hạn. Hiểu lầm, việc này là hiểu lầm, ta, của ta của ta đang đạo không bằng hắn a, muốn bắt các ngươi đi bắt hắn a, bắt ta các ngươi lỗ lớn rồi. Chu Đức không đáy lòng run rẩy, liền vội mở miệng, tay phải run rẩy một ngón tay phía dưới Mạnh Hạo. Liền thiếu khiết thiên lôi chủ thuốc Chu đại sư đều có thể nhìn ra, giờ phút này như vậy ngôn từ, Chu đại sư lớn ta không thành Hàn tuyết túng ánh mắt lộ ra một vòng lãnh mang, không vui quá. Ta, ta thật sự không được a. ta thề, theo như lời chắc chắn 100%, tuyệt không một chút nói hoa, trảo hắn, hắn mới được là lợi hại nhất đan sư, có thể so với ta sư đệ phương một, hắn so với ta lợi hại vô số lần a. Chu đức không nóng nảy, đáy lòng hối hận cực kỳ khủng khiếp, sắc mặt trắng bệch, hét trầm lên. Giờ phút này mạnh hạo hai mắt co rút lại, lập tức vị kia nguyên anh hậu kỳ lão giả tiến đến hắn thân thể không chút do dự một cái rong huyết tránh tại đối phương tiến đến nháy mắt trực tiếp biến mất xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. cái này tây mặt tu sĩ nhẹ kêu một tiếng đang muốn tiếp tục đuổi đi lúc hàng tuyết túng đã cầm lấy hoảng sợ run rẩy chu đức không bay lên nhàn nhạt mở miệng không nên khó xử người này rồi chúng ta lần này tiến vào nơi đây chỉ thỉnh ưu tú nhất tu sĩ gia nhập đã có chu đại sư người này có cũng được mà không có cũng không sao ta không phải ưu tú nhất chết tiệt ta thật không phải là a hiểu lầm đây là hiểu lầm lúc trước đều là ta trang thật là trang ta không phải đại sư ta chỉ là đang đông nhất mạch nho nhỏ chủ lô hắn mới được là đại sư hắn nhất định là đại sư trảo hắn a ta thật là trang đó a chu đức khung gia đầu rung lên khóc không ra nước mắt hắn phát hiện mình trang lớn hơn đã không kiểm soát giờ phút này rung rẩy trong kêu lên lên chu đại sư làm gì như thế trước ngươi biểu hiện từ đầu đến cuối ta đều nhìn ở trong mắt tuyệt sẽ không sai không dùng được cái gì luyện chế thủ pháp Ngươi đều liếc nhìn ra mánh khóe, thậm chí liền cuối cùng một vị chủ thuốc, đều bị ngươi lập tức nhìn ra, bậc này bổn sự, ta hàng tuyết túng tuyệt sẽ không nhìn lầm. Ngươi là chân chính đan đạo đại sư, ngược lại là hiện tại, ngươi cái này bộ dáng, cũng không tránh khỏi thái hư giả một ít, hàng tuyết túng cười cười, không cho là đúng. Đúng vậy, từ nghiêm mổ đã đến, cho đến cuối cùng, chu đại sư Thủy Trung thấm nhường vật nhỏ, nắm giữ tiên cơ, vô luận là đan hương đều có, hay vẫn là thiên lôi chủ thuốc, chu đại sư thần sắc. Đối với tiểu bối tán thưởng, đối với đan đạo hiểu ra, là không làm được giả dối, loại này bổn sự, ta không chuẩn bị, mặt khác vị kia đan sư cũng không chuẩn bị, chỉ có chu đại sư có được. Nghiêm mổ cả đời bội phục người không nhiều lắm, hôm nay nhiều hơn chu đại sư. Nghiêm tung rất là khách khí, ông quyền mở miệng. chu Đức không thật sự khóc, hắn cảm giác mình bị lừa được, không phải là bị người khác vũng hố, là bị chính mình vũng hố. Hắn nước mắt đều mau ra đây, nhìn trên mặt đất mấy cái tuổi trẻ nữ tử. Trong lòng của hắn không bỏ a, nghĩ đến Tây Mạt Càn Cổ, muốn tới đó đáng sợ, hắn thân thể lần nữa run rẩy, không ngừng mà giải thích, ta thật không phải là đại sư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên đi trang đại sư a, trảo hắn a, các ngươi trảo hắn, chết tiệt, hắn mới thật sự là đại sư. Chu Đức không giờ phút này đáy lòng hối hận nhân sinh đều thảm đạm rồi, giờ phút này mặc kệ hắn giải thích như thế nào, cũng không có người tin tưởng. Chu đại sư không nên trang rồi, liền định hắn là đại sư thế nhưng chu đại sư ngươi mới là chúng ta khát vọng nhất chi nhân hàng tuyết túng ha ha cười cười cầm lấy chu đức khôn thân thể bỗng nhiên bay lên vị kia tây mặc nguyên anh tu sĩ nghe vậy luận một nhìn mạnh hảo liếc quay người trở lại giữa không trung đúng lúc này đột nhiên một tiếng gầm nhẹ từ toàn bộ thánh tuyết thành đại địa âm ầm truyền ra cút một chữ ra khỏi miệng thiên địa biến sắc đại địa chấn động thành bên ngoài trận pháp ngay ngắn hướng vỡ vụn như có cùn phong gào thét vòng quanh hướng ra phía ngoài quét ngang Nếu là ở bầu trời nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, một đạo gận sóng từ thánh tuyết thành đại địa truyền ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán phía dưới, trực tiếp liền ra khỏi thành trì, nhấc lên phong bạo, những nơi đi qua hết thảy hung thú, hết thảy thành ngoại tu sĩ. Toàn bộ đều thân thể lập tức tại đây trong gió đã. Mất đi huyết nhục, đã trở thành khô lâu, trong chớp mắt, thánh tuyết thành trong vòng ngàn dặm nội, ngoại trừ thành trì, hết thảy tồn tại toàn bộ tan thành mây khói. Thiên địa chấn động thành trì nội tất cả tu sĩ hai lỗ tai vù vù thần sắc hoảng sợ hàn tuyết túng biến sắc hắn bên cạnh vị kia tay mặt tu sĩ chấn động toàn thân phun ra một nguồn máu tươi trên mặt lộ ra hoảng sợ nghiêm tung chỗ đó cũng là phun ra máu tươi cấp tốc đi về phía trước đi hàn tuyết túng trong mắt hiện lên một vòng âm trầm cầm lấy vẫn còn kêu rên rơi lệ chu đức khôn bốn người hóa thành cầu vòng sát thân thể kia mơ hồ như muốn truyền tống trời đi đây quả thật là hiểu lầm a ta lần này thật không có trang a ta thật không phải là đại sư, hắn mới được là ta. giữa không trung, chu đức không thê lương kêu thảm thiết vẫn còn quanh quẩn cả vùng đất, nơi đây mấy trăm tu sĩ ngơ ngác nhìn lên trời không, thần sắc xuất hiện phẫn nộ. chu đại sư, chết tiệt, bọn hắn tới đây chính là vì chu đại sư. cái kia bốn vị trưởng lão, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi, thế nhưng nhưng không cách nào đi ngăn trở, chỉ có thể nhìn trên bầu trời hàng tuyết tốn đám người, dần dần thân ảnh mơ hồ biến mất. về phần nghe thấy đức không thê lương kêu thảm thiết. Rơi vào mọi người trong tai, Toàn bộ đều hóa thành đáy lòng cảm khái Không nghĩ tới Chu đại sư tại đây Thời khắc mấu chốt Lại cũng có như thế lại để cho người nghe Chi cảm thấy có thể tin nghệ kỹ Nếu không phải là đối với Chu đại sư có chỗ hiểu rõ Định sẽ cảm thấy hắn nói là thật Mạnh hạo mở to mắt Một màn này lại để cho hắn ra ngoài ý định Lần này ta không muốn lừa người Tại sao có thể như vậy Chẳng lẽ là lừa người vũng hố khá hơn rồi Vô ý thức liền lừa được người một nhà Mạnh hạo rất chân thành tỉnh lại theo đại địa chậm rãi bình tĩnh, theo từ lòng đất truyền ra thanh âm dần dần biến mất, toàn bộ Thánh Tuyết thành một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời không, nhìn qua Chu đại sư đám người biến mất địa phương, mỗi người đều hận trầm mặt, tâm tình không cao. Chu đại sư, Thánh Tuyết thành thậm chí mặt thổ đệ nhất Đan sư thì cứ như vậy bị mang đi. Vĩnh viễn rời đi tưởng niệm hắn Thánh Tuyết thành, có lẽ sẽ tại một cái mới khu vực trong, tiếp tục hắn đại sư hiển hách thanh danh. Cái này đột phát sự tình, lại để cho rất nhiều người trước đây căn bản là không cách nào nghĩ đến. mạnh hạo đang nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra trầm tư. hắn đang suy tư nếu như lúc trước đang đấu, chính mình còn hơn rồi chu đức khôn, mà chu đức khôn vừa không có biểu hiện ra cao thâm mạch rất bộ dạng, có lẽ giờ phút này đứng ở chỗ này hay vẫn là chu đức khôn mà bị mang đi đấy. tức thì là mình. mạnh hạo trầm mặt, bốn phía mấy trăm tu sĩ đã ở trầm mặt, chuyện phát sinh ngày hôm nay tình quá nhiều, mỗi người đều cần có thời gian đi thích ứng. tại đây yên tĩnh ở bên trong, mạnh hạo lắc đầu. Quay người vốn là nhìn thoáng qua giờ phút này mờ mịt hàng tuyết sang, lại hướng về trong tứ đại trưởng lão bà lão ôm quyền cúi đầu, lúc này mới quay người, tại đây dường như hình ảnh yên tĩnh trong thế giới, chậm quá hướng về xa xa đi đến. Hắn cái này mới vừa đi ra, lập tức bốn phía tu sĩ liền nguyên một đám khôi phục lại, ngay ngắn hướng nhìn về phía mạnh hạo. Tứ đại trưởng lão cũng là nháy mắt liền đem ánh mắt đã rơi vào mạnh hạo trên người, dị trưởng lão muốn nói lại thôi, tứ trưởng lão tiến lên vài bước, chần chờ, ngược lại là bà lão chỗ đó không nói một lời. Đại trưởng lão, vị kia người lùng, giờ phút này trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, vội vàng đi ra vài bước, hướng về Mạnh Hạo cao giọng mở miệng. "Đại sư, đây là muốn đi nơi nào?" "Ta họ Mạnh." Mạnh Hạo bước chân, quay đầu lại mắt nhìn đại trưởng lão. Lúc trước có người nói này thành không chào đón ta, cho nên Mạnh Mỗ tự nhiên muốn ly khai Thánh Tuyết Thành. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, lắc đầu sau khi mở miệng, quay người lại tiếp tục đi đến. Mạnh Hạo lời nói này nói ra, Bốn phía mấy trăm tu sĩ lập tức tâm thần cả kinh, nguyên một đám toàn bộ đều kịp phản ứng, như là trước kia có Chu Đức Khôn tại thời điểm, bọn hắn chướng mắt Mạnh Hạo nơi đây, nhưng hôm nay Chu Đức Khôn đã trở thành rồi lịch sử, kể từ đó, Mạnh Hạo nơi đây lập tức địa vị vô hạn kéo lên. Đã không có Chu Đức Khôn, như lại không có trước mắt cái này đan sư. Đối với Thánh Tuyết Thành mà nói, tổn thất quá lớn. Đại trưởng lão quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc Nhị trưởng lão, bước nhanh về phía trước ngăn ở Mạnh Hạo phía trước, hặc hặc cười cười. Mạnh đại sư, lúc trước là hiểu lầm, việc này không nên nhắc lại, là ta Hàn Tuyết gia tộc đại khách không chu toàn, đại sư có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Đúng vậy a, Mạnh đại sư đang đạo đỉnh phong, hạ tất cùng bọn ta không chấp nhặt, nơi đây chính là Mạnh đại sư gia. Mạnh đại sư, lưu lại a, nếu như ngươi rời đi, tại đây trong loạn thế tài hoa mai một, không bằng ở tại chỗ này, nhất định thanh danh hiển hách a. Mạnh đại sư, chúng ta khẩn cầu người lưu ở nơi đây bốn phía tu sĩ giờ phút này liền vội mở miệng thanh âm vù vù mấy trăm người thanh âm quanh quẩn truyền khắp bốn phía thanh âm chân thành lộ ra thành khẩn rơi vào mạnh hạo trong tai thời gian mạnh hạo trong mắt lộ ra cảm động chân hắn bước dừng lại quay đầu lại nhìn xem bốn phía tu sĩ ôm quyền thật sâu cúi đầu nhận được chư vị đạo hữu ưu ái mạnh mỗ vốn nên không thể từ tuyệt có thể thật sự là nơi đây có người không thích tại hạ không thể không ly khai a mạnh hạo ngôn từ vừa ra khỏi miệng Vị kia nhị trưởng lão sắc mặt biến hóa, phát hiện bốn phía không ít ánh mắt đều nhìn về chính mình, cắn răng một cái, lập tức tiến lên vài bước, hướng về mạnh hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu. Mạnh đại sư thứ lỗi, là trước kia lão hữu ngôn từ có sai, kính xin đại sư bỏ qua cho, tại lão phu trong nội tâm, đại sư chính là đang đạo đỉnh phong, càng là tại ta hàng tuyết gia tộc gặp nạn lúc, không ngại cực khổ, không sợ nguy hiểm, đến đây tương trợ, loại này ân tình, lão phu suốt đời khó quên. Đại trưởng lão Ta đề nghị nhất định phải cho mạnh đại sư một cái hàng tuyết tầm, chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt chúng ta hàng tuyết gia tộc lòng cảm kích. Nhị trưởng lão nghiêm túc mở miệng. Một cái chưa đủ. Tứ trưởng lão, vị kia thần sắc âm trầm trung niên nam tử, giờ phút này trên mặt lộ ra chân thành mỉm cười, đi ra vài bước, hướng về mạnh hạo ôm quyền cúi đầu. Một cái tuyệt đối không đủ, trong gia tộc còn có hai cái ấu thể, ứng với toàn bộ cho mạnh đại sư mới tốt, kính xin đại trưởng lão đồng ý, chỉ có như vậy. Mới có thể biểu đạt ta Hàn tuyết gia tộc cảm ơn. Về phần ấu thể, chỉ cần gia tộc vẫn còn, thời gian đầy đủ, tự nhiên còn có thể tiếp tục bồi dưỡng được đến. Đại trưởng lão trong lòng có chút đau lòng, có thể nhìn nhìn mạnh hạo, nghĩ đến không có Chu đức khôn, giờ phút này chỉ có vị này mạnh đại sư, vì vậy cắn răng một cái. Vốn nên như thế, mạnh đại sư yên tâm, Hàn tuyết tầm ấu thể, trong vòng một năm, nhất định tiễn đưa đến đại sư trong tay. Mạnh hạo đáy lòng vui sướng, có thể biểu hiện ra nhưng là chần chờ. Cũng sự này là lúc trước hắn tại Chu Đức Không trên người học được. Hắn như vậy một chần chờ, lập tức bốn phía mấy trăm tu sĩ nhao nhao mở miệng giữ lại, lùng thứ nhất giữ lại lúc, Mạnh Hạo chần chừ một chút, hay vẫn là lựa chọn lắc đầu, có thể ngay sau đó đợt thứ hai giữ lại về sau, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra dao động. Không phải mạnh mỗ không muốn lưu ở nơi đây, thật sự là nơi đây nguy hiểm, tại hạ tu vi yếu ớt, sợ là không có tự bảo vệ mình chi lực, huống hồ chỉ có thể ở nơi đây dừng lại nửa năm tả hữu. Thật sự không cách nào chờ đợi một năm. Mạnh hạo thở dài. Đại trưởng lão đám người nhìn nhau một cái, bà lão rút cuộc mở miệng, nhìn qua mạnh hạo, thần sắc có chút cổ quái. Ta bốn người tự mình ra tay luyện hóa, có thể tiết kiệm một nửa thời gian, nửa năm có thể ra một cái hàng tuyết tầm. Lấy được hàng tuyết tầm về sau, mạnh đại sư có thể tùy thời ly khai, chúng ta tuyệt sẽ không ngăn trở. Đại trưởng lão ở bên trầm giọng mở miệng. Bốn phía lại có không ít tu sĩ, liên tục giữ lại. Tại đây cực kỳ long trọng hơn lần giữ lại xuống, Mạnh Hạo rồi mới miễn cưỡng đồng ý, theo đồng ý của hắn, lập tức bốn phía truyền ra đại lượng cung kính thanh âm. Thì cứ như vậy, Mạnh Hạo lưu tại Thánh Tuyết Thành, trong khoảng thời gian ngắn thanh danh truyền khắp toàn bộ thành trì, vô luận là ngoại tộc tu sĩ hay vẫn là hàng tuyết gia tộc tộc nhân, đều đối với mạnh đại sư ba chữ, như sấm bên tai. Nguyên bản như nơi đây lúc trước không có chu đức khôn, Mạnh Hạo cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị nơi đây chi nhân tiếp nhận càng là cực kỳ trọng thị cùng để trong lòng. Có thể Chu Đức không lúc trước đánh rớt xuống trụ cột thật sự là quá tốt rồi, hắn đã thành công làm được lại để cho này thành chi nhân, đối với Đan Đạo đã có sùng kính, đối với Đan Sư đã có cùng nhiệt, càng làm cho hàng tuyết gia tộc, cũng đều đối với hắn tiếp nhận, mà lại khách khí. Dưới tình huống như thế, Mạnh Hạo tiếp nhận về sau, thuận Lý thành chương đấy, liền đem Chu Đức không lúc trước trụ cột toàn bộ đã trở thành bản thân chi vật. Như giờ phút này đáng thương Chu Đức không biết được việc này, Chắc chắn phun ra mấy nguồn máu tươi, hối hận chiều dài lâu, thở dài làm người vạn không được lúc nào cũng giả bộ, hắn vất vả khổ cực mấy năm tâm huyết, giờ phút này đều đã trở thành mạnh hạo chi vật. Có thể mạnh hạo cũng hiểu được vĩ khuất, việc này không phải hắn gây nên, mà là dưới cơ duyên xảo hợp, rớt xuống rồi trước mặt mình, hết lần này tới lần khác còn không tránh thoát, bị sinh sôi nện vào rồi trên người. Mấy ngày về sau, thành trì bên trong tu sĩ hầu như rất ít đàm luận chu đại sư, làm cho nói đấy, đã tuyệt đại đa số biến thành mạnh đại sư, mạnh Hạo làm cho chỗ ở, càng là có hàng tuyết gia tộc tộc người thủ hộ, đối với mạnh Hạo nơi đây cực kỳ bảo vệ. Mấy ngày nay, càng là có không ít cường giả đến viếng thăm, cả đám đều cực kỳ khách khí, mạnh Hạo đối với ứng phó loại chuyện này rất có tâm đắc, cùng Chu Đức không thần bí khó lường không giống với, mạnh Hạo miễn cười, còn có đối với đang đạo chính thức tạo nghệ, thường thường mấy câu, liền có thể lại để cho nơi đây tu sĩ như có điều suy nghĩ. Nửa tháng sau, Mạnh hạo xem như triệt để tại đây thánh tuyết nội thành đứng vững vàng bước chân, thanh danh truyền khắp thành trì trong ngoài, dĩ nhiên hiển hắt. Cái kia hơn 30 trượng mang cự nhân, dĩ nhiên bị nhìn đã thành thuộc về mạnh hạo tòa kỵ, về phần vị kia tây Mạch ti long, thì là được nhận định rồi thuộc về mạnh hạo tôi tớ. Càng có đến đây cầu đang tu sĩ, nghe nói mạnh hạo ưa thích liên hoa, vì vậy không tiếc đại giới, cũng không ít khu vực sưu tập liên hoa tới đây, khiến cho mạnh hạo viện, tuyết liên khắp nơi, hương hoa bốn phía. Về phần mặt thổ cung xâm lớn, đúng như là hàng tuyết tung nói, trong vòng 3 tháng, sẽ không tái xuất hiện tiến công, cái này cho hàng tuyết gia tộc một cái hòa hoãn thời hạn, theo thời gian thời gian dần qua trôi qua, 3 tháng qua, hầu như mỗi ngày đều có trận pháp tràn ngập, toàn bộ thành trì tu sĩ đều bị phát động đứng lên, phối hợp hàng tuyết gia tộc đi củng cố tất cả cái khu vực. Duy chỉ có Mạnh hạo nơi đây, đã trở thành thanh nhàn nhất chi nhân, sửa sang lại ngày Mạnh hạo nhìn qua Liên Hoa ngồi xuống, khi thì lấy ra tiên thổ phù văn cảm ngộ khi thì gọi đến cổ lạc nghiên cứu đồ đằng về phần cách mỗi vài ngày sẽ xuất hiện thiên lôi mạnh hạo đã trở thành rồi thói quen nuôi dưỡng ra một loại đáng sợ đối với lôi đình trực giác tuy nói mỗi lần lý gia lão tổ đều thê lương kêu thảm thiết nguyền rủa có thể thời gian dần qua tại lý gia lão tổ hồn trên hạ thể xuất hiện nhưng đối với lôi đình chống cự dựa theo mạnh hạo phân tích lý gia lão tổ đã hướng về lôi hồn đang từ từ chuyển biến rồi bất quá đối với đối với những thứ này mạnh hạo thu hoạch lớn nhất Là cái kia trương tiên thổ phù, mặt thổ chi địa tiên phù, mạnh hạo cho tới bây giờ đến mặt thổ sau liền thủy chung đang nghiên cứu, trút cuộc tại một ngày này, bị hắn nhìn ra một tia manh mối. Cái này tiên thổ phù, cùng đồ đằng cực kỳ tương tự, ta có tám tầng nắm chắc có thể kết luận, cái này cái gọi là tiên phù. Chính là một trương xưa nhất đồ đằng. Mạnh hạo hô hấp dồn dập, nhìn xem trong tay tiên phù giấy, trong mắt lộ ra tinh mang. Mà hết thảy nghiên cứu, đã đến giờ phút này, toàn bộ đều chỉ hướng đồ đằng. Mạnh hạo hai mắt chớp động, hồi lâu sau nhắm mắt lại, có thể một lát sau liền mãnh liệt mở ra. Ta sở dĩ đối với đồ đằng có nồng hậu dày đặc hứng thú, là bởi vì một khi thiên kiếp qua đi, bày ở trước mặt ta lớn nhất nang đề, liền là như thế nào trở thành hoàng mỹ nguyên anh. Nguyên anh phân ngũ hành, có đủ ngũ sắc, tứ sắc không rảnh, ngũ sắc lại vừa hoàng mỹ. Trừ phi là ta có thể tìm tới quá linh kinh kim đan thiên, bên trong có hình ảnh bước vào tứ sắc nguyên anh phương pháp, nói như vậy, luyện chế hoàng mỹ nguyên anh n mới có thể thành công, có thể kim đan này thiên đã sớm thất truyền, mạnh hạo trong mắt Tinh Mang càng thêm mãnh liệt, nguyên anh cảnh giới không thể so với mặt khác, đều muốn đạt tới tứ sắc, quá khó khăn, công pháp ta không có, bất quá cái này Tây Mạc Đồ Đăng, còn có vị kia Đông Đất Nghiêm Tung Ngũ Hành luyện đan, lại cho ta một cái phương hướng. Cái phương hướng này có được hay không, còn cần đại lượng nghiên cứu, ta cũng cần thêm nữa mà Tây Mạc tu sĩ, đi nghiên cứu bọn họ đồ đăng, mới nhưng cuối cùng xác định, Mạnh Hạo thở sâu trong mắt hiện lên một tia hàn mang ba tháng thoáng một cái đã qua tại thánh tuyết thành khung chiên gõ trống chuẩn bị trong chiến đấu mặt thổ cũng đã xảy ra vài món đại sự cử minh đã danh nghĩa giờ phút này còn thừa lại ngoại trừ thánh tuyết ngoài thành cũng chỉ thừa nhiều la thành nhiều la thành sở dĩ vẫn còn là bởi vì trong gia tộc có trảm linh lão tổ càng là chiếm cứ địa lợi có đủ rồi gần vạn tu sĩ cũng chính là bởi vì nhiều la thành cường đại hấp dẫn mặt thổ cung tuyệt đại đa số lực lượng mới khiến cho thánh tuyết thành nơi đây có thể kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên trong lúc này cũng cùng thánh tuyết thành vị trí địa lý có liên quan rất lớn, nơi đây vắng vẻ, quanh năm phong tuyết. Từng đã là hiển hách cửu minh, giờ phút này ngoại trừ thánh tuyết cùng nhiều la bên ngoài, mặt khác thành trì gia tộc, hoặc là diệt phong, hoặc là di chuyển, toàn bộ mặt thổ, giờ phút này đã lớn nữa đã trở thành mặt thổ cung chi vực. Bất quá còn có một khu vực, là hôm nay mặt thổ cả vùng đất, nơi thứ ba lại để cho mặt thổ cung dừng lại chi địa, đó là từng đã là đông lạc thành. Hôm nay Kim Quang Giáo, Kim Quang Giáo uy danh, tại 3 tháng này, truyền khắp toàn bộ Mạc Thổ, 5.000 giáo chúng, tạo thành kinh người trận Pháp, thành công lại để cho Mạc Thổ Cung không thể không tạm thời tránh đi, tùy ý Kim Quang Giáo tồn tại. Còn có thần bí kia khó lường Kim Quang Lão Tổ, càng là danh chấn Mạc Thổ, nghe đồn vô số. Tại đây Mạc Thổ Thế Cục Vi Diệu biến hóa thời khắc, Thánh Tuyết Ngoài Thành, xuất hiện lần nữa rồi Mạc Thổ Cung Tu Sĩ Đại Quân, trong đó có không ít thì là Tây Mạc Tu Sĩ. Hợp thành ước chừng mấy ngàn người quy mô, xua đuổi lấy vượt qua ba vạn hung thú, xuất hiện lần nữa tại Thánh Tuyết Ngoài Thành. Lúc này đây, không còn là thăm dò, mà là chân chính khai chiến, cả vùng đất, từng tòa phong cách cổ xưa chiến xa tại Oanh Long Long, Long nổ mạnh hạ bị pháp lực thúc đẩy mà đến, trên chiến xa giữ tận gai sắt phát ra kỳ dị ánh sáng âm u, giống như có thể bộc phát ra kinh người thuật Pháp Thần Thông. Vượt qua ba vạn hung thú, có tại đại địa Gào Rú, có ở trên trời giữ tận, phô thiên cái địa, vần quanh phương Trong đám người, tu vi yếu nhất cũng là chút cơ tu sĩ. Trong đó mấy ngàn dặm người, kết đăng tu sĩ trọn vẹn hơn 500 người. Cái này thì một cái khổng lồ thế lực, có thể chấn nhiếp mặt thổ hết thảy tồn tại, càng là tại đây trong đám người. Lúc này đây xuất hiện không còn là một người nguyên anh, mà là xuất hiện bốn người. Hiển nhiên là nhằm vào hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão, xuất hiện riêng phần mình nhằm vào người. Bốn vị này nguyên anh tu sĩ, hai cái đến từ mặt thổ cung, mang theo màu bạc mặt nạ. Còn có hai người thì là tây mặt tu sĩ. Thánh tuyết thành phương diện, trận pháp màn sáng sớm đã xuất hiện, tạo thành phong tuyết gào thét lượng lờ bốn phía, càng có vài chục cái thật lớn ngôi sao năm cánh lên không Chậm rãi chuyển động lúc, khuếch tán từng đạo sợi tơ. Thành trì bên trong, kể cả hàng tuyết gia tộc ở bên trong, chỉ có hơn một nghìn tu sĩ, cùng ngoại giới so sánh. Nhân số phía trên trên lệch quá nhiều, giờ phút này những người này bị chia làm mấy đám, đóng tại bốn phía trên tường thành. Thánh tuyết nội thành tu sĩ. Đều là sắc mặt khẩn trương, thấp thỏm trong lòng, có thể bọn hắn đã không có đường lui, tứ đại trưởng lão phân biệt tại phương hướng bất đồng. Bốn người này sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Mạnh hạo cũng từ hắn trong sân đi ra, giờ phút này xuất hiện một chỗ trên tường thành, nhìn qua phía dưới đông nghịch một mảnh, lúc trước hắn từng tại chiến trường bên trong, giờ phút này là lần đầu tiên tại vị trí này, nhìn toàn bộ chiến trường. Tại như vậy tu sĩ đại chiến trong, cá nhân thực lực tuy nói như cũ là trọng điểm, nhưng trừ phi là đạt đến trảm linh. Bằng không mà nói, rất khó đối với một cuộc chiến tranh phát ra nỗi quyết định thắng bại tác dụng. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, từng tiếng nước nở nghẹn ngào kèn, nháy mắt từ ở giữa thiên địa bỗng nhiên vòng qua vòng lại, tại thanh âm này xuất hiện nháy mắt, ngoài thành trên bầu trời hung thú, cả vùng đất dị yêu, ngay ngắn hướng gào rú, mãnh liệt lao ra. Còn có mấy ngàn tu sĩ, từng chiếc chiến xa, tại đây trong tích tắc, hướng về thánh tuyết thành, triển khai mãnh liệt nhất công kích, lôi hải đan Nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, đại địa rung rẩy, bầu trời biến sắc, thánh tuyết thành phòng hộ phong bạo như muốn bị xé nứt nháy mắt, hàng tuyết gia tộc đại trưởng lão thanh âm, truyền tháp toàn bộ thành trì. Lời này lời nói vừa ra, lập tức có bốn hạt đang dược, lập tức đã bị người từ thành trì bên trong ném ra, trong đó một quả vẫn còn không trung lúc, bị một cái bay tới giao long một cái nuốt vào, cái này giao long thân thể mãnh liệt rung rẩy, banh một tiếng tan vỡ nổ bung, thân thể huyết nhục nháy mắt biến mất. Từng đạo lôi đình từ nơi này tan vỡ huyết nhục bên trong, mãnh liệt hướng ra phía ngoài nổ vang khuếch tán. Tại đây giữa không trung, trực tiếp tạo thành một mảnh ướt chừng trăm trượng tả hữu cực lớn lôi hải. Lôi hải bên trong, hết thảy bầu trời hung thú ngay ngắn hướng kêu thảm thiết, thân thể một cái chớp mắt đã bị ti chớp xé rách. Cả vùng đất, cái kia ba miếng lôi hải đang tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, nổ vang thanh âm ngập trời cuột khởi, đại địa chấn động ở bên trong, thình lình xuất hiện ba mảnh trăm trượng lôi hải khuếch tán phía dưới. Nhưng phàm là lôi hải bên trong hung thú, tu sĩ, đều tại cơ thảm thiết trong thân thể bị lôi điện xé mở. Càng là ở thời điểm này, trên bầu trời xuất hiện mây đen, cái này mây đen đến đột nhiên, từng đạo tia chớp oanh long long hàng lâm, thẳng đến đại địa mà đến, như đốt lên chiến hỏa, khiến cho thiên địa biến sắc. Bốn miếng lôi hải đan liền thình lình đã tạo thành loại này oanh động hiệu quả, đây là mạnh hảo lúc trước không có dự liệu được đấy, cái này bốn viên thuốc là hắn ba tháng này đến luyện ra, giao cho hàng tuyết gia tộc. Mạnh Hạo trong lòng biết chính mình đang dược, có thể sáng tạo ra một mảnh mười trượng lôi hải, mà trăm trượng tuyệt đối không có khả năng, nhưng rất nhanh Mạnh Hạo sẽ biết nguyên nhân, nơi đây là phong tuyết mấy ngày liền, đại địa có băng tuyết, càng có phong bạo, thậm chí trong đó ứng với vẫn tồn tại rồi thánh tuyết thành đặc biệt trận pháp, như là biên độ tăng trưởng bình thường, khiến cho Mạnh Hạo lôi hải đang uy lực bảo tăng rồi gấp 10 lần. Loại này biên độ tăng trưởng, hẳn không phải là không có phần cuối, nếu là dùng khá hơn rồi, trận pháp không nên ngoại hạng người đến công liền sẽ tự động tan vỡ vỡ vụn. mạnh hạo như có điều suy nghĩ lúc thành trì bên trong truyền ra động trời hoang hô mạnh đại sư uy vũ cái này là mạnh đại sư luyện chế pháp đan quy lực trước đó chưa từng có kinh thiên động địa mạnh đại sư thanh âm quanh quẩn nội thành truyền ra ngoài thành lúc trên tường thành từng đạo tu sĩ thân ảnh cấp tốc bay ra theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn trên bầu trời ngôi sao năm cánh đều tùy theo bay ra một cái vần quanh tại bốn phía cùng mặt thổ cung chi nhân triển khai chém giết Đại địa chấn động, trên chiến trường chém giết động trời, thỉnh thoảng nổ vang quanh quẩn, càng có kêu thê lương thảm thiết truyền ra, huyết vũ phun, mạnh hạo tại trên tường thành thấy như vậy một màng màng, đáy lòng khó tránh khỏi chấn động. Theo ngoài thành những cái kia chiến xa từng đạo ánh sáng âm u tống xuất, thành trì giống như lung lay sắp đổ, đại địa băng tuyết vỡ vụn, bầu trời như muốn bị xé nứt. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, một cái kết đang hậu kỳ tây mặt tu sĩ, trên người có ba chỗ đồ đằng, có giao long, có sơn quỷ càng có sông qu Thân thể bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, phải tay mang theo một viên tích huyết đầu lâu, ngửa mặt lên trời cười to. Thánh tuyết thành chó má mạnh đại sư, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Lời nói lúc giữa, cái này tay mặt tu sĩ sau lưng giao long biến ảo, ngửa mặt lên trời tự hồ. Tại đây giao long bên cạnh, càng có một cái cực lớn sơn quỷ dữ tận. cắt giao nhìn qua thành trì. Ngay sau đó, tại đại hán này dưới chân, sông lớn hiển lộ, kinh thiên động địa. Tay mặt gai đâm bộ lạc ba đồ tu sĩ taro. Chiêu chiến Thánh Tuyết thành mạnh đại sư, ngươi có dám hay không chiến? Chẳng lẽ ngoại trừ luyện đan, ngươi đừng tự cũng không rồi. Cái này tây mặc đại hán thanh âm truyền khắp chiến trường, lập tức thuộc về mặt thổ cung cùng với tây mặc tu sĩ, nhau nhau mở miệng truyền ra kêu ngạo thanh âm. Mạnh Tiểu Nhi, ngươi có dám hay không chiến? Cái gì đồ chơi đan sư, ngoại trừ âm thầm luyện đan, có thể hay không ở chỗ này, đường đường chính chính một trận chiến. Đủ loại ngôn từ quanh quẩn lúc, Thánh Tuyết nội thành, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh. Mắt nhìn cái này gọi là rầm rỉ chi trên thân người đồ đằng. Sơn quỷ đồ đằng, giống như núi giống như quỷ, loại này đồ đằng có nghiên cứu cần phải. Mạnh hạo trong mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú hào quang, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc khẽ động. Có thể bên cạnh hắn trong tứ đại trường lão bà lão, nhưng là nhíu mày. Người này khiêu khích, tất có quỷ kế, mạnh đại sư ngươi. Nàng lời nói không đợi nói xong, mạnh hạo đã cất bước thân thể nhoán một cái, trực tiếp từ trên tường thành bay ra. Bà lão biến sắc tùy theo lao ra, nhưng lại tại nàng lao ra một cái chớp mắt, mặt thổ trong nội cung, một vị đeo mặt nạ màu bạc nguyên anh tu sĩ, kiệt kiệt cười cười, thân thể nhoáng một cái nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, đúng là tại bà lão trước người, cản trở đường đi của nàng. Trên chiến trường, vị kia cầm theo đầu lâu tây mặc tu sĩ, mắt thấy Mạnh Hạo vọt tới, cười ha ha, tay phải đầu lâu vung lên, lập tức cái này đầu lâu trực tiếp tan vỡ nổ bung, trên người hắn lây dính máu tươi, càng lộ ra dữ tợn, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi hai người càng ngày càng gần tốc độ đều là cực nhanh không khỏi đưa tới song phương tu sĩ độ cao chú ý thánh tuyết thành chi nhân cả đám đều cực kỳ khẩn trương đại trưởng lão ba người cũng đều lao ra nhưng lại bị mặt thổ cùng tây mạch nguyên anh tu sĩ ngăn cản mạnh tiểu nhi lại để cho ngươi biết tây mạch tu sĩ như thế nào giết người vị kia tây mạch đại hán toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát có thể so với kết đang hậu kỳ khí thế lập tức động trời phía sau hắn giao long gào rú sơn quỷ dữ tận sông lớn gào thét khí thế kinh người. Hắn có nhất định được nắm chắc, có thể đánh chết đối phương, mà lại coi như là thời gian ngắn không cách nào thành công, có thể chỉ cần đối phương bị chính mình dây dưa, cái này cái gọi là mạnh đại sư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ hắn đi ra một khắc, hắn liền đã định trước tử vong. Tây mặt đại hắn nghe răng cười, mắt thấy lẫn nhau giữa chỉ có hơn 10 trượng lúc, mạnh hạo thần sắc như trước đạm mạc, vừa vặn thể nhưng là nháy mắt tràn ra rồi huyết quang, tại đây trong huyết quang, hắn thân ảnh lập tức biến mất, một cái trong huyết chợt hiện. Trực tiếp liền xuất hiện ở cái này như trước mang theo nhe răng cười đại hán trước người. Mạnh hạo xuất hiện đột nhiên, đại hán này sững sờ, theo bản năng đang muốn lui ra phía sau, có thể mạnh hạo tay phải tựa như ti chớp một phát bắt được rồi quần áo của hắn, trực tiếp hướng lên vừa mới nâng, động tác này cực kỳ thuần thục dường như mạnh hạo đã đã tiến hành vô số lần. Một màn này động tác cực kỳ quỷ dị, nhìn bốn phía chi nhân sững sờ. Nhưng vào lúc này, tại mạnh hạo đem cái này đồng dạng sững sốt tay mặt đại hán dơ lên nháy mắt trên bầu trời Nhất đạo rõ ràng cùng với khắc ti chấp hoàn toàn bất đồng thiên lôi, nổ vang mà rơi. Có phải hay không bình thường ti chấp, đây là thiên kiếp chi lôi. Bốn phía chi nhân, thậm chí đều không có cơ hội phản ứng, cái thiên kiếp này liền trực tiếp quanh tại vị kia bị dơ lên tay mặt tu sĩ trên người, trong chốc lát, giao long thê lương nát bấy, sơn quỷ hư ảnh tan vỡ, sông lớn nổ vang, vị kia tay mặt tu sĩ, thậm chí cũng không kịp truyền ra kêu thảm thiết, đã bị thiên kiếp hoàn toàn bổ vào trên người, thân thể một cái chớp mắt. Trực tiếp cháy đen một mảnh, khí tuyệt bỏ mình, hắn dù sao không phải mạnh hạo, loại trình độ này thiên lôi, mạnh hạo là bởi vì đủ loại nguyên nhân mới có thể chống cự, nhưng này tây mặt tu sĩ, hiển nhiên không chuẩn bị thực lực như vậy, giờ phút này hồn phi phát tán, đáng tiếc sơn quỷ đồ đằng. Mạnh hạo lắc đầu, buông lỏng tay ra trong thi thể, tại bốn phía chi nhân đều bị một màn này hoàn toàn rung động lúc, mạnh hạo thân thể một cái trong huyết chợt hiện, nháy mắt rút lui, dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp về tới trên tường thành. Mặc dù đây là chiến trường, có thể tại đây một cái chấp mắt, cũng xuất hiện hiếm thấy yên tĩnh. Không thể không yên tĩnh, đây là nơi đây rất nhiều người, lần thứ nhất chứng kiến một người tu sĩ, bị lôi tư sống đánh chết. Tuy nói thiên lôi cường đại, có thể tu sĩ bản thân không kém, loại này bị sát đánh cái chết sự tình, phần lớn là phát sinh ở treo chọc bên trong, có rất ít người thật sự chứng kiến. Cũng có rất ít người, thật sự bị sát đánh chết, trừ phi là cái kia trong truyền thuyết thiên kiếp. Có thể thiên kiếp, đối với mọi người mà nói. Càng là ít thấy, duy có một chút đang dược hoặc là thiên tài địa bảo, mới sẽ xuất hiện, nhưng như vậy thiên kiếp, phải không nhầm vào người đấy. Bị xét đánh chết. Tại sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là cái gì lôi, lại có thể như thế khủng bố. Kinh khủng không phải lôi, là vị kia mạnh đại sư, chết tiệt, thậm chí ngay cả thiên lôi đều giúp hắn. Hay vẫn là nói đây là hắn thuật pháp. Mặt thổ cung cùng tây mặt tu sĩ, nhao nhao hoảng sợ, tâm thần mãnh liệt chấn động, loại này bị xét đánh cái chết sự tình. Đối với bọn họ mà nói, lập tức hóa thành hoảng sợ. Dù sao tu sĩ dưới trời, mà lôi là bầu trời chi vật, tự hồ. Không chỗ có thể trốn. Đã liền những nguyên anh kia tu sĩ, cũng nguyên một đá mắt lộ ra tinh mang. Mạnh hạo lúc trước cử động, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thậm chí dù là mạnh hạo dùng ra rồi càng kinh người pháp thuật, bọn hắn cũng sẽ không như thế khiếp sợ. Có thể hết lần này tới lần khác. Mạnh hạo trực tiếp đem người dơ lên cao cao, nhất là cái này dơ lên động tác thường thục làm cho người ta không thể không hoài nghi, hắn thường xuyên làm như thế nào? So với việc mặc thổ cung cùng Tây Mạc tu sĩ, Thánh Tuyết Thành chi nhân đều thần sắc cổ quái, mấy ngày này, bọn hắn sớm đã biết được, vị này đức cao vọng trọng mạnh đại sư, hầu như cách mỗi vài ngày, đều tao ngộ xét đánh. Loại chuyện này đã là mỗi người đều biết, thậm chí có chút ít thời điểm, có người đi cầu đàng, đều gặp được vừa mới có lôi đình rơi xuống một màn. Giờ phút này chứng kiến cái kia lúc trước kiêu ngạo Tây Mạc tu sĩ bị lôi đình tư sóng đánh chết, Thánh tuyết thành mọi người trong nội tâm, đều có phức tạp, mơ hồ đấy. Đối với mạnh hạo nơi đây, càng thêm kính sợ, mà bắt đầu. Mạnh đại sư đến cùng đã làm cái gì người người oán trách sự tình, rõ ràng mấy tháng qua, thường xuyên đều có lôi đình muốn đánh chết hắn. Cái kia tây mặt tu sĩ cũng thật là xui xẻo, treo chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác treo chọc mạnh đại sư. Phải biết rằng mấy tháng này, ta thế nhưng là tận mắt thấy rồi nhiều lần, bị mạnh đại sư dơ lên cao cao chính là cái kia hồn thể thê thảm. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, đứng ở trên tường thành, không đi chú ý bốn phía ánh mắt, đối với lôi đình phít đến từ sự tình, hắn sớm đã thành thói quen, hơn nữa thậm chí có thể làm được một ít dự đoán. Sau một lúc lâu, nơi đây chiến trường mới khôi phục lại, song phương tu sĩ một lần nữa triển khai chém giết, có thể trận chiến tranh này dần dần đã có biến hóa, tất cả tu sĩ đều khi thì ngẩng đầu nhìn lên trời, có đôi khi rõ ràng chẳng qua là bình thường thuật pháp nổ vang, đều lập tức có người theo bản năng né tránh. Giống như sợ đột nhiên tái xuất hiện nhất đạo lôi đình, đem chính mình tư sống đánh chết. Loại hiện tượng này, cho đến rằng có ba ngày sau, mới dần dần biến mất, ba ngày qua này, mặt thổ tu sĩ phát khởi liên tục không ngừng mà công kích. Nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, cho đến ngày thứ ba trong đêm, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn lúc giữa, thánh tuyết ngoài thành phong bạo trận pháp, trực tiếp tan vỡ ra. Theo trận pháp tan vỡ, đại lượng mặt thổ tu sĩ cùng hung thú, còn có tay mặt tu sĩ, ngay ngắn hướng vọt tới. Nổ vang quanh quẩn, trên bầu trời ngôi sao năm cánh không ngừng mà tràn ra ánh sáng, rõ ràng đã là đêm tối, có thể chiến trường hào quang, nhưng là đêm cái này bốn phía chiếu rọi như là ban ngày. Tự hồ đã đến một cái thời khắc mấu chốt, tứ đại trưởng lão sớm đã ra tay, cùng mặt thổ cùng tây mặt nguyên anh tu sĩ, đứng tại trong giữa không trung, chém giết đã đến kịch liệt trình độ. Mạnh hạo sắc mặt có chút khó coi, đứng ở trên tường thành, tay phải nâng lên chỉ một cái, máu sáng lóng lánh, một cái từ không trung trực tiếp đập xuống phi cầm. Bị Mạnh hạo chỉ một cái xuyên thấu thân thể, đổ bung tử vong. Lúc này mới ba tháng, nếu là thành trì thì cứ như vậy bị phá rồi, của ta hàn tuyết tầm liền không có biện pháp luyện ra. Mạnh hạo nhớ mày, thánh tuyết thành phá hay không, không có quan hệ gì với hắn, có thể trong vòng nửa năm, này thành không thể phá. Đúng lúc này, đại địa nổ vang, xa xa có hai cái mang cự nhân, bước đi nhanh gào thét mà đến, càng là ở hậu phương, xuất hiện lần nữa rồi mấy nghìn mặt thổ cùng tay mặt tu sĩ, đông nghẹt một mảnh. Xua đuổi lấy càng nhiều nửa hung thú dị yêu, gào thét mà đến. Vị kia trảm linh lão tổ, vì sao còn không ra tay. Mạnh hạo chần chịu một chút, ngày đó chu đức không bị mang đi lúc, mạnh hạo đã nghe được đến từ sâu trong lòng đất gầm nhẹ, thanh âm kia một trống, liền đem ngoài thành vô số hung thú cùng người khác nhiều tu sĩ sinh sôi đánh chết. Nhưng hôm nay phong bạo trận pháp đều phá, thánh tuyết gia tộc trảm linh lão tổ, lại còn không có xuất hiện. Xem ra hàng tuyết túng nói là thật, ngoại giới nghe đồn cũng thật sự, vị này trảm linh lão tổ đã là sẽ chết chi tu bất quá mặt thổ cung cũng đích thị là kiên kỵ giờ phút này nhìn như mảnh liệt nhưng trên thực tế đối với trảm linh tu vi mà nói cũng chỉ là thăm dò mạnh hạo đang trầm ngâm lúc bỗng nhiên ánh mắt xéo qua chứng kiến cách đó không xa hàng tuyết sang bên người có hai cái tay mạc tu sĩ đồ đằng biến ảo thẳng đến hàng tuyết sang mà đi về phần hàng tuyết sang bên người mấy cái trong tộc hộ vệ giờ phút này phun ra máu tươi không cách nào chống cự mạnh hạo hừ lạnh một tiếng thân thể tiến về phía trước một bước bước đi. Trong huyết lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở hàng tuyết sang trước người, tay phải nâng lên hướng ra phía ngoài chỉ một cái, yêu phong thứ tám cấm lập tức xuất hiện, cái kia hai cái tiến đến tay mặt tu sĩ, thân thể nháy mắt ngừng lại, như bị phong ấn tu vi, cấm chế sinh mệnh, tiếp theo hơi thở, kiếm quan gào thét, phi kiếm từ mạnh hạo trong túi trữ vật bay ra. Trực tiếp nhấc lên hai khỏa đầu lâu về sau, vần quanh mạnh hạo đỉnh, đầu, phát ra âm thanh vù vù, hàng tuyết sang sắc mặt tái nhợt, có thể nhìn mạnh hạo lúc cũng lộ ra mỉm cười, ngươi lại đã cứu ta một lần. Giờ phút này bầu trời đã nổi lên bông tuyết, tuyết này hao phí giống như bị gió thổi ra chôn tất ca, nứt nở nghẹn ngào trong quanh quẩn thiên địa, nhưng lại không thể che lấp hết bốn phía kêu thảm thiết cùng nổ vang, chém giết chi âm, thành trì chấn động thanh âm, trên bầu trời ngôi sao năm cánh lần lượt tan vỡ, đến từ tây mặt cùng mặt thổ tu sĩ điên cuồng chém giết, khiến cho nơi đây thiên địa là tuyết, đại địa là máu. Mạnh Hạo không nói gì, mà là chân phải nâng lên tại mặt đất đạp mạnh, Lập tức cái này bốn phía vô số mọi người thấy không đến yêu khí, lập tức ngưng tụ mà đến, sau lưng mạnh hạo trực tiếp hóa thành một mảnh mơ hồ khối không khí, cản trở xa xa một chiếc chiến xa, bỗng nhiên bắn ra nhất đạo ánh sáng âm u. Nổ vang thanh âm quanh quẩn, mạnh hạo sau lưng yêu khí cản trở cái này ánh sáng âm u, có thể nhấc lên trùng kích nhưng như củ tứ tán, mạnh hạo một chút ôm hàng tuyết sang, tránh được trùng kích lúc, xuất hiện ở một chỗ khác trên tường thành. ngươi đi đi, bọn hắn muốn tiêu diệt chỉ là của ta hàng tuyết gia tộc. Không có quan hệ gì với ngươi, dùng tu vi của ngươi, có thể vào lúc này chạy ra. Hàn tuyết sang đắng chát mở miệng, nàng nhìn thấy trên bầu trời ngôi sao năm cánh, giờ phút này lại vỡ vụn một ít, nhìn xem bốn phía trên tường thành, đã xuất hiện càng nhiều nữa tay mặt tu sĩ, giữa không trung pháp thuật hào quang, không ngừng lóng lánh. Thậm chí nàng còn chứng kiến rồi bà lão chỗ đó, giờ phút này tại không trung phun ra máu tươi, nhưng lại cắn răng như trước tái chiến. Không có tác dụng đâu, coi như là ta liều chết thu hồi rồi Hàn tuyết kinh thứ. Có thể lão tổ đã dầu hết đèn tắt, hôn mê chiếm đa số, không có cách nào dùng ti long bí pháp thôi phát kinh thứ. Hàng tuyết sang ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, giờ phút này thành trì nổ vang, xa xa một khu vực trực tiếp sụp xuống, một cái tay mặt tu sĩ giữ tận lao ra. Cái gì kinh thứ? Mạnh hạo cau mày, nhìn xem bốn phía, hỏi một câu. Có thể thủ hộ thành trì một tháng bất diệt hàng tuyết kinh thứ, là ta hàng tuyết gia tộc thật lâu lúc trước, từ tây mặt di chuyển đi ra lúc, mang theo giống nhau thánh vật, đáng tiếc nhiều năm qua đi. Nó đã héo rũ, trừ phi là đặc thù bí pháp, nếu không sẽ không thức tỉnh. Cái này đặc thù bí pháp, duy trưởng lão cùng đích thân huyết mạch nắm giữ, có thể không người có thể thúc hóa, chỉ có lão tổ tu vi mới có thể làm được. Hàng tuyết sang thấp giọng mang theo đắng chát, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một cái khô quắc hạt giống. Chính là vật ấy, ta thu hồi rồi tám cái hạt giống, trưởng lão mỗi người một cái, ta chỗ này một cái, những thứ khác tại lão tổ chỗ đó, nhưng lại không người thành công. thúc hóa. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đang muốn mở miệng lúc đại địa nổ vang, thành trì chấn động, Mạnh Hạo biến sắc, mang theo Hàn Tuyết Sang lần nữa lui về phía sau, thấy được tại xa hơn chỗ Thình Lình lại tới nửa một mảnh mặt thổ tu sĩ, tường thành tan vỡ, kêu thê lương thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, Mạnh Hạo mang theo Hàn Tuyết Sang lui ra phía sau lúc, hắn cấp tốc mở miệng, đem cái này thúc hóa phương pháp nói cho ta biết, ta thân là đan sư, bản thân cũng có thúc hóa chi pháp, có lẽ có thể suy luận. Hàn Tuyết Sang khẽ giật mình. Nếu là thay đổi bình thường, nàng không có khả năng nói ra gia tộc bí pháp, coi như là có người sư hồn, cũng không cách nào đạt được, đây là khắc ở rồi trong huyết mạch truyền thừa chi pháp, nhưng lúc này, nàng chẳng qua là đã trầm mặt mấy hơi thở, liền nhẹ giọng mở miệng, tại mạnh hạo bên tai, nói ra bọn hắn hàng tuyết gia tộc, từng tại tây mạch phong vân một cõi, đại đại đều ra đại ti long bí pháp. Bí pháp này không dài, chỉ có ước chừng ngàn cái chữ mà thôi, có thể rơi vào mạnh hạo tai về sau nhưng là lại để cho Mạnh hạo tâm thần chấn động mạnh một cái, dường như tại đây một cái chớp mắt. Cái này bốn phía chiến trường đều cho hắn giác quan trong biến mất, còn dư lại, chỉ có gần đây nhìn chữ bí pháp. Trầm tuế mà ra, lạc nguyệt triều tịch, lấy minh dương chi ý, vạn vật đều có thể trường sinh niệm. Hàng tuyết sang nhẹ nói lấy, đoạn này đặt ở Tây Mạc, đủ để nhất lên một cuộc điên cuồng bí pháp, mặc dù là phản bội gia tộc Hàng tuyết túng, cho dù năm đó không có bị kia phụ giết chết, nhưng lại xóa đi rồi đoạn này bí pháp trí nhớ mà hắn sợ dĩ ngốc đầu trở lại, muốn diệt hàng tuyết gia tộc một trong những nguyên nhân chính là đoạn này dùng bất kỳ phương pháp nào đều không thể đạt được, chỉ có tộc nhân tự mình nói ra khỏi miệng bí pháp. mạnh hạo tâm thần càng thêm chấn động, nhắm mắt lại, một câu kia câu bí pháp tại đầu óc hắn quanh quẩn, lại để cho hắn một cái chớp mắt, liền nghĩ đến tử vận tông thôi phát chi thuật, nghĩ tới tuế nguyệt ngọc phiến lên, chính mình giải mã đi ra thứ hai đoạn tuế nguyệt chi pháp, đó là hai đoạn bản nguyên giống nhau khẩu quyết, thôi phát bí pháp là tầng thứ nhất. Tuế nguyệt bí pháp là tầng thứ hai, mà hôm nay, mạnh hạo tại đây một cái chớp mắt, theo trong ốc vù vù, hắn có thể xác định, giờ phút này chính mình nghe được cái này hàng tuyết gia tộc bí pháp, đúng là tầng thứ ba. Ti Long bí pháp, cái này ba loại bí pháp, bất luận một loại nào nếu chỉ có đủ một mình, tức thì có thể tại đây một loại trong tiểu thành, có thể như có người có thể toàn bộ đạt được, tức thì lập tức suy luận, chẳng những pháp pháp đều minh, mà lại tại uy lực lên, lẫn nhau hô ứng, vượt qua đã từng quá nhiều. Học được thúc hóa bí pháp, hiểu tuế nguyệt bí pháp, giờ phút này đang nghe cái này ti long bí pháp một sát, Mạnh Hạo liền trực tiếp đem học được, khắc ở rồi tâm thần trong. Chính văn quyển 4, ngũ sắc trí tôn đệ 369 chương kinh thứ thiên địa. Cho ta kinh thứ hạt giống, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt của hắn hiện lên kỳ dị chi mang, hình như có tuế nguyệt tại kia trong mắt lắng động, dần dần hóa thành một cổ không cách nào hình dung lực lượng, dường như hắn chỉ cần nhìn người liếc, có thể vĩnh hằng lưu lại trong lòng của đối phương hết thảy thuật pháp đều rất khó xóa đi. Hàn Tuyết Sang tâm thần chấn động, như vậy ánh mắt, nàng từng tại gia tộc Trảm Linh lão tổ một lần thức tỉnh lúc đã từng gặp, đó là Trảm Linh lão tổ hai mắt, ẩn chứa giống nhau thâm sâu, phản phất có tuế nguyệt tại trong ánh mắt, chỉ cần nhìn ngươi liếc, thì có thể làm cho trên người của ngươi trôi qua trăm ngàn năm. Tại đây tâm thần chấn động ở bên trong, Hàn Tuyết Sang cự hồ đã mất đi sức phản kháng, theo bản năng liền cầm trong tay cái kia miếng đối với gia tộc bọn họ mà nói là thánh vật kinh thứ hạt giống, đưa cho Mạnh Hạo. Lúc hạt giống này rơi vào mạnh hạo trong tay lập tức, mạnh hạo thở sâu, trong cơ thể tu vi bỗng nhiên vận chuyển, trong chốc lát thì có kim quang tràn ra, thúc hóa bí pháp, tuế nguyệt bí pháp, cuối cùng thì là ti long bí pháp, cái này ba loại bí pháp tại mạnh hạo trong cơ thể toàn bộ triển khai. Thúc hóa hết thảy cỏ cây, ngưng tụ tuế nguyệt chi lực, ti long thiên hạ vạn thú, ba đại bí thuật, giờ phút này ngưng tụ tại mạnh hạo một thân, theo tu vi của hắn vận chuyển, trong tay hắn kinh thứ hạt giống lập tức sung mãn đứng lên, không còn là khô quắc. Mà là lập tức khai ra rồi mới mầm mỏ, dài ra rồi cỏ xanh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem vần quanh tại Mạnh hạo trên tay phải. Giờ khắc này Mạnh hạo toàn thân không hề có kim quang tràn ra, nhưng có một cổ nồng đậm cỏ cây khí tức, tại trên người hắn động trời dựng lên, cổ khí tức này trực tiếp liền đưa tới bốn phía công kích chính diện kích mà đến tay mặt tu sĩ chú ý, tại thấy được Mạnh hạo nơi đây về sau, những người này cho dù là không biết được nguyên nhân, nhưng trong lòng trực giác, nhưng là lập tức để cho bọn họ tâm thần chấn động. Hẳn đến mạnh hạo nơi đây gào thét mà đến. Mạnh hạo bốn phía, chỉ có hàng tuyết sang, những người khác đều sớm đã tản ra, giờ phút này thành trì mắt thấy sắp bị phá, đã liền giữa không trung tứ đại trưởng lão, cũng lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, ba tháng về sau, mặt thổ cung cùng tây mạc, khởi xướng luồng thứ nhất chính thức công kích. Thánh tuyết thành liền không cách nào chống cự. Hàng tuyết sang cười thảm, nàng vô lực đi chống cự, giờ phút này cái kia bảy tám cái tây mạc tu sĩ, thân ảnh hóa thành cầu vòng gào thét lúc giữa thẳng đến mạnh hạo, nháy mắt liền tiếp cận không đến mười trượng. mà mạnh hạo thì là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm chặt kinh thứ hạt giống, màu xanh thảo diệp tràn ngập tay phải hắn, thậm chí đang không ngừng mà lan tràn xuống, đã bò lên trên thân thể của hắn. Mười trượng, tám trượng, năm trượng. tại đây bảy tám cái tay mạch tu sĩ tới gần mạnh hạo năm trượng lập tức, mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở hạch, lộ ra một vòng thâm sâu tinh mang đồng thời, tay phải hắn nâng lên, hướng về đại địa nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, mạnh hạo thân thể bên ngoài thảo diệp nháy mắt chui vào lòng đất, ở nơi này một cái chớp mắt, một tiếng động trời nổ vang bỗng nhiên truyền ra, nhất đạo trọn vẹn hơn một trượng lớn lên gai sắt, quỷ dị từ mạnh hạo trước người tường thành trên mặt đất xuyên thấu mà ra, tốc độ cực nhanh, căn bản là không cách nào hình dung, không cho người chút nào né tránh khả năng, trực tiếp liền từ một cái tay mặt tu sĩ mặt trên người thấu mà qua. Ngay sau đó, từng đạo gai sắt tại mạnh hạo bốn phía ầm ầm nổi lên, cũng chính là thời gian trong nháy mắt Kêu thê lương thảm thiết tại mạnh hạo bốn phía nổi lên truyền ra bát phương, cái kia bảy tám cái tay mạch tu sĩ, toàn bộ đều tại mạnh hạo thân thể năm trượng bên ngoài, bị từ lòng đất xuyên thấu mà ra gai sắc trực tiếp xuyên thấu, dơ lên cao cao. Càng người kinh người, là cái này gai sắc xuyên thấu tu sĩ về sau, rõ ràng quỷ dị nhúc nhích, như tại hấp thu tu sĩ huyết dịch cùng tu vi, cái kia bảy tám cái tay mạch tu sĩ thân thể mắt thường có thể thấy được héo rũ, dường như không phải người có thể phát ra thê lương kêu thảm thiết, truyền khắp bát phương lại để cho bốn phía tất cả tu sĩ, nguyên một đám nhao nhao hoảng sợ kinh hãi. Đây là cái gì? Bốn phía mọi người nguyên một đám hô hấp dồn dập, có thể không đợi bọn hắn có chỗ phản ứng, đột nhiên, mạnh hạo bốn phía cái kia bảy tám cái tay mặt tu sĩ, nguyên một đám héo rũ trên thân thể, đột nhiên toát ra đại lượng gai. Những thứ này gai lập tức nổ bung, hướng về bốn phía kích bắn đi, có đã rơi vào trên mặt đất, trực tiếp sau khi biến mất, tại phụ cận khu vực lại mãnh liệt xuất hiện, thường thường xuất hiện lúc trực tiếp liền đâm vào đến phụ cận tu sĩ trong thân thể, càng có một chút. Tại kích xạ lúc đã rơi vào tu sĩ trên người, có tiếng kêu thảm thiết hầu như vừa mới truyền ra, lập tức những tu sĩ này liền toàn thân héo rũ, trong chốc lát lại tuôn ra rồi càng nhiều nữa gai sắt. Dùng mạnh hạo làm trung tâm, bốn phía đại địa tường thành nổ vang, từng đạo gai sắt lập tức xuất hiện, không ngừng mà khuếch tán phía dưới, đưa tới khó có thể hình dung oanh động. Bất kể là thánh tuyết thành tu sĩ, hay vẫn là mặt thổ cung chi nhân. Những thứ này gai sắc giống như chẳng phân biệt được địch ta, từng cái xuyên thấu hấp thu huyết nhục sinh cơ, lần nữa sinh trưởng, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, mạnh hạo bốn phía phạm vi ngàn trượng Thình linh đã trở thành một mảnh kinh. Thứ thế giới, nơi đây một màn trực tiếp ảnh hưởng tới nơi đây chiến tranh, đại lượng mặt thổ tu sĩ tại hoảng sợ trong ngay ngắn hướng lui về phía sau, có thể cho dù là bọn họ lui ra phía sau, những thứ này gai sắc cũng như trước xuyên thấu dựng lên, rất nhanh đấy, toàn bộ thành trì lên, đã trở thành rồi gai sắc thiên địa Cái kia từng đám cây đâm biên chế cùng một chỗ, bộ dạng dữ tợn, màu sắc đỏ thẫm, càng là lan tràn tới thành trì bên ngoài. Giờ phút này thành trì bên trong, tất cả thánh tuyết thành tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt, một cử động cũng không dám, nhìn xem bốn phía gai sắt vô số, nhìn xem thành trì bên ngoài, những mặt thổ đó cùng tu sĩ cùng hung thú, như mọc thành phiến kêu rên ngã xuống, khi bọn hắn chạy trốn sau lưng, đại địa gai sắt gào thét dựng lên. Mặc dù là bầu trời, cũng giống nhau không an toàn. Những cái kia gai sắt có thể bay lên rất cao, hết thảy bầu trời bay múa sinh mệnh, đều tại công kích của bọn nó ở trong. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ đại địa, giống như đều bị những thứ này gai sắt bao trùm, mặt thổ, tây mặt tu sĩ, nhao nhao hoảng sợ, có thể chạy ra chỉ có vài trăm người, cái này vài trăm người tại bên ngoài, nguyên một đám sắc mặt mang theo rung động cùng không cách nào tin. Giờ phút này giữa không trung tứ đại trưởng lão cùng mặt thổ tây mặt nguyên anh tu sĩ, cũng đều không thể tái chiến, phân biệt tản ra không ngừng mà ngăn cản bốn phía gào thét mà đến gai sắt. Toàn bộ chiến trường, tại đây trong tích tắc, hầu như mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở rồi mạnh hạo chỗ đó, bởi vì mạnh hạo trước người, có một cây dữ tận vô cùng cực lớn gai sắt ngập trời dựng lên. Cái này gai sắt nhúc nhích, tản mát ra máu tanh khí tức, phía trên càng là dài khắp rồi gai nhỏ, cực kỳ dữ tận, càng thêm dễ làm người khác chú ý. Mà mạnh hạo vị trí, lần này mà duy nhất không có gai sắt chỗ, như hết thảy gai sắt căng nguyên chỗ, theo mạnh hạo chậm rãi đứng người lên bốn phía truyền đến vô số hấp khí thanh âm. Mạnh hạo tay phải, cuốn quanh rồi đại lượng thảo diệt, mỗi một cái trên lá cây, đều tràn đầy kinh thứ, nếu nói là đại địa gai sắc không phải mạnh hạo phóng xuất ra, giờ phút này không người sẽ tin. Mạnh hạo thở sâu, hắn cũng không nghĩ tới viên này kinh thứ hạt giống lại có thể như thế kinh người. Nhưng này loại địch ta chẳng phân biệt được cục diện. Mạnh hạo cũng không có biện pháp giải quyết. Vật ấy tại sinh trưởng một khắc cần mạnh hạo thúc hóa, có thể tại hấp thu rồi tu sĩ huyết nhục cùng sinh cơ về sau, Ngoại trừ cùng mạnh hạo giữa tồn tại một tia như có như không liên hệ bên ngoài, hắn không cách nào khống chế chút nào. Mạnh đại sư, tại cách đó không xa một cái thánh tuyết thành tu sĩ, đùi phải bị gai sắt đâm vào, giờ phút này vừa mới mở miệng, bỗng nhiên lại nhất đạo gai sắt lập tức mà đến, cũng may hắn lập tức câm miệng. Cái này gai sắt tại hắn mi tâm bên ngoài một tấc dừng lại, giống như rắn lung lay thoáng một phát, lúc này mới lùi về. Bốn phía lập tức yên tĩnh, vô luận là tây mạc hay vẫn là mặt thổ nơi đây tất cả bị gai sắt xuyên thấu tu sĩ đều nguyên một đám đem kịch liệt đau nhức tức giấu không dám la ra chút nào đã liền giữa không trung những nguyên anh kia tu sĩ cũng thân thể vừa dừng lại sắc mặt biến hóa không dám phi hành không dám nói lời nào bởi vì khi bọn hắn bốn phía giờ phút này thình lình lơ lửng mấy vạn gai sắt tự hồ chỉ muốn bọn hắn lại một cái cử động những thứ này gai sắt sẽ nháy mắt xuyên thấu mà đến mạnh hạo thở sâu ánh mắt lộ ra một vòng mờ mịt trên tường thành thành trì bên ngoài. Phân không rõ có bao nhiêu hung thú cùng tu sĩ bị gai sắc xuyên thấu, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đều mang theo trước đó chưa từng có sợ hãi, nhìn xem Mạnh hạo Xa xa trốn ra sinh tử vài trăm người, cũng ve mùa đông như kinh sợ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Mạnh hạo trận chiến tranh này, đến lúc này, tại tất cả mọi người xem ra, đã biến thành một người, có thể quyết định hết thảy. Người này, là Mạnh hạo Có thể Mạnh hạo lòng dạ biết rõ, không phải mình có thể quyết định. Bởi vì này chút ít gai sắc căn bản cũng không nghe theo chỉ huy của hắn. Mạnh hạo trầm mặt, bốn phía càng thêm trầm mặt, những cái kia bị gai sắc xuyên thấu tu sĩ đáy lòng rung rẩy trong mắt dần dần lộ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, tại mạnh hạo bên tai, truyền đến một tiếng ngoại nhân nghe không được, chỉ có hắn mới có thể nghe nói thanh âm, thanh âm này già nua, mang theo vô cùng suy yếu, giống như tùy thời có thể tiêu tán tử vong. Tan vỡ kinh thứ, có thể diệt trảm linh phía dưới hết thảy tồn tại, một khi mọc rễ không thể di động, đầu sống một tháng. mặc kệ ngươi là như thế nào khiến nó thức tỉnh, ngươi bây giờ buộc chặt tâm thần, lấy ra một giọt ẩn chứa ngươi ý thức máu, dung nhập bên cạnh ngươi kinh thứ chủ cán bên trên. nhớ kỹ, một giọt ẩn chứa ý thức máu tươi, có thể cho ngươi cho nó truyền đạt một cái mệnh lệnh. mạnh hạo bên tai cái này suy yếu thanh âm, phản phất là từ hư vô truyền đến, có thể mạnh hạo đang nghe trong tích tắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới ba tháng trước, chu đức không bị bắt chạy, từ lòng đất truyền ra cái thanh âm kia, giống như đúc trong trầm mặt, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, dựa theo đối phương theo như lời phương pháp, dần dần mi tâm như tự hành vỡ ra, xuất hiện một giọt máu tươi, một giọt này máu tươi ẩn chứa Mạnh Hạo tu vi, càng có ý thức của hắn, tại đây máu tươi bay ra lúc, Mạnh Hạo cảm nhận được một cổ suy yếu, hắn hiểu được, như vậy máu tươi, chính mình tống xuất quyết không có thể vượt qua năm giọt, một khi vượt qua năm giọt, đối với chính mình mà nói đem tổn thất quá lớn. Trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo tắn răng một cái, này máu mặc dù trân quý, có thể vì hàng tuyết tầm. mạnh hạo trong mắt tin mang lóe lên, cái này huyết dịch lập tức bay ra, dung nhập vào rồi bên cạnh hắn kinh thứ chủ cán bên trên, không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp dung nhập trở ra, cái này kinh thứ chủ cán lập tức toàn thân chấn động. Cùng lúc đó, những phàm là thánh tuyết thành bị ngộ thương xuyên thấu tu sĩ, miệng vết thương của bọn hắn lập tức khép lại, gai sắc biến mất, giống như lưu tại trong cơ thể của bọn họ, đã trở thành để cho bọn họ thương thế khôi phục chất dinh dưỡng. Theo từng đám cây gai sắc tiêu tán, Thành trì bên ngoài, những cái kia đến từ mặt thổ cung cùng tây mặt tu sĩ Nguyên một đám lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết Thân thể của bọn hắn trong chốc lát héo rũ Cùng lúc đó càng có nổ vang thanh âm quanh quẩn Đó là mắt thấy hẳn phải chết tu sĩ, tự bạo tiếng vang Tại đây nổ vang ở bên trong Mạnh hạo trong ốc một cái chớp mắt giống bị phân cắt thành vô số phần Dường như chính hắn hóa thân đã trở thành cái này kinh thứ chủ cán Tràn ra mỗi một đạo gai sắc, đều ẩn chứa ý thức của mình Một cái ý niệm liền có thể giết chết tất cả mọi người. Có thể cùng lúc đó, hắn linh thức đã ở dùng tốc độ khủng khiếp hao tổn, đây cũng chính là mạnh hạo linh thức gần với nguyên anh, vượt qua cùng cảnh tu sĩ quá nhiều, bằng không mà nói, như vậy một cái chớp mắt, hắn sẽ linh thức khô kiệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên, tại mạnh hạo trong ý thức, ngoài thành một chỗ bị bảy tám cây gai sắc xuyên thấu địa phương, có người ở thấp giọng mở miệng, là mạnh đại sư sao? Đang nổi lên bộc phát, mấy ngày nay liền sẽ bắt đầu, hơn nữa một khi bắt đầu Đem một mực tiếp tục đến cuối tháng ngày cuối cùng. Còn có vé tháng huynh đệ tỷ muội mời cho phong thiên một tờ vé tháng. Mạnh đại sư, ta là nghiêm tung. Mạnh hạo trong ý thức, từ ngoài thành một chỗ khu vực, truyền đến thanh âm như vậy. Mạnh đạo hữu, ngày đó từ biệt về sau, nghiêm mổ nhiều lần nhớ lại, càng phát ra cảm thấy chu Đức Khôn người này không đúng, ai. Hôm nay chu Đức Khôn đã bị đưa đi rồi tây mạc, nghiêm mổ cũng không có đi xác minh cơ hội. Mạnh đạo hữu, lần này nghiêm mổ tới đây, chính là vì tìm ngươi. Hôm nay của thân thể này, không phải nghiêm mổ ngày đó chân thân, mà là một đám ý thức gửi lại. Đạo hữu đang đạo, nghiêm mổ kính nể, giờ phút này không phải dài nói thời điểm, nghiêm mổ chỉ lại nói hai câu, dùng đạo hữu đang đạo tạo nghệ, có thể nghe nói qua trảm linh đan. Đan này như đạo hữu cảm thấy hứng thú, ba ngày sau thành đông dưới ánh trăng, nghiêm mổ nguyện cùng đạo hữu dài nói. Thanh âm nói tới chỗ này, bỗng nhiên biến mất, mạnh hạo hai mắt chớp động, giờ phút này ngoài thành thê lương thanh âm không ngừng truyền ra. Dần dần biến mất lúc, toàn bộ thành trì bên ngoài, chỉ có không nhiều lắm tu sĩ cuối cùng dùng bí pháp giúp sức liều mạng chạy ra, những thứ khác, toàn bộ đã trở thành thay khô. Cùng lúc đó, mạnh hạo ý thức cũng từ kinh thứ chủ cán bên trong tiêu tán, chỉ tồn tại rồi nhàn nhạt một tia liên hệ, mà cái này tràn ngập thành trì kinh thứ, cũng cũng dần dần co rút lại về sau, phân bố tại thành trì bốn phía, cái kia cây chủ cán, thì là cực kỳ dễ thấy. Giờ phút này có nước nở nghẹn ngào tiếng kèn truyền ra, mặt thổ cùng tây mặt luồng thứ nhất xâm nhập Cho đến giờ phút này, không thể không lui bước, có thể trận chiến tranh này không có chấm dứt, mặt thổ cùng tây mặt tu sĩ, cho dù nhân số đã không nhiều lắm, có thể rất xa có thể chứng kiến, trong thiên địa có mấy ngàn cầu vòng đang gào thét mà đến. Giờ phút này sắc trời đã không còn là đêm khuya, mà là sáng sớm, mỏi mệt chi ý khuếch tán toàn bộ thành trì, tại đây khó được trong bình tĩnh, mạnh hảo đứng lên. Tại tiền phương của hắn, tứ đại trưởng lão cất bước đi tới, bốn người này đều có chút tiều tụy trong đó bà lão cùng tứ trưởng lão càng mang theo thương thế bọn hắn đi vào mạnh hạo trước người về sau phức tạp nhìn mạnh hạo liếc kinh thứ có thể tồn tại một tháng một tháng này hẳn là an toàn ta bọn bốn người sẽ hết sức giúp ngươi luyện chế hàng tuyết tầm đại trưởng lão trầm mặc một lát chậm rãi sau khi mở miệng nhìn thật sâu mạnh hạo liếc quay người rời đi nhị trưởng lão đám người còn có cái kia bà lão cũng mang theo phức tạp nhìn qua mạnh hạo không nói gì lần lượt rời đi về phần hàng tuyết sang Bị bà lão mang đi, trước khi đi nàng quay đầu lại liên tiếp nhìn về phía mạnh hạo, muốn nói gì lại thôi. Còn sống sót tu sĩ cùng hàng tuyết gia tộc tộc nhân, phân tán ra đến, tu bổ thành trì, sửa sang lại trận pháp. Cho dù trên lý luận có tầm một tháng an toàn thời gian, có thể không có gì trạng thái bình thường, cần phải chuẩn bị nhất định phải có. Toàn bộ thành trì tu sĩ, giờ phút này đều đầy người mỏi mệt, cho dù thân thể thương thế đã khỏi, nhưng trong lòng bại ý, rất khó tiêu tán, nguyên một đám trong trầm mặt ngồi xuống khiến cho Thành Trì bên trong, một mảnh yên tĩnh. Xa xa, lại có một đám tay mặt tu sĩ đã đến, khiến cho cùng Thánh Tuyết thành đối nghịch nhân số, lần nữa đạt đến mấy ngàn người, có thể nhưng không có lại khởi xướng tiến công, mà là phân tán ra, đem Thánh Tuyết thành một mực vây khốn. Mạnh hạo cũng có mỏi mệt, đi xuống rồi Thành Trì, một đường nhưng phàm là gặp được hắn tu sĩ, đều nguyên một đám trong thần sắc lộ ra kính sợ, cúi đầu bái kiến, càng có không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Gai xuất hiện, khiến cho mạnh hạo tại trong mắt mọi người, đã đại biểu khủng bố, loại này khủng bố, mặc dù đại sư thân phận, cũng đều không thể trung hòa. Thậm chí hàng tuyết gia tộc tộc nhân, cũng đang nhìn đến mạnh hạo về sau, nguyên một đám thần sắc cực kỳ cung kính, lúc trước một trận chiến, có thể nói là mạnh hạo một người quyết định thắng bại, nếu không có mạnh hạo xuất hiện, giờ phút này thánh tuyết thành, sớm đã trở thành rồi hài cốt. Vì chống cự mặt thổ cung xâm lấn, hàng tuyết gia tộc căn cứ chiến công bất đồng, lấy ra không ít bảo vật. Giờ phút này tại đây ngắn ngũi hòa bình thời hạn, tại trong thành một chỗ trong cung điện, cũng có không ít tu sĩ chạy đến, dùng trên chiến trường bị chuyên gia ghi chép chiến công, đổi lấy cần thiết. Mạnh hạo mang theo mỏi mệt, đang chuẩn bị quay về hướng viện trên đường, thấy được chỗ này cung điện, suy nghĩ một chút, hắn cải biến phương hướng đi tới. Người ở đây mấy không ít, tu sĩ ra ra vào vào, ước chừng có hơn 100 người, cùng bốn phía trống trải khu vực so sánh, cũng chỉ có nơi đây, mới có như vậy náo nhiệt. Mạnh đại sư Bái kiến mạnh đại sư. Mạnh hạo vừa mới đi tới, lập tức đã bị người chứng kiến, nơi đây tất cả tu sĩ, đang nhìn đến mạnh hạo một cái chớp mắt, đều tâm thần chấn động, theo bản năng cúi đầu ôm quyền, trên mặt có không che giấu được kính sợ. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, đi qua đám người, tới nơi này trong đại điện một chỗ cực lớn cuộc sáng trước, cái này cuộc sáng hư ảo, trong đó có một loạt tên, mỗi một cái tên đằng sau, đều có một cái số lượng. Đây là lần này thủ thành chiến công, căn cứ vết bất đồng địch nhân thu hoạch bất đồng chiến công. Tại đây cột sáng bên cạnh, có hai cái hàng tuyết gia tộc tộc nhân, bọn hắn đang nhìn đến Mạnh Hạo về sau, lập tức đứng dậy, cung kính ông quyền thật sâu cúi đầu. Bốn phía những người khác, cũng nháy mắt an tĩnh lại. Mạnh Hạo không nói gì, nhìn về phía cột sáng, ánh mắt đã rơi vào xếp đặt tại vị trí thứ nhất tên bên trên. Mạnh đại sư, chiến công chính vạn 7542, mà xếp hạng vị thứ hai đấy, chiến công không đến 2000, trình độ như vậy chênh lệch lại để cho mạnh hạo trầm ngâm một lát sau lại xem xét rồi dùng chiến công có thể đổi lấy vật phẩm bên trong có công pháp pháp bảo đan dịch thể còn có một chút hàng tuyết gia tộc chỉ mỗi hắn có luyện đan cùng với luyện khí tài liệu trong đó có một chút mạnh hạo đang nhìn sau cũng có động tâm hơn nữa quan trọng nhất là đổi lấy những vật phẩm này chiến công cùng hắn chiến công so sánh giống như chính trâu mất sợi lông ngay tại mạnh hạo trầm ngâm có hay không muốn toàn bộ đổi chạy bỗng nhiên cuộc sáng lóe lên Ở trên bày ra có thể dùng chiến công đổi lấy vật phẩm, gia tăng bốn dạng. Cái này bốn dạng vừa ra, bốn phía lập tức xôn xao, nơi đây tu sĩ nhao nhao tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Kinh thứ loại, mười vạn chiến công một quả. Hàng tuyết gia tộc ti long bí thuật, hai mươi vạn chiến công một bộ. Ngũ tinh tuyết trận, năm vạn chiến công. Tự yêu đang đang phương, mười vạn chiến công. Mạnh hạo ánh mắt chớp động, bốn phía tu sĩ cũng nhao nhao hô hấp dùng dập, bọn hắn không biết được cái gì là ti long bí pháp. Có thể lại biết rõ kinh thứ loại, dù sao lúc trước một trận chiến, kinh thứ cường đại cùng khủng bố, để cho bọn họ căn bản là không cách nào quên. Còn có ngũ tinh tuyết trận, đây là hàng tuyết gia tộc chỉ mỗi hắn có trận pháp, có thể luyện chế thành ngũ tinh pháp quan. Tại đây bốn phía tu sĩ nghị luận lúc, mạnh hạo như có điều suy nghĩ, kinh thứ loại thuộc về tiêu hao vật phẩm, có thể uy lực to lớn, mạnh hạo giờ phút này cũng kinh hãi Vật ấy lúc trước hắn cái kia là hàng tuyết sang đưa cho, về sau nếu có, mạnh hạo đều muốn đạt được. Việc này không khó. Có thể hắn càng coi trọng đấy, là cái kia ngũ tinh tuyết trận. Trận này chẳng lẽ chính là thành trì trên không những cái kia ngũ tinh bay khí. Mạnh hạo trong trầm tư, vừa nhìn về phía rồi tự yêu đang đang phương. Đây là cái gì đang? Mạnh hạo cười cười, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, mấy loại vật phẩm này, là hàng tuyết gia tộc tận lực xuất ra, mục đích gì đơn giản là khiến cho chú ý của mình. Nhìn trước khi đến một trận chiến, đã làm cho cái này hàng tuyết gia tộc càng thêm coi trọng. Mạnh hạo nghĩ tới đây. Tiếp khoát không đi đổi những tài liệu kia, mà là nhìn về phía cột sáng bên cạnh hàng tuyết tộc nhân. Không biết nơi đây có thể thiếu nợ chiến công. Mạnh hạo miễn cười mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bốn phía tu sĩ lập tức nhao nhao sững sờ, ngay ngắn hướng nhìn về phía mạnh hạo nơi đây, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng có thể đưa ra thiếu nợ. Việc này tự hồ đã đã vượt qua điểm mấu chốt, nhất là giờ phút này thánh tuyết thành nguy cơ, rất nhanh đấy. Những tu sĩ này nguyên một đám mắt lộ ra kỳ quan. Vị kia bị Mạnh Hạo đặt câu hỏi hàng Tuyết gia tộc tộc nhân, là một người trung niên nữ tử. Nàng sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cột sáng lên, tên Mạnh Hạo về sau, chiến công con số lên, trực tiếp nhiều hơn 10 vạn, biến thành 10 hơn 9 vạn. Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, tay phải nâng lên chỉ một cái cột sáng bên trong chính mình coi trọng chi vật, lập tức cái này cột sáng lóng lánh, một lát sau từ trong đó bay ra hai quả ngọc giản, một cái là ngũ tinh trận pháp luyện chế chi thuật, một cái thì là tự yêu đang đan phương giờ phút này cuộc sáng bên trên tên mạnh hạo lập tức từ đệ vừa biến mất xuất hiện ở cuối cùng ở trên chiến công thình lình đã trở thành số âm biến thành thua gần năm vạn cầm lấy hai quả ngọc giản mạnh hạo tại bốn phía chi nhân hâm mộ ở bên trong đã đi ra đại điện đi ở trống trải thành trì bên trong về tới thuộc về hắn trong sân khoanh chân ngồi ở liên hoa bên cạnh cúi đầu nhìn về phía ngọc giản thời gian chậm rãi trôi qua hoàng hôn lúc mạnh hạo ngẩng đầu lên trong mắt có tinh mang lóe lên. Trận pháp này có chút kỳ diệu, đáng tiếc ta đối với trận pháp không biết, bất quá như gặp được có trận pháp tạo nghệ chi nhân thì có thể làm cho kia trợ giúp bố trí đi ra. Để cho nhất ta cảm thấy hứng thú đấy, là này cái tự yêu đan, đan này lại không phải tu sĩ phục dụng, mà là dị yêu phục khiến cho, cũng chính là hung thú. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, đem cái này hai quả ngọc giản thu hồi, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tinh lực. Mấy ngày về sau, trăng sáng sao thưa, đêm khuya một mảnh yên tĩnh. Thành trì bên ngoài kinh thứ, đã trở thành cuối cùng đề phòng thủ đoạn, mấy ngày nay thường xuyên có mặt thổ tu sĩ thăm dò mà đến, có thể toàn bộ đều bị ngăn cản tại bên ngoài, tử thương mặc dù không nhiều lắm, có thể chấn nhiếp hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Trong sân, khoanh chân ngồi xuống mạnh hạo mở mắt ra, tay phải nâng lên chỉ một cái đại địa, lập tức bốn phía yêu khí ngưng tụ mà đến, nháy mắt ngay tại mạnh hạo trước mặt, hóa thành một cái thân ảnh mơ hồ, thân ảnh ấy dần dần rõ ràng, đã trở thành mạnh hạo về sau, nhán một cái bay ra. Tại thành trì này phía đông, một cái vắng vẻ trên đường phố, bốn phía không có một bóng người, cũng không nhiều lúc, liền xuất hiện một đạo hư ảnh, cái này hư ảnh đúng là Mạnh Hảo. Hắn đi ở trên đường phố, ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương về sau, tại một chỗ góc hẻo lánh trong, Mạnh Hảo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngươi đã theo rất lâu, còn muốn cùng tới khi nào? Mạnh đạo hữu chẳng những là đang đạo đại sư, linh thức càng là nghiêm mổ chứng kiến kết đang tu sĩ trong, có thể nói mạnh nhất lại mơ hồ cùng Nghiêm Mỗ tương đối. Khàn khàn thanh âm truyền ra, sau lưng Mạnh Hạo, một bóng ma vặn vẹo, lộ ra Nghiêm Tung thân ảnh, nhìn hắn lấy Mạnh Hạo, miễn cười, "Ngươi chỉ có ba câu nói cơ hội." Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói lúc giữa, tại đây trên mặt đất, liền thình lình xuất hiện một mảnh gai sắt. Nghiêm Mỗ từng ngẫu nhiên đạt được một quyển mật cuốn, ở trên ghi chép một loại viễn cổ đan đạo, Trảm Linh đang phương pháp luyện chế, đan này có thể làm cho người ta đột phá Trảm Linh lúc, có đủ hiệu quả nhất định. Loại này đang đạo truyền thừa, căn cứ nghiêm mổ nhiều năm điều tra, là ở Tây Mạc một chỗ khu vực bên trong, ta từng đi qua một lần, dùng ta lực lượng cá nhân, không cách nào đạt được. Ta cũng cần mạnh đạo hữu đang đạo tạo nghệ, việc này như thành công, đang này đang phương, cộng đồng tất cả. Nghiêm tung không có dài dòng, lập tức mở miệng, dùng mạnh mổ tu vi, đối với cái này đang hứng thú không lớn. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, quay người liền muốn ly khai. Việc này mạnh đạo hữu có thể nhiều suy nghĩ một chút, dùng ngươi đang đạo tạo nghệ Lột phá nguyên anh cũng không phải là việc khó, nếu không trảm linh sớm chuẩn bị, sợ là chỉ cần ngộ đạo, liền khó trảm chính mình để nhất đao, mà lại cái kia chỗ khu vực chẳng những có đan phương, càng có thành phẩm trảm linh đan. Nghiêm tung lời nói lúc giữa, tay phải vung lên, một quả phiến gỗ bay ra. Vật này là mực cuốn một giảng một trong, mạnh đạo hữu có thể xem xét xác định ta ngôn từ thiệt giả, như cải biến chủ ý, cũng có thể tùy thời dùng cái này vật nói cho tại hạ, cái chỗ kia tại tây mạc, tới gần mấy cái bộ lạc. Không có trợ giúp của ta, ngươi không cách nào che giấu tu sĩ khí tức, cũng liền không cách nào tiến vào tây mạc. Nghiêm tung nhìn Mạnh Hạo liếc, thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Ngày mai bắt đầu bột phát. Mạnh Hạo mắt nhìn Nghiêm tung biến mất địa phương, hai mắt có chút lé lên, nhận lấy trôi lơ lửng ở trước người một giảng, quay người rời đi. Như hắn không tin đối phương, cho nên dùng yêu khí phân thân tới đây mà gặp mặt giống nhau, tại Nghiêm tung trong nội tâm, đối với Mạnh Hạo nơi đây cũng có kiên kỵ. Cái này kiên kỵ là bởi vì nơi đây kinh thứ, cho nên cũng là dùng kia phương thức của hắn tiến đến, cũng không phải là bản thể. Nếu như lẫn nhau cũng không tin, hà tất lại đây có lời mời. Mà lại ta cùng với hắn không có thâm cừu đại hận, cũng không đáng dùng cái này đến lường gạt ta, chẳng lẽ lúc trước hắn theo như lời đấy, xác thực có vài phần chân thật ở bên trong. Mạnh hạo thu hồi ngọc giản, đi ở cái này vắng vẻ trên đường phố, nội tâm trầm tư. Giờ phút này là đêm khuya, bốn phía rất yên tĩnh, nơi đây thành đông. Đang không có chiến tranh trước một mảnh phồn hoa, giờ phút này đã nhanh muốn trở thành phế tích. Nhưng lại tại mạnh hạo đi về phía trước không đến trăm trượng, bỗng nhiên chân hắn bước bỗng nhiên dừng lại, không chút do dự hướng lui về phía sau ra ba bước. Hầu như ngay tại hắn thân thể lui ra phía sau lập tức, một mảnh màu xanh gợn sóng, nháy mắt tại lúc trước hắn vị trí quanh quẩn ra, cùng lúc đó, nhấp đạo vặn vẹo thân ảnh, trực tiếp từ nơi này gợn sóng bên trong lập lè, thấy không rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến một vòng màu xanh quang, mang theo đồ đằng khí tức một cái chớp mắt thẳng đến mạnh hạo mặt mà đến tay mặc tu sĩ nơi đây kinh thứ rõ ràng không có nói trước phát hiện nghiêm tung mời ta đi ra quả có mục đích mạnh hạo trong ốc một cái chớp mắt ý niệm trong đầu cuồn cuồn hai mắt nháy mắt lộ ra hàng mang thân thể không lùi mà tiến tới toàn thân kim quang nháy mắt lóng lánh lúc tay phải hắn nắm tay hướng về tiến đến ánh sáng màu xanh trực tiếp một quyền rơi xuống bác Phương vù vù mạnh hạo một quyền đánh vào hư vô nhưng lại nhấc lên một mảnh trùng kích hướng về bốn phía quét ngang Đạo kia ánh sáng màu xanh đứng mũi chịu sào, có thể không đợi đụng chạm, giống như đối với Mạnh Hạo tay phải có cảnh giác, ánh sáng màu xanh lập tức ngược lại cuốn vặn vẹo, có thể đảo mắt liền tiêu tán ra, hóa thành vô số màu xanh quan điểm, lại trực tiếp xuyên thấu hư vô, xuất hiện ở Mạnh Hạo bên cạnh thân, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái màu xanh cây roi, thẳng đến Mạnh Hạo mảnh liệt rút đến. Mạnh Hạo nhẹ ồ lên một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất gặp được mặt đối với hữu quyền của mình lúc, dùng loại phương thức này tránh đi phản kích sự tình. Tuy nói một quyền này là hư ảo đấy, nhưng có thể như thế tránh đi, có thể thấy được người này không tầm thường. Không phải theo nghiêm tung mà đến, dùng nghiêm tung lúc trước che giấu, định cũng có thể đoán được ta không phải bản thể đến đây, nhưng này đánh lén ta tu sĩ, lại tận lực tránh đi tay phải của ta. Như thế đến xem, hắn không biết hữu quyền của ta chẳng qua là hư ảo, không biết ta không phải bản thể. Nếu như không biết ta không phải bản thể, như vậy có thể phán đoán, ta ở chỗ này gặp được hắn, là một lần ngoài ý muốn. Mà to như vậy thành trì, không có khả năng tùy ý liền đụng phải. Như vậy đến muốn, sợ là như một dạng với hắn không biết dùng phương pháp gì tìm vào trong thành tây mạc tu sĩ, tuyệt không phải hắn một người. Ở nơi này màu xanh cây roi tiến đến nháy mắt, mạnh hạo hừ lạnh, tùy ý cái này cây roi lập tức cuốn tại rồi trên người của mình. Quanh một tiếng, mạnh hạo thân thể tan vỡ ra, hóa thành vô số khí tức tứ tán. Một tiếng kinh ngạc chi âm từ hư vô trong truyền ra, ngay sau đó cái kia màu xanh cây roi lập tức rút lui. Hình như có không ổn dự cảm tại thần bí này tây mạch tu sĩ trong nội tâm xuất hiện, nhưng lại tại người này muốn lui ra phía sau nháy mắt, mạnh hạo thân thể tan vỡ tản ra khí tức, mãnh liệt một trận, cấp tốc đi về phía trước lúc lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành mạnh hạo thân thể về sau, tay trái của hắn một liền bắt được cái kia muốn ly khai cây roi, hướng về phía sau mãnh liệt kéo một cái, đi ra cho ta. Nổ vang thanh âm quanh quẩn lúc giữa, cây roi bị mạnh hạo bắt lấy về sau, cái này kéo một cái phía dưới lập tức túng không, xa xa có gợn sóng cấp cốt khuếch tán, tuy nói nhìn không tới bóng người, nhưng lại có thể nhìn ra có người ở dùng bí thuật bỏ chạy. mạnh hạo trong tay giắt lấy cây roi, này cây roi màu xanh, giờ phút này rất nhanh héo rũ, đảo mắt liền hóa thành tro bụi. có thể đại khái xác định, không có quan hệ gì với nghiêm tung. mạnh hạo nhìn xem gợn sóng đi xa, ánh mắt lộ ra một vòng hàng ý. bất quá, dám ra tay với mạnh mỗ, người trốn không thoát. mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, thân thể trực tiếp mơ hồ. Rất nhanh đấy, liền hóa thành hơn 10 mạnh hạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh nháy mắt tản ra, từ khác nhau phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại mạnh hạo chỗ ở trong sân, mạnh hạo bản thể, đang nhìn trước mặt liên hoa, thần sắc bình tĩnh, đối với ngoại giới phát sinh ở chính mình yêu khí trên phân thân sự tình, giống như không có quá đi để ý tới. Cho đến nửa nén hương về sau, mạnh hạo đứng lên, thần sắc như thường, đi ra viện, tại cái này trong đêm khuya, đi ở trên đường phố, tốc độ không nhanh. Nhưng thường thường vài bước phóng ra, chính là mấy trăm trượng xa. Không lâu sau, tại một chỗ góc hẻo lánh trong, Mạnh hạo bước chân dừng lại, giống như đang chờ đợi cái gì, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp. Bỗng nhiên đấy, tại Mạnh hạo phía trước, có một mảnh vô hình gợn sóng tấp tốt khuếch tán, hướng về hắn nơi đây gào thét mà đến. Cùng lúc đó, có thể chứng kiến tại đây mảnh gợn sóng đằng sau, có hơn 10 cùng Mạnh hạo giống như đúc thân ảnh, sắc mặt nghiêm chỉnh âm lãnh truy kích, ô một kinh hải lạnh mình. Hắn là tây mặt ô đặc bộ phận tộc nhân, tham dự lúc này đây tương trợ mặt thổ cung đại chiến, lúc trước trên chiến trường, là may mắn đã tránh được kinh thứ mấy trăm tu sĩ một trong, mà lại bởi vì có đủ một thuộc tính đồ đằng, tại hôm nay trong đêm, bị phái nhập này thành tiến hành ám sát, cùng nhau tham dự chi nhân có hơn 10 vị, những người khác tu vi hắn không hiểu rõ lắm, có thể chính mình trong kết đang hậu kỳ, tu vi như vậy, lại phối hợp bộ lạc bí pháp, càng có một thuộc tính đồ đằng che giấu với hắn mà nói. Coi như là Nguyên Anh đều muốn phát hiện, tại cần tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát mới có thể. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vừa mới tìm vào trong thành, gặp phải người đầu tiên chính là vị triệu hoán kinh thứ mạnh đại sư. Hắn từng chần chừ một chút, nhưng đối với chính mình một thuộc tính đồ đằng tự tin, cảm giác mình sẽ không để cho kinh thứ phát hiện, cho nên quyết đoán lựa chọn ra tay. Tại hắn nghĩ đến, như có thể giết vị này thần bí mạnh đại sư, mình chính là một cái công lớn, trở lại bộ lạc về sau, cũng sẽ bị cực kỳ trọng thị. Mà lại coi như là không cách nào giết, có thể gây tổn thương cho cũng có thể, quan trọng nhất là vô luận như thế nào, mình cũng có nắm chắc an toàn ly khai. Có thể, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương rõ ràng không phải bản thể, mà là một cổ hư ảo phân thân, cái này lại để cho hắn lúc ấy sững sờ về sau, đáy lòng lập tức kinh hãi, tranh thủ thời gian lui lại, nội tâm đã ở thầm mắng đối phương vì sao nửa đêm muốn phân thân ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, lại để cho hắn càng thêm hoảng sợ đấy, là vị này mạnh đại sư phân thân. Lại thoáng cái xuất hiện hơn 10, không ngừng mà truy kích vòng vây chính mình, nếu không có là của mình che giấu cùng bỏ chạy chi pháp kỳ dị, phối hợp một thuộc tính đồ đằng càng làm cho người khó có thể phát hiện, sợ là sớm đã bị đối phương bắt. Giờ phút này hắn thật vất vả mới từ cái kia huynh thân trúng chạy ra, đang đi về phía trước lúc, liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó mạnh hạo. Chết tiệt, vị này mạnh đại sư chẳng những sẽ luyện đan, lại thêm lôi pháp, thậm chí ngay cả phân thân chi thuật tại tinh thông, thế gian làm sao có thể sẽ có như thế yêu nghiệt chi nhân. Ô một âm thầm chửi bới, mắt nhìn phía trước hiển nhiên muốn ngăn trở chính mình mạnh hạo, ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt. Bất quá, coi như là ngươi sẽ như thế hơn kỳ dị thuật pháp, có thể tưởng tượng muốn đem ta lưu lại, hay vẫn là không đủ tư cách. Nội tâm hừ lạnh ở bên trong, ô một thân thể nhoán một cái, nháy mắt gần sóng tản ra, phân ra mấy phần, muốn dựa theo lúc trước bỏ qua cái kia huynh thân phương pháp, đến bỏ qua trước mắt cái này đối phương phân thân. Đồ đằng chi đạo, quả nhiên có tham khảo chỗ nhưng lại tại ô một tới gần nháy mắt, bỗng nhiên đấy, hắn đã nghe được phía trước mạnh hạo thân ảnh nói ra một câu nói như vậy. tại những lời này rơi vào đáy lòng của hắn nháy mắt, ô một không đợi kịp phản ứng, hắn liền chứng kiến phía trước mạnh hạo tay phải nâng lên, hướng về chính mình nhẹ nhàng vừa rơi xuống. đại địa âm ầm chấn động, bốn phía hư vô cấp tốt ngược lại cuốn, một cổ khó có thể hình dung xé rách cảm giác, một cái chớp mắt đem ô một bao phủ, vừa ý ngọn nguồn hoảng sợ, thân thể nháy mắt muốn lui về phía sau, nhưng vào lúc này. Một mảnh nồng đậm huyết quang một cái chớp mắt bao phủ bác phương, xuyên thấu thân thể của hắn, khiến cho hắn dung nhập hư vô trong thân ảnh, như bị trực tiếp tróc bong, cứng rắn lộ tại bên ngoài. Không phải là phân thân, ô một trong ốc ô, ô, n, dê một tiếng, sắc mặt trắng bệch đang muốn triển khai thuật pháp lúc, mạnh hạo hai mắt nhàn nhạt nhìn lại, cái này liếc mắt nhìn qua, như ẩn chứa tuế nguyệt, lại để cho ô một trong ốc nổ vang, dường như đã mất đi suy nghĩ năng lực, hết thảy tại biến thành chậm chạp như là tuế nguyệt tại trên thân thể, bị chậm chạp vô số lần. Khi hắn hết thể thanh tỉnh lúc, hắn thấy được mạnh hạo tay phải, như xé rách rồi tuế nguyệt mà đến, một véo tại trên cổ của mình, trước mắt tối sầm, ô một trực tiếp đã hôn mê. Mạnh hạo mang theo ô một, thần sắc từ đầu đến cuối tại rất bình tĩnh, chậm rãi đi ở đầu đường, phía sau hắn những cái kia yêu khí thân ảnh từng cái tiêu tán, một quả một giãn bay tới, đã rơi vào mạnh hạo trong tay, hắn nhìn thoáng qua, đem thu hồi, cầm lấy ô một, Đi về hướng xa xa. Một đêm này, đối với Thánh Hơn kém rất không bình tĩnh, trong vòng một đêm, lại có vượt qua 50 người bị âm thầm giết chết, thậm chí hàng tuyết gia tộc tộc nhân, cũng đều chết hết một ít. Cho đến tứ đại trưởng lão Tu Vi tản ra, khi thì có nổ vang truyền ra, sau khi trời sáng, hết thảy mới biến mất. Ngoại giới hỗn loạn, ảnh hưởng đến không đến Mạnh hạo chỗ viện, trong sân, Mạnh hạo lấy đi một tí ô một huyết dịch, huống chi đem kia đồ đằng phân cắt bỏ, nghiên cứu cẩn thận. Đối với đồ đằng, Mạnh hạo có loại cố chấp, hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái này đem là mình bước vào Hoàng Mỹ Nguyên Anh phải qua đường. Một thuộc tính đồ đằng, có thể tránh đi kinh thứ, xem ra cũng là cùng cái này một thuộc tính có liên quan rồi. Mạnh hạo nhìn xem trong lòng bàn tay, tràn ra sinh cơ một ít bình huyết dịch, cảm nhận được trong đó ẩn chứa một thuộc tính chi lực về sau, ánh mắt đã rơi vào hôn mê ô một, cánh tay kia bên trên màu xanh lá cây đồ đằng bên trên. Ngũ hành có một, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành ngũ sắc, bạch thanh huyền xích hoàng Hoàng Mỹ có thể thành công màu sắc Nguyên Anh, trong đó một Nguyên Anh màu xanh. Nếu ta có thể đạt được năm loại bất đồng thuộc tính đồ đằng, mỗi một chủng tại tu đến mức tận cùng, có hay không có thể như ngũ hành luyện đang giống nhau, có đủ ngũ sắc, đi luyện ra bản thân ngũ sắc Nguyên Anh. Mạnh Hạo trầm mặc thật lâu, trong ốc dần dần nổi lên mấy ngày này nghiên cứu đồ đằng về sau, tổng hợp cùng một chỗ mơ hồ ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này, lúc trước hắn thì có, giờ phút này trải qua lần lượt nghiên cứu về sau, trước cuộc rõ ràng. Điều này cũng phù hợp của ta đang đạo, thân là lô, tâm là phương, luyện ra thiên địa đại đan luyện ra ngũ sắc nguyên anh. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, này luyện anh chi lộ, tại lúc trước hắn, không người đi qua. Người khác là tu ra nguyên anh, mà mạnh hạo lựa chọn, này đây luyện đan chi pháp, đi luyện ra nguyên anh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn mỹ. Mạnh hạo thần sắc tuôn ra chờ mong. Nửa tháng không dài, nhưng đối với ô một mà nói, nửa tháng này là hắn cả đời này chưa bao giờ có tra tấn đối mặt một cái đối với đồ đằng nghiên cứu đã gần như nhập ma tu sĩ thân thể của hắn từ huyết dịch đến quốc cách từ đồ đằng đến công pháp hầu như toàn bộ bị mạnh hạo hoàn toàn nắm giữ mạnh hạo càng là thắc sâu nghiên cứu lại càng là đúng tại luyện ra nguyên anh sự tình đã có càng nhiều nữa nắm chắc cho đến một tháng sau từ ô một nơi đây lại không có gì thu hoạch lúc mạnh hạo không có làm khó vị này làm cho mình đang đạo cùng tu vi kết hợp người hữu duyên đem thả trước khi đi. Ô một trung rễ nhìn xem mạnh hạo, hắn thề chính mình cả đời này cũng không muốn gặp lại đối phương, hầu như dùng tốc độ nhanh nhất, tranh thủ thời gian rời đi. Còn cần càng nhiều nữa đồ đằng, đến hoàn thiện suy nghĩ của ta. Mạnh hạo nhìn qua rời đi ô một, bên tai truyền đến ngoài thành nổ vang, tại nửa tháng này bên trong, thành trì bên ngoài mặt thổ cùng tây mặt tu sĩ, càng ngày càng nhiều, hầu như cách mỗi vài ngày sẽ có vài trăm người từ đằng xa gào thét mà đến. Hôm nay tại thành trì này bên ngoài, trọn vẹn tồn tại hơn 5.000 tu sĩ. Dĩ nhiên đem thánh hơn kém hoàn toàn vây khốn, có càng nhiều hung thú phô thiên cái địa, từng chiếc giữ tận chiến xa khi thì tràn ra ánh sáng âm u, banh kích thánh hơn kém. Có thể cái kia có thể còn sống một tháng kinh thứ, uy lực của nó mạnh, vô luận cái dạng gì tiến công, giống như đều không thể phá vỡ mà vào trong đó. Chẳng qua là theo thành trì ngoại tu sĩ nhao nhao ra tay, tiếng nổ vang ngập trời dựng lên, thành trì bên trên kinh thứ, cũng đã bắt đầu không ngừng vỡ vụn, dần dần lộ ra không cách nào lâu dài chèo chống dấu hiệu. Mấy ngày về sau, một đám gần như hai ngàn người mặc thổ đại quân, từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến, dẫn đầu chi nhân mang theo màu vàng mặt nạ, đúng là mặt thổ đạo tử La trùng. Hắn ánh mắt lộ ra âm trầm, càng có một chút như có như không đục ngầu, toàn bộ người đều có chút quỷ dị. Mấy ngày này đối với hắn mà nói, tâm tình vô cùng ác liệt, trong cơ thể hắn năm đó loại hạ độc, về tới mặt thổ cung về sau, nghĩ hết hết thảy biện pháp, đều không thể cởi bỏ, điều này làm cho hắn hải hùng khiếp phía đồng thời. Mơ hồ có loại trực giác, giống như chính mình sinh tử, ngay tại đối phương một ý niệm. Hắn không dám lộ ra, cũng không có thể lộ ra, bởi vì hết thể hắn có thể nghĩ đến giải độc phương pháp, hắn tại thử qua, thậm chí loại độc chất này đáng sợ, đã liền sư tôn của hắn cũng tại phát hiện về sau chịu động dung. Loại độc này, không phải tu sĩ có thể giải, đâu có cỏ cây có thể hóa. Đây là hắn sư tôn mời đến một vị đến từ đông thổ đan sư. Đang nhìn về sau thần sắc mặt ngưng trọng nói ra lời nói. Tại la trùng trong nội tâm, vị kia thần bí yêu chủ, đã đã trở thành hắn ác mộng, thậm chí mỗi lần nhớ tới đối phương, đều đáy lòng hiển hiện, hiện mảnh liệt hàn khí. Hắn nghiêm khắc tuân thủ cùng đối phương ước định, nhưng Phàm là đối phương nơi ở, trong trăm dặm, chính mình tuyệt không bước vào bán bộ, mà là rồi phòng ngừa chính mình trong lúc vô tình trái với, hắn ở đây mặt thổ cung né rất lâu, lúc này đây là chúng độc sau này lần ra ngoài, tới nơi này vắng vẻ thánh hơn kém, theo hắn, ở nơi này. Là vô luận như thế nào tại tuyệt sẽ không gặp được vị kia đáng sợ yêu chủ Vì vậy ý định đem đáy lòng hậm hực Ở chỗ này rất tốt mà phát tiết một ít Nghe nói cái này hàng tuyết gia tộc có một mỹ nữ Tên là hàng tuyết sang La trùng hai mắt lộ ra một vòng dâm tà chi mang Ở phía sau hắn Còn đi theo một cái mặt nạ màu bạc lão giả Một thân nguyên anh tu vi tản ra Kinh thiên động địa đồng thời Cũng làm cho thuộc tại thế lực của bọn hắn Có đủ rồi cái thứ năm nguyên anh tu sĩ Tại đây dạng trên chiến trường Hơn nhiều một người nguyên anh tu sĩ, kia tác dụng to lớn, khó có thể hình dung. Hàng tuyết gia tộc đạo hữu, thánh hơn kém chưa vị, là mổ mặt thổ cung đường, hôm nay tới đây, không tham dự công chiến sự tình, chỉ vì khiêu chiến thiên hạ quần hùng. Theo la trùng đám người tới gần, cả vùng đất mặt thổ cung tu sĩ lập tức bay ra không ít, cung kính nghênh đón Giữa không trung, mang theo mặt nạ màu vàng kim la trùng, dưới mặt nạ thần sắc ngạo nghễ nhìn về phía giờ phút này tràn ngập kinh thứ, nhiều chỗ sụp xuống tổn hại thánh hơn kém. Không phải hàng tuyết gia tộc chi nhân, bọn ngươi có ai có thể tại la mổ bên người tu sĩ trong tay chống cự vượt qua mười hơi thở, Bản đường có thể làm chủ, thả hắn an toàn rời đi. La trùng cất bước đi về phía trước, đứng ở thánh hơn kém bên ngoài, thanh âm quanh quẩn, truyền vào thành trì bên trong. Bên cạnh hắn đi theo không ít mặt thổ tu sĩ, càng có một chút tây mặt tu sĩ nương theo tả hữu, nhiễm nhiên là nơi đây thân phận cao nhất thế hệ, thậm chí xa hơn chỗ, nơi đây năm người nguyên anh lão giả, tại xa xa nhìn về phía nơi đây nếu là thánh hơn kém nguyên anh tu sĩ dám ra đây, bọn hắn năm người định sẽ ra tay. thiên hạ tình hình chung, tại ta mặt thổ cung một phương, không xuất ra nửa tháng, này thành tất phá, phá thành ngày, bọn ngươi tất cả mọi người, tại sẽ trở thành hàng tuyết gia tộc chôn cùng chi ngẫu. la trùng nâng lên, trong mắt lộ ra cao cao tại thượng ngạo nghễ, thanh âm tiếp tục truyền ra, nói như vậy lời nói, dùng thân phận của hắn nói ra, lập tức liền tạo thành uy áp bao phủ thánh hơn kém bên trong. hiện tại nói cho bản đường. Trong các ngươi có hay không dám ra tay, đường đường 99 một trận chiến. Càng là tại la trùng bên người, đi theo hắn những tu sĩ kia, cũng có người trào phúng thanh âm truyền ra, khiêu khích ngôn từ không ngừng. Giờ phút này tại thành trì bên trên thánh hơn kém mấy trăm không phải hàng tuyết gia tộc tu sĩ, cả đám đều sắc mặt khó coi, về phần đáy lòng có hay không chần chờ, bên ngoài người không thể biết được. Hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão cùng với tộc nhân, nhau nhau trầm mặt, bọn hắn không có khả năng đi ngăn cản, một khi ngăn cản có lẽ sẽ bộc phát ra càng lớn bắn ngược húng hồ đối phương là mặt thổ cung đường thân phận tên cao cho dù tu vi không phải nguyên anh vừa vặn đường đại biểu chính là mặt thổ cung mà thôi người có chí riêng nguy dưới tường không phải có đại niệm chi nhân không thể đứng muốn đi đạo hữu ngăn đón cũng ngăn không được bọn hắn đối với chúng ta hàng tuyết gia tộc đã có đại ân đại trưởng lão trầm mặt một lát thang nhẹ một tiếng khàng khàng mở miệng mạnh hạo cũng trong đám người ánh mắt xuyên thấu một mảnh kinh thứ. Nhìn xem ngoài thành trên bầu trời la trùng, khóe miệng lộ ra một vòng miễn cười, trên người người này độc còn không có cởi bỏ, Mạnh hạo tự tay luyện chế độc đan, hắn có tự tin, thiên hạ có thể cởi bỏ chi nhân không nhiều lắm. Tại đây thánh hơn kém bên trong một mảnh yên tĩnh lúc, bỗng nhiên có một đạo thân, ảnh mảnh liệt lao ra, đó là một người trung niên nam tử, Mạnh hạo có chút ấn tượng, đã từng đi chính mình chỗ đó cầu qua đan dược, tu vi kết đan trung kỳ, trong đám người, cũng coi như cường giả, nếu là thay đổi ngoại giới dùng tu vi của hắn, có thể một phương xưng bá. Trung niên nam tử này sắc mặt tiều tụy, mấy ngày này áp lực, lại để cho hắn hầu như muốn tan vỡ, giờ phút này thân thể bỗng nhiên bay ra, xuyên qua kinh thứ về sau, đáy lòng của hắn nới lỏng khẩu đại khí. Ta đã hết lực, cũng coi như báo đáp hàng tuyết gia tộc năm đó chi ân. Trung niên nam tử đáy lòng thầm nghĩ, lao ra về sau, lập tức hướng về la trùng đám người ôm quyền. Tại hạ muốn tuân theo đường chi ý, dùng chiến đổi sinh cơ. Trung niên nam tử này lời nói vừa nói xong, lập tức chỉ thấy la trùng trong mắt tàn nhẫn chi mang lóe lên, cùng lúc đó, la trùng bên người lập tức có ba người tu sĩ một cái chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, lại để cho cái này đầy người mệt mỏi trung niên nam tử sắc mặt đột biến, Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, thuật pháp chi mang lóng lánh lúc giữa, nổ vang thanh âm quanh quẩn, cũng chính là năm cái thời gian hô hấp, nhất đạo màu đen kiếm sáng lóng lánh, la trùng bên người ba người trở về, một người trong đó trong tay thì lình cầm theo một cái đầu lâu. Cung kính nộp lên cho rồi la trùng. Đáng tiếc, không đến mười hơi thở. La trùng cười cười, tay phải nâng lên chỉ một cái đầu lâu, đem nát bấy. Các ngươi, còn có ai muốn nếm thử? Nếu không có nếm thử cũng có thể, bản đường không cho các ngươi một cái lựa chọn. Ai đem hàng tuyết gia tộc đệ nhất Mỹ nhân hàng tuyết sang đưa cho bản đường, bản đường chẳng những miễn đi cái chết của hắn tội, càng có đại ban thưởng. La trùng hạt hạt cười cười, nhìn về phía thánh hơn kém, trong thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ, tại sắc mặt âm trầm Nhất là hàng tuyết gia tộc chi nhân, còn có người trong đám đó hàng tuyết sang, càng là mắt phượng lộ ra sát khí, nàng vốn là lớn lên xinh đẹp, giờ phút này thần sắc rõ ràng, một cái chớp mắt đã bị la trùng chú ý tới, nhãn tình sáng lên, nở nụ cười. Quả nhiên là sát nước hương trời, lúc này đây không có uổng phí đến. La trùng dáng tươi cười sáng lạng. Thân là mặt thổ cung đường, lại có thể như thế hèn hạ. Nếu như nói là một trận chiến quyết sinh tử, hết lần này tới lần khác như thế bị ổi, mặt thổ cung chi nhân chẳng lẽ tại là như thế này thánh hơn kém bên trong có tu sĩ nhịn không được ra khỏi miệng mỉa mai thanh âm của bọn hắn truyền ra la trùng sau khi nghe được hạp hạp cười cười trong mắt mang theo cao cao tại thượng ngạo nghễ hắn căn bản cũng không để trong lòng những người này sinh tử lúc trước ngôn từ chẳng qua là treo đùa hí lộng mà thôi tả hữu tại kinh thứ không có biến mất trước những thứ này thánh hơn kém chi nhân sẽ không khởi sướng tiến công nếu như thế dứt khoát ở chỗ này treo đùa thoáng một phát mà sống sống gia tăng một ít niềm vui thú Mà thôi, bản đường cũng không làm khó ngươi đám, như vậy đi, tuyết sang đạo hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng tối nay với tư cách bản đường lô đỉnh, như vậy bản đường lập tức mang đi nơi đây 2.000 tu sĩ, cho các ngươi thánh hơn kém áp lực nhỏ một chút, ngươi xem coi thế nào. La trùng cười mở miệng, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Hàn tuyết sang duyên dáng tư thái, dần dần đáy lòng đã có một cổ hỏa. Hàn tuyết sang tức giận thân thể phát trung, các gao nhìn chầm chầm vào la trùng, nhưng rất nhanh đáy lòng thì có bi ai. Bởi vì nàng chứng kiến bốn phía bên người gia tộc tộc nhân, lại có không ít tại thời khắc này trầm mặc, cho dù không có trực tiếp ngôn từ, có thể ánh mắt của bọn hắn bên trên hàng tuyết qua đã đến đáp án, lòng của nàng đau đớn. Cười thảm ở bên trong, hàng tuyết sang ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía mạnh hạo, giống như tại thời khắc này, nàng càng để trong lòng chính là mạnh hạo chỗ đó đáp án. Mạnh hạo hai mắt nheo lại, trọng điểm nhìn thoáng qua la trùng bên người lúc trước lao ra trong ba người, một vị tây mặt tu sĩ. Đúng là người này chém giết vị kia trung niên nam tử, hắn sử dụng đồ đằng, lại là một thanh kiếm. Bóng kiếm đồ đằng, biến ảo chi kiếm, uy lực không tầm thường. Đây chính là kim thuộc tính rồi hả? Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, thân thể bỗng nhiên một bước đi ra, đạp tại không trung lúc, ánh mắt đã rơi vào la trùng trên người. Sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới bốn phía người chú ý, la trùng chỗ đó lập tức có tu sĩ tới gần, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ ra thân phận của mạnh hạo, la trùng nghe vậy hai mắt sáng ngời. Dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Lúc trước liền nghe nói vị này mạnh đại sư mấy ngày này thế nhưng là thanh danh thay nhau nổi lên, trừ đi hắn, này thành ngày gần đây có thể phá. La trùng trong mắt sát cơ lóe lên, cùng lúc đó, giờ phút này cái kia năm người nguyên anh tu sĩ, cũng ánh mắt toàn bộ ngưng tụ đã đến Mạnh hạo nơi đây, chỉ chờ Mạnh hạo đi ra kinh thứ phạm vi, bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Có thể hết lần này tới lần khác Mạnh hạo chẳng qua là đi ra tường thành, vẫn còn kinh thứ trong phạm vi, không có bước ra. Càng là bước chân dừng lại, trôi lơ lửng ở không trung, thần sắc giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía la trùng. La trùng, ta nhớ được lần trước cùng ngươi đã nói, ta chỗ trong vòng trăm dặm, ngươi không thể bước vào, đã quên. Liền nổ bung mới, canh đưa lên. Mạnh hạo đích thoại ngữ, thánh tuyết nội thành không người nào có thể nghe hiểu, không rõ cụ thể, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, giống như mạnh hạo từng cùng vị này mặc thổ đường từng có một ít nguồn gốc. Có thể những lời này rơi vào la trùng trong tai. Nhưng là lập tức trong óc ô, ô, n, dê một tiếng, dưới mặt nạ thần sắc bỗng nhiên đại biến, lộ ra không cách nào tinh chi ý, hắn đời này sợ nhất hai người, một cái là nam vực phương một, cái khác chính là mặt thổ yêu chủ. Giờ phút này đột nhiên nghe được mạnh hảo đích thoại ngữ, một câu nói kia người khác nghe không hiểu, có thể hắn nơi đây làm sao có thể nghe không hiểu, tại đây trong tích tắc, hắn hai mắt mãnh liệt co rút lại. Là hắn, đây là hắn. Chỉ có hắn mới biết được chuyện này, chết tiệt, thế nào lại là hắn. La trùng hô hấp dồn dập, mở to mắt, từng đã là chuyện cũ lập tức hiện hiện trong ốc, hóa thành đáy lòng run rẩy, càng là trong ký ức của hắn, nổi lên trúng độc về sau, về tới mặt thổ cung, đã dùng hết hết thảy biện pháp đều không thể giải độc ác mộng, còn có cái kia mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, toàn thân nhất mỏi đau đớn, lại để cho hắn khó có thể chịu được, chỉ có thể ngày đêm kêu lên sợ hãi, còn có đến từ hắn sư tôn vô năng vô lực, đến từ vị kia đông thổ Đan sư thở dài, đây hết thảy hết thảy đều ở đây một cái chớp mắt bộc phát, nháy mắt liền đem la trùng bao phủ. Lại để cho đầu ốc hắn vù vù, trống rỗng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vì tránh đi đối phương đã rất lâu không hiện ra, có thể lần thứ nhất xuất hiện, rõ ràng tại đây vắng vẻ địa phương, liền gặp ác mộng chi nhân. Hắn đứng ở chỗ đó, đáy lòng của hắn lập tức hiện lên khó có thể hình dung bi phẫn, hắn đều muốn trống to người vô tội, hắn thật sự không biết đối phương ở chỗ này. Như hắn có thể sớm biết như vậy cái này đáng sợ yêu chủ ở chỗ này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới đây. Nhất là nghĩ đến chính mình lúc trước biết thoại ngữ. Nghĩ đến đối phương đã từng theo như lời không thể bước vào kia trong vòng trăm dặm. Cái này một cái chớp mắt. La trùng thân thể tại run rẩy không cách nào hình dung sợ hãi trực tiếp trong lòng hắn nhấc lên phong bạo. Hắn lần nữa nghĩ tới đối phương đáng sợ, nghĩ tới chính mình tối tâm trong cảm giác, sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm, đây hết thảy hết thảy, trực tiếp giống như vô số ngọn núi. Suýt nửa đêm la trùng nát bấy, cái gì mặt thổ cung đường, cái gì vinh quang, cái gì mặt mũi, hết thảy tất cả tại đây một cái chớp mắt, hết thảy bị la trùng ném sau lưng rồi, mạng của hắn mới là trọng yếu nhất, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, giờ khắc này la trùng, hắn sợ hãi đã đến cực hạn. Chết tiệt, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại la trùng nơi đây trong ốc vù vù, bị sợ hãi bao phủ, đứng ở chỗ đó thời điểm, bên cạnh hắn tu sĩ, cũng nhao nhao kinh ngạc, bất quá mạnh hạo những lời này. Ngôn từ trên có chút ít bá đạo, thế cho nên la trùng bên người tu sĩ bảo vệ sốt ruột, nóng lòng biểu hiện tâm tính ở bên trong, lập tức có người đứng ra. Khẩu khí thật lớn, ta mặc thổ cung đường, cho tới bây giờ đều là người bên ngoài gặp chi tránh lui trăm dặm, ngươi chính là một cái đan sư, lại dám càng rỡ như thế. Một câu nói kia, như ti chấp bình thường oanh tại ngốc trẻ ở bên cạnh la trùng trong nội tâm, lại để cho hắn thân thể mạnh liệt trung rẩy đứng lên, thần trí cho dù khôi phục, vừa ý ngọ nguồn nhưng là càng thêm hoảng sợ thậm chí nổi lên khó có thể hình dung phẫn nộ nhưng này phẫn nộ không đợi thổ lộ ngươi là ai nhà của ta đường đại nhân thân phận tên cao ngươi như thế lời nói đem làm bị tru sát la trùng bên người lại có một cái tu sĩ gấp vội mở miệng biểu hiện mình thanh âm sụp sôi càng là tiến lên vài bước một bộ trung thành và tận tâm bộ dạng giận dữ mắng mỏ mở miệng những lời này lần nữa rơi vào la trùng trong tai lại để cho la trùng thân thể càng phát ra run rẩy phẫn nộ chi ý ngập trời đồng thời Một cổ sợ hãi thật sâu lần nữa đem cả người hắn sinh tại bao phủ, bởi vì hắn thấy được mạnh hạo hai mắt, xuất hiện âm lãnh. Đầu óc hắn lần nữa ô, ô, n, dê một tiếng. Ngươi, bên cạnh hắn lại có một cái tu sĩ đang muốn mở miệng, đúng lúc này, la trùng ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gào thét. tâm miệng, chết tiệt, ngươi muốn hại chết bản đường sao. Tại đây gào thét ở bên trong, hắn mạnh liệt nhảy lên, tay phải không chút do dự một cái tác liền hô tại đang chuẩn bị mở miệng vị kia tu sĩ trên người. Quanh một tiếng, vị này tu sĩ phun ra máu tươi, thần sắc mang theo mờ mịt, thân thể như như diều đứt dây trực tiếp ngược lại cuốn, ngay sau đó, la trùng dưới mặt nạ gương mặt mang theo dữ tợn, chợt xoay người, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết phía dưới, một mảnh tinh quang lập tức rơi xuống, trực tiếp bao phủ tại cái khác lúc trước mở miệng nói chuyện tu sĩ trên người. Kêu thê lương thảm thiết truyền ra lúc, người này dường như biến thành la trùng cừu nhân, bị la trùng trực tiếp xông tới, như dốc sức liều mạng giống như trực tiếp đuổi giết. Ngươi cái này chết tiệt nô tài, lại dám như thế mưu hại bản đường, ta giết chết ngươi. La trùng phát cuồng giống như rống to, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng ra phía ngoài vung lên, nổ vang thanh âm quanh quẩn lúc giữa, vị kia tu sĩ kêu thảm thiết trong trực tiếp thân thể tan vỡ nổ bung, bị la trùng giết chết. Một vốn một lời đường bất kính cũng thì thôi, các ngươi tội ác tày trời đấy, là lại dám đối với yêu chủ đại nhân bất kính, các ngươi tại đáng chết, này thiên địa lúc giữa đối với mọi người bất kính tại không có khả năng đối với yêu chủ đại nhân bất kính la trùng hét lớn một tiếng đánh về phía lúc trước cái thứ nhất mở miệng nói chuyện tu sĩ cái này tu sĩ hoàn toàn ngẩn người giờ phút này sắc mặt tái nhợt đang muốn giải thích có thể la trùng làm sao có thể nghe hắn giải thích giờ phút này hận không thể lập tức chụp chết đối phương sợ mạnh hạo chỗ đó có chút hiểu lầm đáy lòng của hắn cũng đích thật là đối với ba người này hận thấu xương rồi thầm nghĩ đó là một cái kinh khủng yêu chủ các ngươi nói như vậy là hãm ta tại nguy nan là phải đem ta hại chết. Nổ vang quanh quận lúc giữa, La Trùng trước đó chưa từng có bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, dùng lôi đình tốc độ, trực tiếp đem vị kia muốn giải thích tu sĩ trực tiếp giết chết về sau. Tóc tai bù xù. con mắt đều đỏ, thân thể rung rẩy, nhìn qua mạnh hạo, trực tiếp ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vãn bối bái kiến yêu chủ đại nhân, lúc trước cái này mấy cái nô tài không che đậy miệng, vãn bối đã đưa bọn chúng giết chết, mời yêu chủ. Yêu chủ thứ tội. La Trùng thân thể rung rẩy, ngôn từ tuy nói lưu loát có thể trong thanh âm cầu khẩn cùng sợ hãi bốn phía tất cả mọi người tại nghe rành mạch toàn bộ thành trì trong ngoài tại đây trong tích tắc một mảnh yên tĩnh tứ đại trưởng lão sững sốt hàng tuyết sang sững sốt thành trì trong tất cả tu sĩ tại sững sốt ngoài thành la trùng bốn phía tu sĩ khác đứng ở chỗ đó còn có xa xa mặt thổ cung tất cả tu sĩ toàn bộ tại biểu lộ cổ quái cái này nghịch chuyển một màn để cho bọn họ nhất thời phản ứng không kịp cái kia năm vị nguyên anh lão giả cũng mở to mắt. La trùng biến hóa thật sự quá phá vỡ. Vãn bối thật sự không biết yêu chủ đại nhân đang nơi đây, thật sự không biết a, ta, ta. La trùng đáy lòng rung rẩy, hắn giờ phút này cảm nhận được một cổ mãnh liệt sinh tử, cái này sinh tử nguy cơ, là bất luận kẻ nào đều không thể cứu đấy, sư tôn của hắn không được, đồng thổ đan sư không được, nơi đây cái kia năm người nguyên anh lão giả càng không được. La trùng nội tâm hối hận cực kỳ khủng khiếp, hắn cảm giác mình nghìn không nên vạn không nên, không nên từ mặt thổ cung đi ra. Canh đưa lên, đang tại đi ghi canh, huynh đệ tỷ muội còn có vé tháng mà nói, mời cho phong thiên. Hàng tuyết sang mở to mắt, trong mắt phượng hiện lên một vòng mảnh liệt dị sắc, sùng bái cường giả, cái này vốn là thiên địa pháp tắc một trong, mạnh hạo tại hàng tuyết sang đáy lòng vốn là có thân ảnh, đã trải qua một màn này màn sự tình về sau, giờ phút này thân ảnh ấy đã cực kỳ mảnh liệt. Nhất là, theo nàng, tự hộ lúc này đây mạnh hạo ra tay, là bởi vì chính mình. Nghĩ tới đây. Hàn Tuyết sang sắc mặt ửng đỏ, nhìn trước Mạnh Hạo lúc, hai con người rõ ràng đã có bất đồng. Hàn Tuyết thành tứ đại trưởng lão giờ phút này thở sâu, bọn hắn nhìn xem thân phận kia cao quý, mặt thổ đường La trùng, hôm nay gần như cầu khẩn bộ dạng, đáy lòng càng phát ra cảm thấy mạnh hạo sâu không lường được. Loại này sâu không lường được, cùng bọn họ đối với Chu Đức không cảm giác hoàn toàn bất đồng, tự hồ, mạnh hạo nơi đây đáng sợ hơn. Nhất là bọn hắn tận mắt thấy rồi mạnh hạo đang đạo, thấy được mạnh hạo đem kinh thứ thúc hóa thức tỉnh giờ phút này lại thấy được mặt thổ đường rung rẩy cùng sợ hãi khiến cho bọn hắn đối với mạnh hạo coi trọng trình độ đã đến trước đó chưa từng có độ cao cũng không biết ta ở chỗ này cũng thì thôi chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng mắt nhìn mặt thổ đường la trùng nghe nói chuyện đó toàn bộ người phản phất là từ tử vong trong trùng sinh thân thể thoáng cái nới lỏng nội tâm kích động thân thể rung rẩy liên tục hướng về mạnh hạo cúng bái đáy lòng của hắn ủy khuất. Hãy nhìn đến mạnh hạo lý giải lúc, cái này ủy khuất lập tức hóa thành cảm kích, có thể hết lần này tới lần khác độc lại là đối phương làm cho xuống, chính mình vốn phải là hận mới đúng, loại này loại suy nghĩ hóa thành phức tạp, khiến cho la trùng dưới đáy lòng thề, này sinh, tuyệt đối tuyệt đối không nên gặp lại đối phương. Như hắn biết rõ, người trước mắt chính là phương một mà nói, như vậy có thể khẳng định hắn giờ phút này lời thề, sẽ nhiều hơn nữa ra gấp đôi. Bên cạnh ngươi vị này tây mạch tu sĩ không sai, cho ta mượn nghiên cứu vài ngày sau trả lại cho ngươi. Mạnh hạo tùy ý mở miệng. Đây mới là hắn đi ra mục đích chủ yếu, đưa tầm mắt nhìn qua, đã rơi vào cái kia đồ đằng là phi kiếm tay mạc tu sĩ trên người. Cái này tay mạc tu sĩ là một thanh niên, nghe vậy sắc mặt mảnh liệt biến đổi, có thể không đợi hắn thân thể lui ra phía sau, la trùng liền mảnh liệt quay đầu, mạnh hạo mà nói với hắn mà nói, chính là ý chỉ. Hắn sẽ không chút lựa chọn đi song thành. Bắt lấy hắn, la trùng trắng răng mở miệng lúc, bốn phía tu sĩ khác chẳng qua là một chút chần chờ liền lập tức ra tay, tùy ý vị kia tay mạt tu sĩ như thế nào giải dụa gào rú, có thể cũng chính là mấy hơi thở công phu đã bị bốn phía là hơn mười người trực tiếp bắt. thanh niên này thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra sợ hãi. tiêu chủ đại nhân coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, còn dám giải dụa. la trùng ánh mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn, hung hăng nhìn thoáng qua cái này tay mạt tu sĩ. hắn mới mặc kệ chính hắn một cử động, sẽ khiến xa xa những tay mạt đó tu sĩ ghi hận cùng phản cảm. với hắn mà nói. Giờ phút này nịnh nọt Mạnh hạo mới là chủ yếu nhất sự tình. Yêu chủ đại nhân, không cần nói mượn, người này quyền cho là là tại hạ bái lễ, mong rằng đại nhân phải tất yếu nhận lấy. La Trùng nói qua, ý bảo sau lưng tu sĩ, lập tức liền có mấy người chờ trong mang theo vị kia tây mặt thanh niên, tiến lên tới gần kinh thứ về sau, đem cái này vẽ mặt bi phẫn thanh niên ném ra, tranh thủ thời gian trở về. Làm xong những thứ này, La Trùng chứng kiến Mạnh hạo lộ ra vẽ mặt hài lòng. Mang theo vị kia bi phẫn tuyệt vọng thanh niên quay người trở về thành về sau, hắn cái này mới chính thức nới lỏng khẩu đại khí, vội vàng ôm quyền, quay người tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất bay nhanh, những cái kia đi theo hắn đến hơn 2.000 tu sĩ, giờ phút này cũng nhanh chóng bay lên, vần quanh tại chung quanh hắn, một nhóm mọi người, còn có vị kia mang theo mặt nạ màu bạc, giờ phút này dưới mặt nạ, gương mặt cực kỳ khó coi lão giả, trực tiếp đi xa, mặt thổ cung, cấp cho ta tây mặt một cái hài lòng giải thích. Liền khi bọn hắn một đoàn người muốn ly khai đồng thời, cả vùng đất, Tây Mạc hai vị Nguyên Anh lão giả, một người trong đó nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không giận mà uy, truyền thắp bầu trời. Nhưng lại tại cái này Tây Mạc Nguyên Anh lão giả lời nói truyền ra, giữa không trung la trùng một đoàn người muốn ly khai lập tức, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên từ toàn bộ bầu trời truyền đến, cái này hừ lạnh chi âm nháy mắt liền kinh thiên động địa, hóa thành vù vù, khiến cho đại địa âm ầm chấn động, từng đạo khe hở nháy mắt xuất hiện không trung càng là có từng đạo vết nứt không gian cũng cưỡng ép bị xé mở như cùng là cái này phiến thiên địa không cách nào thừa nhận cái này hừ lạnh thanh âm hầu như muốn tan vỡ tại đây hừ lạnh truyền ra lập tức vị kia lúc trước mở miệng tây mặt lão giả sắc mặt đại biến thân thể đạp đạp đạp lui ra phía sau vài bước cùng lúc đó giữa không trung la hướng mọi người cũng nhau nhau tâm thần chấn động nguyên một đám ngay ngắn hướng dừng lại la trùng càng là hai mắt co rút lại hô hấp tại dùng dập lên cả vùng đất tất cả hung thú Giờ phút này toàn bộ tại rung rẩy, phát ra kêu rên, nằm sấp trên mặt đất, trên bầu trời, những cái kia bay múa hung thú, cũng nguyên một đám thân thể rung rẩy, không dám nhúc nhích. Trên mặt đất mấy nghìn tu sĩ, nguyên một đám tâm thần vù vù, trong ốc toàn bộ đều là cái này hự lạnh thanh âm, khiến cho bọn hắn tại đây một cái chớp mắt, tự hồ đã mất đi hết thảy suy nghĩ năng lực. Bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang. Thánh tuyết thành phương hướng, vô số gai sắc tại đây một sát trực tiếp văng tung tóe nát bấy. Từng trận bén nhọn tiếng hy y y y y âm thanh thê lương truyền ra, toàn bộ thành trì. Tại thời khắc này, như đất trung núi chuyển giống như, phát ra ngập trời nổ vang, từng mặt băng tuyết tường thành trực tiếp sụp xuống, giữa không trung bay lên nguyên một đám ngôi sao năm cánh, toàn bộ nát bấy. Toàn bộ thành trì phòng hộ trận pháp, tuy nói từng bị phá lái qua một lần, nhưng hôm nay cũng bị miễn cưỡng chữa trị, có thể tại cái này hư lạnh một tiếng ở bên trong, nhưng là nổ vang lúc giữa, lần nữa nát bấy, mà lại lúc này đây nát bấy là trực tiếp trở thành tro bụi. Toàn bộ thành trì bên trong, vô số phòng bỏ bỗng nhiên sụp xuống, trên tường thành tất cả tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt đại biến, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, trong đó càng có hơn 100 trúc cơ tu sĩ, thân thể của bọn hắn tại thời khắc này, lại trực tiếp tan vỡ nổ bung. Nếu không phải là cái kia tứ đại trưởng lão sắc mặt đại biến, ngay ngắn hướng thủ hộ gia tộc tộc nhân, sợ là gia tộc của bọn hắn, tử thương thêm nữa, có thể ngăn cản đại giới, là bốn vị này nguyên anh tu sĩ. Toàn bộ phun ra máu tươi, nhất là vị kia bà lão, lúc trước thì có thương thế, giờ phút này phục dưới tóc, tu vi trực tiếp ngã xuống, thân thể uể oải, thoáng cái già nua rồi quá nhiều. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, thân thể liên tục lui ra phía sau, nhưng vẫn là phóng ra bốn năm ngụm máu tươi, mãnh liệt ngẩn đầu lúc, hắn thấy được giờ phút này ở trên trời bên trên lại đi tới rồi một vòng thái dương. Đó là màu đen thái dương, tại đây ban ngày trong, tại đây một phương hướng khác tồn tại kiêu dương trên bầu trời, một vòng màu đen thái dương. Bỗng nhiên tới gần, cẩn thận nhìn, đây không phải là Thái Dương, đó là một cái áo đen tu sĩ. Tuổi của hắn thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, có thể cái loại này tan thương cảm giác, nhưng là vượt ra khỏi kia mặt ngoài rất nhiều, thân thể của hắn ngoài có tầng một hắc mang, hấp thu thôn vệ bốn phía hết thảy hào quang cho nên, hắn đến, mới cho người một loại màu đen Thái Dương ảo giác. Một cổ cường đại khó có thể hình dung uy áp, theo hắn đến, hàng lâm thiên địa. Tại đây áo đen tu sĩ sau lưng, còn đi theo một thanh niên. Thanh niên này thần sắc cung kính, trong mắt có cuồng nhiệt, đúng là. Hàng tuyết túng, trảm linh, mạnh hạo hô hấp dồn dập, hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Không chỉ là hắn như thế, giờ phút này thành trì bên trên tất cả mọi người, đều ở đây một cái chớp mắt, tâm thần nổ vang. Bái kiến trảm linh lão tổ, la trùng thần sắc kích động, lập tức ở không trung quỳ lạy xuống, chung quanh hắn tất cả tu sĩ, nhao nhao tâm thần chấn động ở bên trong, ngay ngắn hướng cúng bái. Cả vùng đất, mấy nghìn mặt thổ cung tu sĩ cũng không chút do dự ngay ngắn hướng quỳ lạy, bái kiến Trảm Linh lão tổ. Tây mặt tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt biến hóa, có thể nhưng không có đi bái, chẳng qua là cúi đầu mà thôi, cái kia hai vị Tây mặt nguyên anh tu sĩ thì là thở sâu, có chút cúi đầu bái kiến. Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, nhìn hắn lấy trên bầu trời vị kia Hắc Y trung niên, minh bạch trận chiến tranh này, rốt cuộc không còn là thăm dò, mà là xuất hiện có thể quyết định hết thảy Trảm Linh tu sĩ. Còn có hơn 2 tháng, Hàn Tuyết tâm mới có thể tế luyện ra Mạnh hạo nhíu mày, thầm than một tiếng, đã từ trong túi trữ vật lấy ra như ý ấn. Mà thôi, hàng tuyết tầm đã không cách nào đạt được, chỉ có thể muốn những biện pháp khác đến độ kiếp rồi. Mạnh hạo đáy lòng tiếc núi, có thể nơi đây theo trạm linh tu sĩ đến, hết thảy cũng đã đã định trước. Như chó ngao thức tỉnh, nếu ta tu vi đã đến Nguyên Anh. Mạnh hạo mắt nhìn trên bầu trời hắc y tu sĩ, đáy lòng lần nữa thở dài, hắn biết rõ, mặc dù là mình tới rồi Nguyên Anh, có thể tại trạm linh trước mặt. Như cũ là con sâu cái kiến bình thường. Trảm Linh hiểu rõ nói, Trảm chính mình tam đao, Trảm Linh cảnh, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu một cái truyền kỳ cảnh giới, toàn bộ đại địa có thể có phần đông kết đan, có không ít nguyên anh, có thể Trảm Linh cảnh giới tu sĩ, theo Mạnh Hạo biết, Khổng Lồ Nam vực cũng cực kỳ ít thấy, thường thường là một cái đại tông môn đạo bao hàm. Nghĩ đến Trảm Linh, Mạnh Hạo liền không cách nào tránh khỏi nghĩ tới chỗ dựa lão tổ. Theo Hắc Y tu sĩ từ không trung đi tới, Toàn bộ thánh tuyết thành một mảnh tĩnh mịch, tuyệt vọng tâm tình xuất hiện ở tim của mỗi người ở bên trong, hàng tuyết gia tộc cũng tốt, tu sĩ khác cũng thế, tại thời khắc này, tại buông tha cho cùng một chỗ chống cự. Hàng tuyết cúng ánh mắt lộ ra khoai khỏa chi ý, đi theo H.I. tu sĩ sau lưng, ánh mắt đảo qua thành trì bên trong hàng tuyết gia tộc tộc nhân, lộ ra âm lãnh vô tình. Có thể vị kia H.I. tu sĩ, nhưng là tại khoảng cách hàng tuyết thành ước chừng ngàn trượng trên bầu trời, bước chân đột nhiên đình trệ, ánh mắt thâm sâu mang theo một cổ chí cao vô thượng như là thiên đạo uy nghiêm, bao quát chúng sinh. Hắn đứng ở nơi đó, dường như cùng toàn bộ thiên địa dung cùng một chỗ, tuy hai mà một, lại tự hồ cùng thiên địa phân cách, ngưng tụ thuộc về hắn đạo của chính mình, khiến cho thiên ý rất khó xóa đi. Bốn phía hết thảy, dường như tại thời khắc này, đều muốn dùng ý chí của hắn làm trung tâm, bởi vì hắn đã trảm linh, chém chính mình để nhất đao, chém tới là cái gì, chỉ có đã đến hắn cảnh giới này chi nhân mới có thể từ một ít dấu vết để lại nhìn lên ra manh mối. Hàn Tuyết đạo hữu, mấy trăm năm không gặp, ngươi vẫn còn hơi tàn, không bằng lại để cho lão phu tiễn đưa ngươi một đường." Hắc Y tu sĩ ánh mắt đảo qua thành trì, không có bất kỳ tu sĩ có thể thả trong mắt hắn, trong mắt của hắn đoán là thành trì này lòng đất, một chỗ cung điện dưới mặt đất bên trong, một chỗ ngủ giác trên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống một cái toàn thân khô héo, gần như hài cốt, như là thây khô giống như thân ảnh, còn đang ngủ say sao? Cũng ta nhiều lần thăm dò mà thôi trận này trò khôi hài cũng nên đã xong hắc y tu sĩ tức cười cười cười lắc đầu lúc phải tay nâng lên vung lên toàn bộ đại địa ầm ầm sụp xuống một cái hố trời trực tiếp xuất hiện ở cả vùng đất xuất hiện ở thành trì hạ. đúng lúc này bỗng nhiên đấy mạnh hạo bên tai truyền đến từng đã là tan thương thanh âm canh đưa lên toàn bộ thành trì ầm ầm sụp đổ mọi người thân thể lung lay sắp đổ có người muốn bay lên thế nhưng lại đột nhiên phát hiện tu vi tại trong tích tắc như đánh mất không cách nào vận chuyển chút nào. Cùng lúc đó, Mạnh hạo tay phải sau đó hết sức cầm như ý ấn, này ấn mở ra còn cần hơn 10 hơi thở thời gian, giờ phút này đang tán phát quang mang, thế nhưng vừa lúc đó, Mạnh hạo bên tai, cái kia tan thương thanh âm chậm rãi truyền đến. Buông ra tinh thần của ngươi, câu thông ngươi kinh thứ, lão phu đem chết, tiễn đưa ngươi một hồi thiên đại vận may, nhằm báo đáp ngươi cái này mấy tháng, thủ hộ tộc của ta huyết mạch chi ân. Thanh âm này già nua suy yếu, Đang là trước kia nói cho Mạnh hạo như thế nào điều khiển kinh thứ chi nhân, người này là ai, Mạnh hạo lòng giả biết rõ, nhưng giờ phút này hắn chần chờ. Có như ý ấn tại, Mạnh hạo cảm giác mình vẫn có nhất định được nắm chắc thế nhưng lấy an toàn ly khai nơi đây, nhưng nếu là nghe theo thanh âm này ẩn bài, đối mặt như vậy một cái trảm linh lão quái, Mạnh hạo trong lòng biết mình coi như lại cẩn thận, không một chút phân tâm, cũng đều vô sự vụ bổ. Không có thời gian, Lão Phu nếu thật muốn đoạt xá, cũng không cần đợi cho tới bây giờ. Ngươi cái này tiểu bối vẫn còn chần chờ cái gì, hẳn là thực nghĩ đến ngươi thượng cổ như ý tông ấn, có thể tại trảm linh tu phía trên trước đào tẩu không thành. Tiền bối muốn cho vãn bối cái gì vận may. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, truyền ra tâm thần, giờ phút này thành trì phạm vi lớn sụp xuống, một cổ cường đại hấp lực từ phía dưới bỗng nhiên truyền ra, thê lương kêu thảm thiết tại bốn phía vòng qua vòng lại, mạnh hạo không cần đi xem, có thể cảm nhận được, giờ phút này thành trì, đang nhanh chóng rơi hướng phía dưới phương hố trời. Tu vi chi lực bị phạm vi lớn giam cầm, thế nhưng mạnh hạo Hoàng Mỹ Kim Đang, không hề cái này giam cầm ở trong, đây là hắn có thể chạy ra nơi đây, lớn nhất giữa chỗ. Cho ngươi lão phu trảm linh chi ngộ, vì ngươi ngày sau trảm linh, mở một cánh cửa sổ, cũng vì tộc nhân của ta, lưu lại một tuyến sinh cơ. Đại địa nổ vang, ngăn chặn lão giả lời nói, Thánh Tuyết Thành đã có một nửa triệt để nát bấy, bị phía dưới hố trời hấp thu, thậm chí tại mạnh hạo nơi đây, ánh mắt xéo qua cũng có thể chứng kiến cách đó không xa thành trì đại địa sụp xuống địa phương tồn tại một chỗ đen kịch hố sâu trận trận âm trầm khí tức không ngừng mà tỏa ra hóa thành hắc khí lượng lờ thiên địa cũng chính là ở thời điểm này mạnh hạo như ý ấn chuẩn bị thời gian chấm dứt mạnh hạo lại không chần chờ mãnh liệt sờ nhưng này sờ phía dưới hắn sắc mặt lần nữa biến đổi như ý ấn không có tác dụng quanh một tiếng mạnh hạo cắt một bên thành trì lần nữa sụp đổ ra thê lương kêu thảm thiết từ bốn phía không ngừng truyền ra thậm chí mạnh hạo nơi đây cũng đều cảm nhận được khổng lồ hấp lực từ phía dưới hố trời quá mốc nhanh chóng hiện lên, chung quanh hắn vô số hắc khí cuốn quanh, như muốn đưa hắn kéo vào hố trời trong. tại lúc nguy cơ thời khắc, mạnh hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng quyết đoán, vản bối đồng ý. hắn lời nói truyền ra một cái chớp mắt, tâm thần trực tiếp buông ra. cùng lúc đó linh thức khuếch tán, cùng cái này thành trì ở bên trong, không có hoàn toàn tử vong, vẫn tồn tại một ít kinh thứ sinh ra liên hệ. ngay tại mạnh hạo linh thức cùng kinh thứ liền cùng một chỗ lập tức, đột nhiên tại lúc sụp xuống thành trì phía dưới hố trời hấp lực cũng không cách nào rung chuyển cung điện dưới mặt đất ở bên trong khoanh chân ngồi ở chỗ kia khô héo thân ảnh trong giây lát tay phải nâng lên béo ra một cái ấn quyết tại lúc ấn quyết xuất hiện nháy mắt mạnh hạo lập tức cảm nhận được giờ phút này tại lúc sụp đổ thành trì bộ nhớ tại cái kia chút ít kinh thứ đột nhiên điên cuồng lan tràn cũng chính là trong chớp mắt liền trực tiếp lan tràn đã đến thành trì xuống đã bắt đầu sụp đổ một chỗ cung điện dưới mặt đất nội tại lan tràn tiến vào một cái chớp mắt Hóa thành vô số gai sắc, thẳng đến cung điện dưới mặt đất trong khoanh chân ngồi ở chỗ kia không biết bao nhiêu năm thay khô trên người. Trực tiếp xuyên thấu đâm vào đi vào, cùng lúc đó, kinh thứ dường như đã trở thành một cái kết nối, kết nối mạnh hạo cùng cái kia thay khô, khiến cho bọn hắn rõ ràng là hai người, nhưng lại tại lúc một cái chớp mắt, như là thành làm một thể. Một cổ không cách nào hình dung trùng kích, trực tiếp tại mạnh hạo trong đầu điên cuồng nổ tung. Nổ vang quanh quẩn, mạnh hạo toàn thân lập tức gân xanh cố lấy, hắn bộ mặt vặn vẹo trong mắt của hắn lộ ra tơ máu, thân thể của hắn run rẩy, dục thể của hắn như muốn bị xé nứt, hắn hồn tại đau đớn, hắn linh thức tại lúc một cái chớp mắt phản phất muốn sụp đổ. một cổ cường đại khí tức lập tức tại trên người hắn ầm ầm bộc phát, khí này hơi thở không phải kết đan, không phải nguyên anh mà là Trảm linh. tại lúc khí tức bạo phát đi ra nháy mắt, mạnh hạo trong ốc không ngừng mà nổ vang, hắn đã nghe được một tiếng cao thét. lão phu hàng tuyết tộc lão tổ ngày ngộ phong bảo từng nói. Thiên tuế thời điểm chém cuộc đời này để nhất đao. Cái này rõ ràng chỉ là một thanh âm, thế nhưng tại quanh cũng mạnh hạo trong ốc lúc, thanh âm này lại tạo thành một bức tranh mạc trong tấm hình, là một mảnh mênh mông phong bạo, cơn bão táp này kết nối thiên địa, tràn đầy ti chớp, kinh thiên động địa lúc, tại lúc vô cùng vô tận, dường như đem nguyên anh tu sĩ sinh sinh xé nát trong gió lốc, xuất hiện một cái tan thương thân ảnh. Thân ảnh kia, là một người trung niên nam tử, thân thể cao lớn, hất lên trường bào, đang ngửa mặt lên trời gào thét Hậu bối tộc nhân, nhớ kỹ lão phu danh tự, hàng tuyết bạo, hàng tuyết gia tộc đời thứ sáu lão tổ, ta trảm đệ nhất đao, chém xuống là của ta thân tình, nhưng không phải tộc tình. Dùng chém chết thân tình, thay đổi nói tới, thành tựu lão phu cái thứ nhất trảm linh bán tiên, phong bạo. Hình ảnh nháy mắt chấm dứt lúc, mạnh hạo tâm thần nổ vang, chung quanh hắn tại lúc trong tích tắc, trực tiếp xuất hiện gió, ngọn núi này gào thét, đúng là từ phía trên trong hầm truyền ra, thành trì không hề sụp xuống, tu sĩ không hề thê lương gào rú. Hố trời vòng xoáy, cũng ở đây một cái chớp mắt dường như bị bất động, một tầng tầng gió gào thét giữa lúc, thình lình đang hố trời nhồi vào, đem cái này hỏng mất hơn phân nửa thành trì, trực tiếp từ phía trên trong hầm nhô lên. Bốn phía cũng tồn tại gió, hóa thành phong bạo, quét ngang bát phương lúc, truyền đến kinh thiên nổ vang, như xé rách nơi đây bích chứng, khiến cho thiên địa biến sắc, đại địa vù vù. Cả vùng đất hung thú, phát ra thê lương kêu thảm thiết, nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất, toàn bộ rung rẩy, còn có mặt thổ cung tu sĩ cũng đều nguyên một đám phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Tây Mạc Chi Tu cũng là thần sắc toàn bộ biến hóa, còn có La sông đám người, ngay ngắn hướng biến sắc, hô hấp dồn dập, nhìn lên trời địa giữa lúc, giờ phút này vần quanh tại Tàn Phá Thánh Tuyết thành bên ngoài, cái kia vô cùng vô tận phong bạo. Giữa không trung, duy nhất cười to là cái kia đồng dạng trảm linh tu vì cái gì hắc y tu sĩ, tiếng cười của hắn truyền khắp bát phương, trong hai mắt lộ ra trước nay chưa có hào quang, tia sáng này là màu đen, dường như giờ khắc này hắn chính thức hóa thành một vòng màu đen mặt trời. Trảm Linh Ý, Hàng Tuyết lão tổ, không nghĩ tới ngươi ý chi tướng chết, rõ ràng giống như này phách lực, dùng bản thân Trảm Linh Ý hóa thành ngươi Hàng Tuyết tộc đời đời còn sót lại lạc ấn truyền thừa, cho một cái không phải Hàng Tuyết tộc chi tu. Đây là một loại bi ai a, ngươi chém chính mình thân tình đệ nhất đao, nhưng cuối cùng cũng tại ngươi tử nghịch phản lúc, động trắc ẩn, không có giết hắn, cũng nghịch ngươi nói, sụp đổ ngươi linh thiên. Tộc nhân của ngươi, lại không người nào có thể truyền thừa ngươi Trảm Linh Ý. Chỉ có thể đem hắn đưa cho ngoại nhân, đã trở thành cái này tiểu bối một hồi thiên đại vận may. Bất quá, cái này vận may cuối cùng không thuộc về hắn, hàng tuyết tộc lịch đại đại ti long trước khi chết đời đời ngưng tụ cùng một chỗ ấn ký, đem thuộc về ta, cũng chỉ có ta, mới có thực lực như vậy, có thế cảm thụ đời thứ ba đã ngoài, mà cái này bé con, hắn tối đa chỉ có thể thừa nhận ngươi thế hệ này, liền sụp đổ mà vong. Đồ nhi, còn không xuất ra máu huyết, xem vi sư thay ngươi diệt sát quan hệ huyết thống, đã xong ngươi nói. Thành tựu ngươi ngày sau trảm linh thiên." Hắc Y tu sĩ cười to, bên cạnh hắn hàng Tuyết Túng thần sắc có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền trong lời nói âm lãnh, tay phải nâng lên một vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn vừa mới phun ra, đã bị Hắc Y tu sĩ một phát bắt được, mãnh liệt sờ, hóa thành một cái huyết ảnh, cái kia huyết ảnh là một thiếu niên, một cái thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, mang theo sợ hãi, càng có một tia không cam lòng, xuất hiện ở ở giữa thiên địa, xem hắn bộ dáng, lại cùng Hàn Tuyết Túng Cực kỳ tương tự. Thiếu niên này mới vừa xuất hiện, liền mãnh liệt ánh mắt lộ ra oán độc, thân thể huyết quang ngập trời, thẳng đến thánh tuyết thành bên ngoài phong bạo mà đi. Cơ hồ ngay tại hắn tới gần một cái chớp mắt, mạnh hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào rú, ý thức của hắn vẫn còn, còn thuộc về mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác đang nhìn đến thiếu niên kia một khắc, lòng của hắn tại đau đớn, cái loại này đau đớn, không cách nào hình dung, mang theo bi ai, mang theo phẫn nộ, càng có điên cuồng. Hắn có thể cảm nhận được bốn phía phong bạo, tại lúc trong tích tắc xuất hiện sụp đổ, đây hết thảy hết thảy, đều đến từ chính đạo kia huyết sắc thiếu niên thân ảnh. Tung Nhi, Mạnh hạo trong đầu, có một tiếng bi thương tan thương thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn, thanh âm kia xăm lấy nồng đậm tình cảm, mang theo không cách nào nói rõ cảm xúc, giống như thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này. Tại lúc quanh quẩn ở bên trong, bốn phía phong bạo xoáy lên mưa, mưa khuếch tán, thế nhưng tại Mạnh hạo nhìn lại, đây không phải là vũ đó là hàng tuyết tộc đời thứ sáu lão tổ nước mắt hối hận sao vô hối cuối cùng thanh âm truyền ra kinh ngạc thiên động đấy phong bão điên cuồng đã bắt đầu sụp đổ tại lúc sụp đổ ở bên trong bốn phía phong bão xé nát hết thảy kể cả cái kia tiếng đến huyết sắc thiếu niên tại thiếu niên này thân ảnh vỡ vụn nháy mắt mạnh hạo trong ốc lần nữa nổ vang một tiếng thình lình lại xuất hiện một thanh âm lão phu tuyết hàng tộc đời thứ năm lão tổ đại tia long hàng tuyết đỉnh tại tuyết sơn chi đỉnh sáng tỏ thiên ý Tại vạn long đầm trong chém đệ nhất đao, thanh âm này cùng hàng Tuyết bạo rõ ràng bất đồng, thiếu đi một tia bá đạo, nhưng lại nhiều hơn một tia uy nghiêm, tại quanh cũng Mạnh Hạo trong ốc lúc, Mạnh Hạo toàn thân lần nữa truyền ra trước nay chưa có xé rách kịch liệt đau nhức, hắn hồn phản phất muốn sụp đổ, thân thể của hắn tự hồ muốn vỡ vụn, càng là tại lúc một cái chớp mắt, tại thân thể của hắn bên ngoài, thiên địa biến sắc, cả hôm nay không đột nhiên biến mất, một ngụm cực lớn đầm nước, thình lình ngược lại động ở trên bầu trời, đầm sóng rung động. Khuyết tán bát phương lúc từng tiếng gào rú truyền ra, một mảnh dài hẹp màu đen long trực tiếp từ nơi này đổi chiều tại trên bầu trời đầm nước nội mảnh liệt lao ra, hướng về bốn phía gào thét khuyết tán. Một màn này xuất hiện, lập tức lại để cho đại địa tất cả hung thú ngay ngắn hướng kêu lên, lại để cho những tu sĩ kia nhao nhao phun ra máu tươi, lộ ra hoảng sợ. Nhất là tay mạc tu sĩ, càng là toàn bộ đều đang run rẩy, hai cái tay mạc nguyên anh lão giả, một người trong đó nhìn lên trời không đầm nước, mất âm thanh. Vạn Long Đầm. Trong truyền thuyết, 3000 năm trước, hàng Tuyết Đại Bộ Phận tộc công, tại trở thành Đại Ti Long về sau, đem Vạn Long Đầm hóa thành hắn Trảm Linh Thiên, từ đó về sau, Vạn Long Đầm triệt để biến mất tại Tây Mạc. Giữa không trung hắc y tu sĩ, hắn sắc mặt lần thứ nhất nổi lên biến hóa. Kẻ này có thể chèo chống mở ra lần thứ hai truyền thừa ấn ký. Vạn Long gào thét, từ phía trên không đổi chiều màu đen đầm nước bên trong mãnh liệt lao ra, khuếch tán bát phương, thanh âm động trời, một trống phía dưới, đại địa tất cả hung thú ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, nguyên một đám nho nhao thất khiếu chảy máu, cuối cùng bị sinh sôi đánh chết. Còn có những tu sĩ kia, cũng nguyên một đám phun ra máu tươi, thân thể uể oải, tâm thần cuồn cuộn, khí huyết áp chế, tu vi đều muốn tan vỡ. giữa không trung hắc y tu sĩ, giờ phút này sắc mặt biến hóa lúc, lộ ra một vòng âm trầm, tay phải nâng lên về phía trước bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. đích thật là ngoài lão phu dự kiến, lại có thể mở ra hai đời truyền thừa, bất quá chỉ là như vậy, hay vẫn là chưa đủ? cả đời tắt một cái tam thế hoàng tuyền, một bông hoa một quả tam giới khai nhãn thắc y tu sĩ tay phải hầu như hóa thành tàn ảnh từng đạo ấn quyết biến ảo mà ra thình lình tại trước người của hắn xuất hiện một cái màu đen viên cầu cái này viên cầu mãnh liệt khuyết trương đơn như hấp thu bốn phía hết thảy hào quang đã trở thành lại một vòng màu đen thái dương giống như đang thiêu đốt thẳng đến phía trước mà đi vừa mới tới gần vạn long gào thét chỗ cái này màu đen thái dương trong nháy mắt lúc giữa ầm ầm nổ bung xé rách rồi hư vô vành mở rồi thiên địa đã trở thành một cái dường như có thể thôn vệ hết thể hắc động. Tại đây hắc động xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía vạn long thê lương gào rú, thiên địa vù vù, đại địa chấn động, có thể thân thể của bọn nó, nhưng là không bị khống chế đấy, bị cái này hắc động từng miếng từng miếng thôn vệ. Nếu thật là hàng tuyết tộc thời ngũ đại đại ti long bản thân, lão phu lập tức xoay người rời đi, hôm nay chẳng qua là chính là một cái ấn ký truyền thừa mà thôi, ngăn không được lão phu chi lộ. Hắc y tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, Tay áo hất lên, lập tức thành trì ở dưới lúc trước bị gió bạo nhồi vào hố trời, giờ phút này lần nữa nổ vang, như muốn một lần nữa mở ra. Mạnh hạo bốn phía, giờ phút này thành trì bên trong còn sót lại vài trăm người. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lộ ra tuyệt vọng, loại trình độ này chiến tranh, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, như cùng là trong gió lốc lá rách, không cách nào tự chủ. Vạn long đàm xuống, mạnh hạo toàn thân gân xanh cố lấy, khuôn mặt của hắn đã dữ tợn, kịch liệt không cách nào hình dung thống khổ giống như thủy triều lần lượt đưa hắn bao phủ, lại để cho mạnh hạo nhiều lần như muốn đã hôn mê, có thể hắn gắt gao cắn răng vẫn còn kiên trì. ba không thể hôn mê, ta hàng tuyết nhất tộc tạo hóa lấy được một đời là cổ kiệu, lấy được nhị đại là người kiệt xuất, lấy được đời thứ ba là thiên kiêu, lấy được bốn đời trở lên, đương thời hiếm thấy. mỗi một thời đại đều là ta hàng tuyết gia tộc người mạnh nhất, trong đời huy hoàng nhất lạc ấn. cái này lạc ấn theo truyền thừa dung nhập ngươi hồn ở bên trong sẽ bồi bạn ngươi thắt ở thế giới của ngươi trong. Ngươi mỗi lần nhiều nhất đạt được một đời, cái này lạc ấn sẽ hơn nhiều một cái, lúc ngươi bước vào trảm linh cái kia một cái chớp mắt đây hết thảy, đều muốn triệt để bộc phát, trợ giúp ngươi, đi qua đời ta tu sĩ cả đời này, trước hết nhất gặp phải, cái thứ nhất bước ngoặt. Mạnh hạo trong đầu, hàng tuyết bạo thanh âm tan thương trong mang theo suy yếu, giống như trước khi chết hấp hối sắp chết, đối với mạnh hạo nơi đây nói ra cuối cùng di ngôn. Kiên trì, chỉ có kiên trì đã lấy được đời thứ ba truyền thừa. Ngươi mới có thể đến nay ngày tránh đi một kiếp này. Lão phu có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể thành công, có thể trợ giúp lão phu tộc nhân, để cho bọn họ vượt qua một kiếp này. Mạnh hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gào rú, tại đây gào rú ở bên trong, quần áo của hắn vỡ vụn, tóc của hắn bay lên, chung quanh hắn hư vô như muốn tan vỡ, trong thiên địa, chỉ còn lại có một tiếng này gào rú. Càng là tại đây gào rú ở bên trong, nơi đây bốn phía vạn long bất kể là hay không ở vào bị hắt động thông vệ ở bên trong tại ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời như chiếu rọi mạnh hạo giống như phát ra như vậy gào rú hắc y tu sĩ nhíu mày tay phải bấm niệm pháp quyết hóa chỉ vi trưởng hướng về mạnh hạo chỗ đó bỗng nhiên nhấn một cái bụi về bụi đất về với đất mất đi khiến cho nó mất đi lưu lại khiến cho nó vĩnh hằng hắc y tu sĩ thanh âm truyền ra lúc mạnh hạo bốn phía vạn long kêu thảm thiết một mảnh dài hẹp thân thể trực tiếp tan vỡ vỡ vụn trên bầu trời vạn long đàm cũng tại thời khắc này ầm ầm sụp xuống. Cự hồ hết thảy đều muốn như hắc y tu sĩ theo như lời, đến rồi lúc kết thúc. Nhưng lại tại cái này trong tích tắc, mạnh hạo toàn thân rung lên bần bật, cặp mắt của hắn vốn là màu đỏ tươi, nhưng hôm nay nhưng trong nháy mắt đã trở thành màu trắng. Tại hắn hai mắt hóa thành màu trắng lập tức, hắc y tu sĩ sắc mặt lần thứ hai đại biến, thần sắc lộ ra không cách nào tin chi ý. Điều đó không có khả năng. Tại đây hắc y tu sĩ tâm thần chấn động đồng thời, mạnh hạo trong đầu. Giờ phút này truyền đến người thứ ba thanh âm, như cũ là tang thương, mang theo tuế nguyệt cổ xưa, quanh quẩn Mạnh hạo tâm thần toàn bộ thế giới. Lão Phu Hàng Tuyết gia tộc đời thứ tư Lão Tổ, Hoàng Tuyền Hàng Tuyết Thương. Tại tái nhật đại địa thức tỉnh, tại hài cốt trừng rậm hiểu ra, tự nghĩ ra sinh linh tịch, buông tha thân thể, đã thành linh đạo, chém xuống rồi để nhất đao. Ta là Hàng Tuyết Thương, Hàng Tuyết gia tộc đời thứ tư Đại Ti Long. Theo thanh âm khuếch tán, Mạnh hạo trên người lập tức hiện lên trước đó chưa từng có tử khí Cái này chất tiệp tức giận nồng đậm, một cái chớp mắt liền quét tán thiên địa, hướng về bát phương quét ngang, khiến cho bầu trời đã trở thành màu xám, khiến cho đại địa đã trở thành màu xám, khiến cho toàn bộ thế giới, tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành màu xám. Càng là tại đây một cái chớp mắt, màu xám trên bầu trời, truyền đến vô số gào rú, một tiếng này âm thanh gào rú hóa thành từng đạo hồn ảnh, những thứ này hồn ảnh lộ ra cổ xưa, lộ ra đối nhau người oán hận cùng điên cuồng, truyền khắp bầu trời. Cả vùng đất lúc trước chết đi những thú dữ kia nguyên một đám toàn bộ tại đang run rẩy trong đứng lên ánh mắt lộ ra màu xám hào quang ngửa mặt lên trời rống to lúc đại địa rung rẩy tất cả hài cốt tại nhau nhau đứng lên còn có lúc trước chết đi tu sĩ giờ phút này cũng mắt lộ ra hôi mang, đứng lên bầu trời xa xăm vù vù lúc giữa một cái cực lớn cốt long đào thét xuất hiện đại địa chấn động một cái cực lớn xa cốt trực tiếp phá tan mặt đất tầm ầm xuất hiện toàn bộ thế giới như là đã trở thành tử vong thế giới Càng là tại thời khắc này, tại mạnh hạo sau lưng, màu vàng nước sông từ hư vô mà đến, lao nhanh trong có thể chứng kiến, tại sông nước này bên trong, tồn tại vô số quan hồn, đúng là chúng. Hợp thành này màu vàng nước sông. Đây không phải hoàng hà, đây là hoàng tuyền. Hoàng tuyền động trời, trung động muôn đời. Càng là tại đây trên suối vàng, trôi nổi cái này vừa làm bảo tháp, này tháp tầng 18, như là 18 tầng địa ngục. Mà mạnh hạo, toàn thân quấn quanh tái nhật tử khí, khuôn mặt của hắn cũng tái nhật. Trên người của hắn tử khí nồng đậm, hắn từ từ nhắm hai mắt, có thể tại đây một cái chớp mắt, mảnh liệt mở ra. Tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, thiên địa sấm sét nổ vang ngập trời, hắn mở ra trong hai mắt, tràn ngập màu xám. Hoàng tuyền đại ti long, cả vùng đất, tất cả cấp thấp tu sĩ tại sắc mặt trắng bệt, thần sắc mờ mịt, giống như đã mất đi thần trí, thân thể của bọn hắn cứng ngắt, bọn họ sinh cơ đang bị phai mờ. Những tay mặt đó tu sĩ cũng là như thế, chỉ có tay mặt cái kia hai vị nguyên anh lão giả Giờ phút này thân thể rung rẩy, nhìn qua giữa không trung quỷ dị mạnh hậu, trong mắt của bọn hắn lộ ra vượt ra khỏi lúc trước chứng kiến phong bạo, chứng kiến vạn long đàm hoảng sợ. 6000 năm trước, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Đại Ti Long, vị kia dùng lực lượng một người, nhấc lên toàn bộ tây mạch gió tanh mưa máu, nô dịch trăm vạn tử vong hung thú, bồi dưỡng được 11 gia vị yêu Hoàng Tuyền Đại Ti Long. Trong truyền thuyết, người này cho đến vẫn lạc trước, chết trong tay hắn sinh mệnh đã gần đến vô hạn. Hắn xây dựng rồi hôm nay hài cốt đại địa Hắn sáng tạo ra hôm nay tái nhật sơn mạch, hắn, hai vị này tây mạch nguyên anh lão giả, giờ phút này trong ốc vù vù, tràn đầy không cách nào tin, chết tiệt, giữa không trung, hắc y tu sĩ con mắt lộ ra ngưng trọng, phía sau hắn hàng tuyết túng thì là ánh mắt điên cuồng, đáy lòng tràn đầy mãnh liệt ghen ghét, hắn tại nội tâm tại gào rú, đang gầm thét, đây hết thảy, theo hắn bản thuộc về mình, hắn có thể truyền thừa đời thứ ba ấn ký, chính là kết đang tu vi, lại có tiềm lực như thế, đương thời hiếm thấy, bất quá vẹn vẹn như thế, như trước chưa đủ. Hắc Y Tu Sĩ thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt nâng lên hướng lên bầu trời vung lên. Con đường của ta, tại đêm tối hạ hiểu ra, tại càng không lúc dữ nghịch chuyển, chém xuống chính mình để nhất đạo, chém tới của ta ban ngày. Hắc Y Tu Sĩ hai mắt ánh sáng âm u lé lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, chỉ một cái bầu trời lúc, màu xám bầu trời đột nhiên xuất hiện nhất đạo lôi đình, quanh long long nổ mạnh truyền khắp bát phương lúc. Cái này Lôi Đình trực tiếp đã rơi vào Hắc Y tu sĩ nâng lên trên tay phải. Này Lôi là màu đen lôi, bị Hắc Y tu sĩ bắt một cái chớp mắt, hóa thành một vạn vẹo lôi nhận, liên tiếp trời cùng đất, tại đây trong tích tắc, theo Hắc Y tu sĩ tay phải bỗng nhiên về phía trước vừa rơi xuống, cái này lôi nhận như muốn đem cái mảnh này màu xám bầu trời thông suốt mở, hướng phía dưới mảnh liệt chém. Thiên địa kinh kêu, cái này cực lớn lôi nhận, tại oanh long long nổ mạnh xuống, ở trên trời bên trên kéo lê rồi nhất đạo kinh người lỗ thủng trực tiếp chém xuống, muốn đem cái này màu xám trong thế giới hết thảy tồn tại, tại sinh sôi chém chết. Mạnh Hạo toàn thân rung rẩy, kịch liệt đau nhức lần lượt mãnh liệt, tại đây lôi nhận rơi xuống một cái chớp mắt, hai tay của hắn vô ý thức nâng lên, về phía trước mãnh liệt đẩy, cái này đẩy phía dưới, bốn phía hết thảy tử vong sinh mệnh, tại ngay ngắn hướng bay lên, thình lình tại không trung tạo thành một cái thật lớn cuốc cầu. Bốn phía tất cả màu xám khí tức, đều ở đây một cái chớp mắt, thẳng đến cuốc cầu mà đi, trong chớp mắt Này bóng tuyệt để màu xám, tản mát ra khủng bố chi lực, thẳng đến lôi nhận mà đi. Nổ vang thanh âm, trực tiếp đem nơi đây ngoại trường Nguyên Anh bên ngoài, tất cả tu sĩ ầm ầm chấn choáng, càng có một chút, trực tiếp thân thể tan vỡ diệt vong. Tại đây nổ mạnh quanh quẩn lúc giữa, màu xám cốt cầu mãnh liệt rung rẩy, không cách nào chống cự lôi nhận, trực tiếp bị cắt mở, chia năm xẻ bảy, tan vỡ vô tận. Mạnh Hạo phun ra một nguồn máu tươi, thân thể tại không trung thẳng đến đại địa rơi xuống, thánh tuyết dưới thành hố trời. Xuất hiện lần nữa, thành trì tan vỡ, đã bắt đầu tan rã, mạnh hạo cười thảm, truyền thừa đời thứ ba, đã là cực hạn của hắn, có thể coi là là như thế này, còn thì không cách nào đi chiến thắng một cái chính thức trảm linh cường giả. Giữa không trung, hắc y tu sĩ thở sâu, khóe miệng cũng tràn ra một vòi máu tươi, ngẩng đầu lúc, nhìn hắn lấy rơi xuống mạnh hạo, ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang. Không hổ là hàng tuyết nhất tộc lục đại truyền thừa ấn ký, ta như đã lấy được vật ấy, nhất định đi chém xuống chính mình đao thứ ba đem trảm linh triệt để viên mãn. Hắc y tu sĩ trong mắt lộ ra cố chấp, tay phải hắn nâng lên, đang muốn hướng về rất xuống mạnh hạo chột tới, nhưng vào lúc này hắn sắc mặt lần thứ ba đại biến, kinh biến đột khởi. Mạnh hạo thân thể tại hướng về đại địa lúc, tay phải của hắn trên mu bàn tay, thình lình xuất hiện một cái ấn ký. Canh đưa lên, cuối tháng cuối cùng hai ngày, bé tháng thanh thương rồi. Cái này ấn ký, mạnh hạo không xa lạ, lúc rút cơ, kết đan, nó cũng đã từng xuất hiện. Cái này ấn ký để cho phương gia vị nữ tử kia nhìn đến về sau thần sắc biến hóa, từng hướng mạnh hạo đánh tới một quyền, xanh xanh thay đổi phương hướng, đây hết thảy đều trong chớp mắt ở mạnh hạo trong đầu hiện lên. giờ phút này cái này ấn ký nó xuất hiện lần nữa. một cổ nóng rực cảm giác trong nháy mắt từ tay phải trên mu bàn tay truyền ra, hóa thành đau nhói từ tay phải lan tràn đến toàn thân, cho đến trở thành mạnh hạo tại thân thể trầm xuống lúc một tiếng kinh thiên gào thét. cùng lúc đó chỗ đau nhói Như có vô cùng sinh cơ xuất hiện, sát na liền hiện lên mạnh hạo toàn thân, chữa trị thân thể hắn hết thảy, cùng lúc đó, tựa như cho hắn lực lượng, có thể đi mở ra lần thứ tư truyền thừa cơ hội. Đang lúc này, đầu mạnh hạo oanh Minh, một tan thương thanh âm, bỗng nhiên vang vọng, thanh âm này vô cùng già nua, tựa như từ vạn năm trước truyền tới, cũng không phải là đến từ mạnh hạo tay phải ấn ký, mà là đến từ hàng tuyết gia tộc truyền thừa. Hàng tuyết gia tộc ba đời đại ti long, lão phu kỳ nam trữ. Truyền thừa nhị Đại Long Đông chi hàng, hiểu ra với kỳ Nam Sơn, chém đạo với Long Đông Bình Nguyên. Trước ta, tộc ta kỳ Nam, sau ta, tộc ta hàng tuyết. Ta chi tộc nhân nhớ rõ, thế nhưng suy, không thể làm, tay mạc chi địa, bỏ đi đáng tiếc. Cái này tan thương thanh âm vang vọng lúc, mạnh hạo cặp mắt con ngươi bên trong, rõ ràng xuất hiện hai ngọn núi. Hai ngọn núi giống nhau như đúc, núi này kỳ Nam, ở nơi này Sơn ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, mạnh hạo thân thể bên ngoài, trên bầu trời bị lôi nhận khoát khai cái khe chợt chấn động sát na liền nát bấy ra một tòa khổng lồ tựa như chiếm cứ cái này một mảnh bầu trời cự sơn ở nơi này một cái chớp mắt chậm rãi phủ xuống núi này to lớn khó có thể hình dung khí thế bàn bạc kinh thiên động địa có thể mơ hồ thấy trên núi có kỳ nam hai chữ tản ra chói mắt ánh sáng theo ngọn núi rơi xuống cả vùng đất chấn động một mảnh nát bấy sau nhấc tề trầm xuống thiên không trực tiếp hỏng mất lôi nhận toàn bộ nát bấy cả vùng đất xuất hiện một to lớn tháp vùi lấp như trở thành bồn địa đứng đó mặt thổ hai nguyên anh lão giả mặt nạ màu bạc nhất tề phun ra máu tươi thần sắc hoảng sợ mặt nạ trên mặt nát bấy lộ ra già nua khuôn mặt hai thân thể người tất tốc quay ngược lại tây mặt kia hai nguyên anh lão giả giờ phút này một dạng phun ra máu tươi thân thể cũng cuống lúc hắn hai lòng của người ta để trung động đã không cách nào dùng hết thể lời nói để hình dung kỳ nam trữ vạn năm trước tây mặt cả vùng đất một trong tam đại cường giả hắn, hắn lại là người hàng tuyết bộ lạc, điều này sao có thể? vì sao không có bất kỳ điển tịch ghi chép điểm này? kỳ nam trữ giữa không trung tu sĩ áo đen, hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, phía sau hắn hàng tuyết túng cũng tại đó phun ra một nguồn máu tươi, thần sắc lộ ra không cách nào tin, hắn thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, huyết mạch của mình lão tổ hẳn là vạn năm trước danh chấn tây Mạc kỳ nam gia tộc, vì sao phải sửa lại tên gia tộc? hàng tuyết túng không còn kịp đi suy tư quá nhiều, hắn phía sĩ áo đen tay phải nâng lên, trong mắt sát cơ lóng lánh, mang theo ngưng trọng, đang muốn xuất thủ một cái chớp mắt, chợt hắn sắc mặt lần nữa đại biến. Đáng chết, kẻ này rốt cuộc có gì tư chất, truyền thừa còn không có kết thúc. Thiên địa anh minh, tại Kỳ Nam Cự Sơn phủ xuống, mạnh hạo thân thể lơ lửng lên, hắn cặp mắt lộ ra mãnh liệt ánh sáng, giờ phút này mạnh hạo hắn rõ ràng biết được, lần này đối với mình mà nói, chính là thiên đại tạo hóa. Những thứ này giảm linh lạc ấn, giờ phút này nhất nhất ở lại trong lòng mình. Mặc dù trừ Lạc Ấn lúc, những thời gian khác không thể triển khai, nhưng có những thứ này in vào, mạnh hạo Trảm Linh độ khó, đem vô hạn thu nhỏ lại, thậm chí chờ hắn Trảm Linh sau, hắn có thể bày ra lực lượng, đúng là chưa từng có ai, bất kỳ ở lại trong đầu hắn Lạc Ấn, cũng có thể từ trong tay của hắn bày ra. Loại trình độ này tạo hóa, vốn là không phải là hắn có thể có, đây là Trảm Linh trình độ tu sĩ mới có thể đạt được. Nhưng cơ duyên xảo hợp, nếu cái này tạo hóa rơi vào trên người mình, như vậy mình nơi này Sẽ phải dùng năng lực lớn nhất, đạt được nhiều hơn Truyền thừa 6 đời, 5 đời, 4 đời, 3 đời Còn chưa đủ, ta muốn đem đời thứ 2 cũng truyền thừa xuống Cái này tạo hóa nếu cho ta, liền tuyệt không thể nào lãng phí Muốn cho cái này tạo hóa, trở thành ta mạnh hạo ngày sau cuộc khởi vô thượng uy thế Tay ta trên lưng lạc ấn bất kể có gì lai lịch Giờ khắc này sự xuất hiện của nó, cho ta đây hy vọng Vừa đủ loại điều kiện ta cũng cụ bị Như vậy liền nhất định phải mở ra cái này truyền thừa cực hạn Đời thứ hai, hàng tuyết gia tộc cũng tốt, kỳ nam gia tộc cũng được, đời thứ hai truyền thừa, xuất hiện, mạnh hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, trong mắt lộ ra ngập trời chi mang, giờ khắc này hắn, giữa không trung, tóc tung bay, khí thế kinh người, toát ra một cổ không nói ra được yêu dị vẻ đẹp. Trong đầu hắn, với cái này một cái chớp mắt, xuất hiện lần nữa tiếng sấm, thanh âm này không ngừng kéo dài, vượt qua thứ sáu thay mặt gió lốc, quét ngang đời thứ năm vạn long, nghiền áp đời thứ tư hoàng tuyền, tan trả đời thứ ba kỳ nam. Hóa thành một, tràn đầy bá đạo ý, tựa như thiên hạ trên đất, duy kỳ độc tôn thanh âm. Thanh âm này, tựa như đáp lại mạnh hạo khát vọng, bỗng nhiên truyền ra, bá đạo chí cực. Lão phu kỳ nam thiên, kỳ nam gia tộc nhị đại đại ti long, truyền thừa lão tổ lực, nắm trong tay thiên địa xuân hạ thu đông lực, lão phu không phải là tiên, nắm trong tay bốn mùa, yên lặng tây mạc, ta là, tây mạc thiên. Thanh âm này đơn giản, nhưng ở mạnh hạo trong đầu, cũng là hóa thành ngập trời bá đạo cái này của bá đạo ý. Trực tiếp từ mạnh hạo trên người tán ra, thay đổi bốn phía, ảnh hưởng thiên địa, khiến cho kỳ nam trên núi, xuất hiện một mảnh quỷ dị bầu trời. Bầu trời này, một phương xuân hoa rực rỡ, một phương hạ mưa nóng bức, một phương thu sương lá vũ, một phương long tuyết hàng hàng. Một mảnh này, tứ phương tứ tượng, ảnh hưởng thế giới, thay đổi cả vùng đất, chấn động bát phương, để cho kia mặt thổ cung hai vị nguyên anh lão giả, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt khô héo, hôn mê để cho kia tây mạc hai nguyên anh lão giả, thần sắc mờ mịt, mình cũng không có phát hiện, thân thể của bọn họ đã mất đi sinh cơ. Hàn Tuyết cung thân thể run rẩy, đầu ông Minh phun ra máu tươi, thân thể lập tức già nua, hắn trước người tu sĩ áo đen, cặp mắt lần đầu tiên co rút lại, lộ ra nỗi sợ hãi kinh hoàng. Hắn hô hấp dồn dập, thân thể theo bản năng liền lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Nam trên núi bốn mùa. Đây không phải là Trảm Linh Lạc ấn, đây là, đây là Vấn Nạo Lạc ấn, đáng chết. Cái này hàng tuyết gia tộc, cư nhiên xuất hiện vấn đạo cường giả, điều này sao có thể, tây mạch cả vùng đất, vấn đạo cường giả. Kỳ Nam Kỳ Nam, tu sĩ áo đen sắc mặt cấp tốc biến hóa, hắn giờ phút này đã không có nắm chắc có thể ở cái này lạc ấn hạ chịu đựng. Nhưng nếu giờ phút này không đi cướp đoạt truyền thừa, như vậy cái này truyền thừa liền vĩnh viễn không hề nữa thuộc về ta, coi như là ngày sau diệt sát tiểu bối này, cũng đều không cách nào lại có truyền thừa xuất hiện. Đáng chết, tiểu bối này thế nào như thế khó dây dưa. Tu sĩ áo đen trong mắt lộ ra chấp nhất, còn có điên cuồng, đây là chuyện tình hắn chuẩn bị rất lâu, vì chính là hàng tuyết gia tộc cái này tạo hóa truyền thừa, đây là hắn chém đao thứ ba mấu chốt, cho dù là đến hôm nay, hắn cũng không cam tâm buông tha. Năm đời truyền thừa, hắn mở ra năm đời truyền thừa, đáng chết, tổng cộng liền sáu mặt truyền thừa, hắn chẳng lẽ là muốn toàn bộ đạt được, người này lòng tham, thế gian hiếm thấy, kẻ tham lam như thế, nhất định phải chết, tuyệt không thể lại để cho hắn tiếp tục, tu sĩ áo đen đáy lòng rõ ràng. Hắn giờ khắc này không có gì kinh thị, thậm chí khi hắn nơi này, đều cho rằng Mạnh hạo tất nhiên có thể mở ra toàn bộ truyền thừa, mặc dù nội tâm đối với lần này bất khả tư nghị, nhưng hôm nay hắn không cách nào đi suy tư quá nhiều, trong mắt sát cơ lóng lánh, thân thể thoáng một cái, lấy trảm linh tu vi, chạy thẳng tới Mạnh hạo. Dù là trả giá thật lớn, cũng muốn ngăn cản, tu sĩ áo đen trong mắt lộ ra quả quyết, tốc độ nhanh, một cái chớp mắt liền xông vào tứ phương mùa, tới gần kỳ Nam Sơn. Một cổ không cách nào hình dung áp lực trực tiếp bao phủ hắn trên người, để cho cái này tu sĩ áo đen toàn thân rung lên, thân thể mắt thường có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Phá cho ta, hắn một tiếng gầm nhẹ, lập tức thân thể tiêu tán hòa hoãn, mượn cơ hội này, tu sĩ áo đen trắng răng chật hướng, khoảng cách mạnh hạo còn có trăm trượng. Nhưng này trăm trượng, đối với hắn mà nói cực kỳ chật vật, hắn trong lòng biết lúc nơi này truyền thừa mở ra, phương pháp tốt nhất là chờ đối phương không cách nào chịu đựng mà tự bạo, đây là phương pháp thuận lợi nhất Cho dù là quấy nhiễu, phương pháp tốt nhất là ở bên ngoài tiến hành, mà ngu xuẩn nhất phương thức, đúng là như mình vậy, tự mình châu đầu tới. Nhưng hắn không có cách nào, quấy nhiễu không dậy tác dụng, phải đợi đối phương tự bạo, càng là không thể nào, vì nơi đây tạo hóa, chỉ có thể tự mình đến trước. Quanh minh van vọng, mạnh hạo nhìn cũng không nhìn tu sĩ áo đen tới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt của hắn lộ ra mảnh liệt cố chấp, hắn hô hấp có chút dồn dập, hắn cảm nhận được năm đời truyền thừa, năm người này cường đại. Nhưng bọn họ càng cường đại, Mạnh Hảo đối với cái này truyền thừa đời thứ nhất, lại càng khát vọng cùng mong đợi. Kỳ nam gia tộc đời thứ nhất truyền thừa, Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời hô. Thanh âm hắn vang vọng, rơi vào tu sĩ áo đen trong tay, để cho cái này tu sĩ áo đen trong lòng lạc đăng một tiếng, thầm nói không ổn. Mắt thấy Mạnh Hảo nơi đó lúc ngẩng đầu cố chấp, cái này tu sĩ áo đen cắn răng một cái, tay phải nâng lên hướng sau lưng nơi xa giờ phút này trận mắt khóc mồm hàng tuyết túng chỉ một cái. Dung huyết hóa ý Tu sĩ áo đen cái này chỉ một cái, lập tức hàng tuyết cung thân thể run rẩy, phát ra thê lương thảm thiết, thân thể của hắn tấp tốc khô héo, cũng chính là trong chớp mắt liền chật hóa thành một cổ thây khô, trong cơ thể hắn tất cả máu tươi vọt ra khỏi thân thể, chạy thẳng tới tu sĩ áo đen, trong nháy mắt vòng quanh sau lưng tu sĩ áo đen tốc độ lập tức chợt tăng, trăm lượng khoảng cách tốc độ nhanh, chạy thẳng tới mạnh hạo, nhưng đối với tu sĩ áo đen mà nói, coi như là như vậy, tại năm đời truyền thừa ấn ký uy áp. Hắn vẫn như cũ áp lực cực lớn, thân thể bên ngoài hàng tuyết gia tộc huyết dịch đang nhanh chóng tiêu tán, một khi hoàn toàn biến mất, chính hắn cũng có nguy cơ. "Chết cho ta." Khoảng cách tu sĩ áo đen và Mạnh Hạo không tới 10 trượng, tay phải nâng lên, lôi nhận ngập trời, hướng Mạnh Hạo nơi đó bỗng nhiên chém xuống. Kỳ Nam nhất mạch, đến từ tay mạc, tay mạc đồ đằng đến từ Lũ Yêu, mà ta, thân là Cửu Đại Phong yêu, Kỳ Nam nhất tộc truyền thừa, cho ta bất khuất. Mạnh Hạo đáy lòng, ở nơi này một cái chớp mắt, truyền ra linh thức Cơ hồ khi hắn những lời này lấy linh thức truyền ra sát na, đầu óc hắn anh một tiếng, một mơ hồ thanh âm, tự như mang theo nào đó phi nhân vận ý, tan thương vang lên. Ngũ sắc chí tôn đệ 378 chương Diệt Linh. Ta là Kỳ Nam, vốn là đệ cửu hải chúng linh một trong, rơi hướng Nam Thiên, rơi vào Tây Mạc. Gặp làm phép, trọng khai linh trí, phong chưa kịp yêu, lưu ta huyết mạch tại Nam Thiên, diễn hóa nhất tộc, đại đại truyền thừa, có đủ ta chi huyết mạch người đã không nhiều lắm. Kỳ Nam song đầu, thân là long Vĩ tức thì phượng, cả đời không rơi nước mắt, rơi lệ cuối cùng cả đời. Ta đã đi, đã đi ra Nam Thiên, đi quê quán. Trừ phong yêu nhất mạch, không phải ta hậu nhân, không thể lấy được ta truyền thừa. Tan thương thanh âm tại mạnh hạo trong ốc quanh quẩn lúc, thân thể của hắn bên ngoài hào quang ngàn vạn. Một cái thân thể khổng lồ, trọng vẹn ngàn trượng lớn nhỏ, có đủ hai khỏa đầu lâu. Thân là Long, vĩ tức thì phượng dị thú, bỗng nhiên xuất hiện ở thân ảnh. song đầu kỳ Nam, tại xuất hiện nháy mắt, thiên địa biến sắc Vạn vật nổ vang, mạnh hạo rõ ràng cảm nhận được, một cổ kỳ dị nói không nên lời cảm giác lực lượng, từ kỳ nam trên người dũng mảnh vào trong cơ thể của mình. Cùng lúc đó, hắc y tu sĩ chém xuống lôi nhận, từng khúc tan vỡ, hắn sắc mặt tại đây một cái chớp mắt triệt để đại biến, mãnh liệt lui về phía sau, hai mắt lộ ra hoảng sợ, hắn rõ ràng từ nơi này xong đầu dị thú trên người, cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi cùng đáng sợ. Trốn, hắn không chút do dự thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Giờ phút này trong đầu phản ứng đầu tiên chính là ly khai nơi đây, hắn tuy nói là Trảm Linh tu vi, nhưng tính cách cẩn thận, bằng không mà nói cũng sẽ không đối với nơi này nhiều lần thăm dò. Cũng chính là bởi vì tính cách cẩn thận, giờ phút này hắn căn bản cũng không quan tâm mình là Trảm Linh lão tổ, mà đối phương trên thực tế chỉ là một cái kết đang tiểu bối, loại này liên quan đến che mặt vấn đề, hắn nghĩ đến không thèm để ý, giờ phút này duy nhất để trong lòng đấy là tâm thần bên trong xuất hiện cái này mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Giết hắn đi ở nơi này hắc y tu sĩ hướng về phía sau bỏ chạy một cái chớp mắt mạnh hạo trong đầu lập tức xuất hiện một thanh âm thanh âm này hắn quen thuộc đúng là lục đại hàng tuyết bạo. giết hắn đi ngay sau đó lần nữa có một thanh âm xuất hiện đó là thời ngũ đại hàng tuyết đại ti long giết hắn đi giết hắn đi từng đạo tan thương thanh âm không ngừng mà vòng qua vòng lại lục đại thời ngũ đại cho đến nhị đại kỳ nam thiên tại lần lượt truyền ra thanh âm tại đây một cái chớp mắt mạnh hạo trong mắt trực tiếp xuất hiện hàng mang tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. Cùng lúc đó, mạnh hạo bốn phía sông đầu kỳ nam. Thân ảnh nhanh chóng mơ hồ, hóa thành từng đạo quang, từ mạnh hạo thân thể tất cả cái vị trí, nhanh chóng chui vào sau. Như biến mất tại mạnh hạo trong cơ thể, như bị hắn hấp thu. Phong bạo. Mạnh hạo thở sâu, chậm rãi mở miệng. Tại hắn những lời này nói ra lập tức, màu đen phong bạo, ầm ầm lúc giữa xuất hiện ở mạnh hạo bốn phía, khuếch tán toàn bộ bầu trời. Khiến cho đắc ý cái thế giới này Tự hồ cũng đã trở thành một cái phong bão thế giới. Tại cơn bão táp này ở bên trong, hàng tuyết bạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh ấy có chút mơ hồ, nhưng đội trời đạp đất giống như xuất hiện ở hiện về sau, ánh mắt một cái chớp mắt đã rơi vào Hắc Y tu sĩ trên người. Hắc Y tu sĩ da đầu rung lên, cái loại này tử vong cảm giác càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến hắn thậm chí có loại lớn hơn cười xúc động, hắn là Trảm Linh lão tổ, có thể tại đây kết đang trước mặt, lại có tử vong cảm giác điều này làm cho hắn cảm thấy kinh khủng đồng thời càng có thiên đại buồn cười. Vạn Long, mạnh hạo mở miệng lần nữa, tay phải phun lên trên bầu trời vạn long đàm xuất hiện lần nữa. Lúc này đây đầm nước bên trong có vạn đầu hắc long gào thét mà ra. Tại đây hắc long về sau, thình lình có một cái già nua thân ảnh, ăn mặc một thân áo đen chậm rãi hiển lộ lạnh nhìn qua hắc y tu sĩ. đúng là thời ngũ đại lão tổ. Hoàng Tuyền, mạnh hạo nói ra thứ ba câu nói nổ vang ngập trời. Hoàng tuyền hiển lộ thiên địa, tầng 18 địa ngục viễn hóa ra, màu xám trong thế giới, từng sợi nồng đậm tử khí, hóa thành một cái mang theo đầu bào thân ảnh, thân ảnh ấy tay phải cầm một cái đầu lâu, bốn phía cho khí vặn vẹo, viễn hóa ra đủ loại kỳ dị hung thú. Hắn là bốn đời lão tổ, kỳ hàng. Mạnh hạo cảm nhận được lực lượng, lực lượng này đến từ chính bốn phía, đến từ chính chính mình trong đầu ấn ký, đến từ chính kỳ nam sau khi xuất hiện, dũng mãnh vào trong cơ thể mình vẽ này kỳ dị lực lượng đời thứ ba lão tổ tại trong gió tuyết bỗng nhiên xuất hiện cái kia phong tuyết hàng đem đại địa đóng băng ken két thanh âm hiển hiện lúc trên bầu trời này tòa kỳ nam núi giờ phút này bốn phía lượng lờ rồi phong tuyết này gió vô biên này tuyết vô tận ở đằng kia kỳ nam đỉnh núi giống như tồn tại một cái trong gió tuyết thân ảnh già nua, đang bao quát đại địa ngóng nhìn hắc y tu sĩ hắc y tu sĩ sắc mặt tái nhợt hắn phun ra máu tươi tốc độ lập tức bạo tăng. Đi về phía trước lúc hai tay không ngừng muốn xé mở hư vô dịch chuyển, có thể nhưng không cách nào làm được. Bốn mùa, Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một cổ sát cơ, cái này sát cơ tại xuất hiện nháy mắt, bầu trời cải biến, một mảnh bầu trời, bốn phương quý, bao phủ thế giới, hàng lâm nhân gian. Kỳ nam, Mạnh hạo nói ra câu nói sau cùng, tay phải hoàn toàn rơi xuống, chỉ hướng giờ phút này đã chạy ra rất xa hắc y tu sĩ. Cái này chỉ một cái phía dưới, màu đen phong bạo gào thét lúc giữa ngưng tụ. Hóa thành một đôi cánh khổng lồ. Vạn long gào thét, tính cả bầu trời long đàm, trực tiếp hóa thành một viên đầu rồng. Hoàng tuyền vặn vẹo, đôi kéo tầng 18 địa ngục, tại đây trong tích tắc, tạo thành một cụ khổng lồ gần như ngàn trượng thân hình, đây là long thân. Kỳ nam núi lở, trực tiếp vỡ vụn, thình lình đã trở thành cái này long thân phượng vĩ cùng móng vuốt sắc bén. Cuối cùng là bốn mùa thiên, tại thời khắc này bốn mùa dung hợp, tạo thành viên thứ hai đầu lâu, hợp thành trong thiên địa, một cái từng tại thời xa xưa quát tháo tan thương kỳ nam, gió cánh, đầu rồng, hoàng tuyền thân, đuối vĩ bốn mùa thiên. Kỳ nam xuất hiện, một tiếng động trời rống, nát bầu trời, sụp đổ rồi đại địa, tạo thành một mảnh ảm diệt hết thảy hư vô, quét ngang phía trước, cái kia hắc y tu sĩ phát ra thê lương gào rú, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ, cái kia nguy cơ là sinh tử, là hắn không cách nào thừa nhận hủy diệt, mắt thấy cái kia khổng lồ kỳ nam vòng quanh thiên địa hủy diệt mà đến, cái này hắc y tu sĩ hai mắt co rút lại hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết từng gian pháp bảo bị hắn lần lượt xuất ra cuối cùng càng là cả người hắc quan ngập trời lần nữa hóa thành cái kia luân phiên màu đen thái dương như bọn ngươi bất kỳ người nào bản thể xuất hiện lão phu hẳn phải chết nhưng hôm nay coi như là hợp thành kỳ nam ảnh có thể lão phu chém thứ hai đao, ngươi còn không cách nào diệt ta luân hồi chỉ có thể ngăn ta đệ nhất thân luân hồi tại lão phu thường tại nhân quả bất diệt Quý thiên phong thần đài trên có lão phu tục danh, các ngươi lưỡi câu không xuất ra lão phu nhân quả, lão phu liền có thể phục sinh. Hắc y tu sĩ ngửa mặt lên trời một trống, hóa thành màu đen thái dương, trực tiếp cùng kỳ nam ảnh đụng phải cùng một chỗ, nổ vang thanh âm ngập trời. Trong chốc lát hỏng mất đại địa, trên mặt đất tất cả tu sĩ, toàn bộ tử vong. Bất quá la trùng so sánh may mắn, hắn đã sớm tại mạnh hạo truyền thừa đời thứ năm hàng tuyết lão tổ ấn ký lúc đã cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian chạy ra cũng chính là bởi vì cái này cẩn thận động tác cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn nơi đây mấy trăm người tu sĩ lúc này mới may mắn thoát khỏi tai khó nổ vang quanh quẩn kỳ nam thân ảnh chậm rãi biến mất cái kia luân phiên màu đen thái dương cũng dần dần đã mất đi hào quang có thể mơ hồ chứng kiến tại đây màu đen thái dương bên trong hắc y tu sĩ thân ảnh đã trở thành tro bụi theo nhất đạo cường quang xuyên thấu thiên địa lúc hào quang biến mất lúc kỳ nam không thấy hắc mặt trời không thấy hắc y tu sĩ cũng biến mất vô ảnh Sống hay chết, Mạnh hạo cũng không biết, giờ phút này này thiên địa hết thảy khôi phục lúc, trên người của hắn nổi lên trước đó chưa từng có suy yếu, trước mắt tối sầm, toàn bộ người muốn lâm vào hôn mê. Có thể tại đây trước khi hôn mê, hắn mạnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, mượn giờ phút này trong thân thể còn lưu lại lấy một ít không thuộc về lực lượng của hắn, hướng về xa xôi phương hướng, đông lạc thành vị trí, truyền ra nhất đạo ngày bình thường, dùng tu vi của hắn không cách nào tống xuất thần niệm. Đây là Mạnh hạo cuối cùng duy nhất có thể làm đấy. Sau đó trước mắt tối sầm, thân thể thẳng đến đại địa rơi xuống. Giờ phút này mặt đất, thánh tuyết thành vẫn còn, có thể đã hầu như toàn bộ sụp xuống, thành trì bên trong tu sĩ cũng chỉ còn lại có không đến 300 người, những người này tại sắc mặt tái nhợt, kể cả cái kia tứ đại trưởng lão ở bên trong, hôm nay nhìn về phía Mạnh hạo ánh mắt, tại mang theo thật sâu kính sợ. Mạnh hạo thấy không rõ bốn phía, hắn cảm giác mình giống bị người ôm lấy, trong mũi truyền đến một cổ mùi thơm lúc hắn thế giới đã trở thành màu đen có thể tại đây màu đen trong thế giới, nhưng là có một cái tan thương thanh âm, ở thời điểm này, chậm rãi quanh quẩn. Đắc ý ta người thừa kế, mặt niệm kỳ nam, ta có thể hình chiếu hàng lâm ba lần, vì ngươi miễn sinh tử. Giờ này khắc này, tại khoảng cách thánh tuyết thành cực kỳ xa xôi mặt thổ cả vùng đất, đông lạc thành vị trí, đang có hơn 5.000 người tu sĩ, một bên chạy trốn, một bên rống to. Thư ngũ gia, đắc ý vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong hơn tu sĩ Vần quanh thành trì chạy trốn khí thế kinh người đại địa tại đang chấn động theo của bọn hắn chạy trốn sương mù cuồn cuộn càng là tại đây sương mù ở chỗ sâu trong giống như tồn tại nhất đạo cường quang cái này cường quang như kiếm ngưng mà không phát nhưng lại tràn ra làm cho người khí tức kinh khủng tại đây cường quang bên ngoài vẹt chính nhất mặt khẩn trương chú ý cẩn thận vỗ cánh bay tại đây cường quang bốn phía tru tiên trận a ngũ gia tự chính mình phát minh sáng tạo tru tiên trận a chết tiệt Trận pháp này cho tới bây giờ không có đem ngủ gia làm chết qua chín lần, chưa từng có. Vẹt nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này giống như thật vất vả hạ quyết tâm, hét lên một tiếng đang muốn phóng tới đạo kia cường quang, Nhưng vào lúc này, Mạnh hạo trước khi hôn mê thần niệm xuyên thấu mà đến. Vẹt thân thể kết kết đình chỉ, ngây ngốc một chút về sau, lập tức trống to. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền làm rối loạn ngủ gia ý chí. Ừ, Mạnh hạo gặp nạn. Có muốn cứu hắn hay không đâu? Mà thôi mà thôi. Nhìn tại hắn về sau sẽ cho ta tìm nhiều như vậy mang cộng lông phân thượng đi cứu hắn một lần được rồi. Vẹt đôi cánh rung, trực tiếp bay ra. Chúng tiểu nhân, các ngươi kim quan lão tổ gặp nạn roài, chúng ta đi cứu hắn, đến đến đến, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn, dựa theo ngũ gia dạy các ngươi đấy, dùng tru tiên trận bộ pháp, trái ba vòng, phải ba vòng, bờ mông muốn uốn éo đứng lên. Như vậy tốc độ nhanh, chúng ta cùng một chỗ hô. Nổ vang nháy mắt quanh quẩn, đại địa chấn động, kim quan giáo bốn phía cư trú ở chỗ này. Đã bị che chở tán tu, giờ phút này tại trận mắt há hốc mồm nhìn xem bầu trời, hơn 5.000 tu sĩ xếp thành hàng dài, chạy trốn trong nhất lên ngập trời sương mù, cuồn cuộn lúc giữa như mây đen giống nhau, hướng về xa xa gào thét mà đi. Canh, cầu huynh đệ tỷ muội cuối cùng hai ngày vé tháng, mạnh hạo chưa tỉnh lại, thấy là một cái bóng lưng. Đó là một cái xinh đẹp thân ảnh, dáng vẻ thước tha mềm mại đường cong một vòng quanh tốt đẹp chính là vai, như ý hạ mà thế đấy, là vòng eo chỗ lõm cùng với bổng nhiên phô trương hất lên rất tròn mặc một bộ màu da tiểu áo, khiến cho Mạnh Hạo đệ liếc mắt nhìn qua lúc, hầu như đem cái này quần áo xem nhẹ. Mái tóc áo choàng, xinh đẹp trong mang theo một cổ thanh xuân khí tức, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy tối tăm mờ mịt bầu trời, tại thời khắc này giống như cũng biến thành mỹ hảo rồi. Cốt đẹp thân ảnh, Mạnh Hạo cũng không phải là không thích nhìn, chẳng qua là thân là tu sĩ, tại mở mắt ra trước tiên, hắn chú ý không phải cái này xinh đẹp bóng lưng, mà là linh thức tản ra bốn phía. Trên người hắn hết thảy vật phẩm tại cùng trước khi hôn mê giống nhau, không có người đi động. Bốn phía một mảnh phế tích, có thể nhận ra nơi đây hay vẫn là thánh tuyết thành, chẳng qua là nhìn không tới rồi thành trì, thấy đều là một ít tàn phá toái diệt, bất quá nơi đây rất kỳ dị. Trên mặt đất có một chút màu bạc hào quang lóng lánh, hợp thành một cái trận pháp, chỉ có điều giờ phút này trận pháp này giống như vẫn còn mở ra bên trong, không có hoàn toàn mở ra. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có vầng quanh tại bốn phía đống lửa thiêu đốt, phát ra ba ba thanh âm Hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão, chỉ có hai người khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, tại bốn phía, chỉ có hơn một trăm người tu sĩ, nguyên một đám mang theo mỏi mệt ngồi xuống. Trong những người này, phần lớn là hàng tuyết gia tộc tộc nhân, về phần mặt thổ tu sĩ, chỉ có không nhiều lắm mười mấy người, Mạnh Hạo nhớ rõ trước khi hôn mê nhìn về phía đại địa cái nhìn kia, thấy là hơn ba trăm người mới đúng. Mặt khác hai cái hàng tuyết gia tộc trưởng lão, đang tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem trận pháp, lẫn nhau thấp giọng đang nói gì đó. Trong thần sắc có chút lo nghĩ, thỉnh thoảng nhìn hướng lên bầu trời. Tại mạnh hạo thức tỉnh trước tiên, lập tức nơi đây bốn vị nguyên anh trưởng lão, mãnh liệt ngẩng đầu. Ngay ngắn hướng nhìn về phía mạnh hạo nơi đây, cử động của bọn hắn, lập tức đưa tới bốn phía tu sĩ khác chú ý, theo mỗi người mở mắt ra, khi tất cả mọi ánh mắt tại rơi vào mạnh hạo tại đây lúc, cái kia xinh đẹp bóng lưng chủ nhân, hàng tuyết sang, cũng từ lúc ngồi trong thức tỉnh, quay người lúc, thấy được mạnh hạo hai mắt, hàng tuyết sang trong hai tròng mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, càng có khác thường, đó là thiếu nữ Hoài Xuân ánh mắt, đó là một loại đối với cường giả sùng bái. Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi ngồi dậy lúc, Hàn Tuyết sang bước nhanh tới, đỡ lấy Mạnh Hạo cánh tay, cho dù là Mạnh Hạo cảm giác mình giờ phút này chỉ là có chút thoát lực, có thể tu là còn tại, nhưng chứng kiến Hàn Tuyết sang động tác, hắn có chút không đành lòng cự tuyệt. Hắn có thể nhìn ra Hàn Tuyết sang trong thần sắc tiêu tụy, cái này tiêu tụy đã bao hàm thành trì toái diệt, gia tộc xuống dốc Còn có đối với tương lai mê mang, đối với nhân sinh bất lực, lại có là đối với chính mình nơi đây lo lắng. Bằng không mà nói, không có khả năng tại mạnh hảo thức tỉnh một cái chớp mắt, duy chỉ có cái này lo lắng biến mất, mà mặt khác vẫn còn. Đa tạ mạnh đại sư ra tay, này ừ ta hàn tuyết gia tộc, đại đại không quên. Đại trưởng lão đứng người lên, đi đến mạnh hảo trước mặt, nhìn thật sâu mạnh hảo liếc về sau, ôm quyền cúi đầu. Ở bên cạnh hắn, vị trưởng lão, bà lão còn có tứ trưởng lão, riêng phần mình đều có thương thế nhưng lại tại ôm quyền hướng về mạnh hạo thật sâu cúi đầu không chỉ có là bọn hắn nơi đây tất cả tu sĩ tại đây một cái chớp mắt tại toàn bộ đứng dậy hướng mạnh hạo cúi đầu mạnh hạo tại trước khi hôn mê từng màn đã thật sâu khắc ở rồi đáy lòng của bọn hắn không có mạnh hạo bọn hắn sớm đã chết vong không có mạnh hạo nơi đây sớm đã trở thành huyết hải mạnh hạo một người cứu hàng tuyết gia tộc cứu bọn hắn tất cả tu sĩ cái này cúi đầu bọn hắn bái thiệt tình chân ý Mạnh hạo khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm, những người này này bái, hắn có lẽ đi được, quá nhiều ngôn từ liền lộ ra sĩ diện cải láo, giờ phút này ánh mắt đảo qua mọi người lúc, mạnh hạo chậm rãi mở miệng, ta hôn mê mấy ngày, ngươi hôn mê bảy ngày, trả lời mạnh hạo đấy, không phải nơi đây những tu sĩ này, mà là từ phía sau hắn truyền đến một cái tang thương thanh âm, tại thanh âm này truyền đến nháy mắt, bốn phía tu sĩ thần sắc càng thêm cung kính, mạnh hạo tâm thần chấn động, quay người lúc, Thấy được từ phía sau phế tích ở bên trong, mang theo hơn 10 hàng tuyết tộc tộc nhân, đi tới một cái lão giả, lão giả này toàn thân gầy còm, như từ trong phần mộ leo ra, quần áo đơn giản, tu vi không cao, có thể hết lần này tới lần khác hắn tiêu sái, như nhấc lên một cuộc phong bạo, vòng qua vòng lại bốn phía. Tiền bối, Mạnh hạo liếc liền nhận ra, người này chính là hàng tuyết gia tộc lục đại lão tổ, trảm linh tu sĩ hàng tuyết bạo, trong lòng của hắn cả kinh, đối phương xuất hiện lại để cho Mạnh hạo có chút kinh ngạc. Dựa theo đạo lý, hắn hẳn là vẫn lạc mới đúng. Ta tản công, không cưỡng cầu nửa đột phá, không hề bảo trì Trảm Linh, ngươi hấp thu truyền thừa lúc, ta hút đi rồi kinh thứ bên trong sinh cơ, đổi lấy 10 năm thọ nguyên. 10 năm về sau, ta sẽ vẫn lạc. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, giống như thấy được Mạnh Hạo nghi hoặc, đi tới Mạnh Hạo bên người, Hàng Tuyết gia tộc tộc nhân, kể cả tứ đại trưởng lão, tại thần sắc che giấu bi thương, rất là cung kính. Ngươi rất tốt. Hàng Tuyết bạo ngồi ở Mạnh Hạo trước người, Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua mạnh hạo, già nua trên mặt, giờ phút này lộ ra hòa ái mỉm cười. Có thể đem tộc của ta truyền thừa, lục đại toàn bộ hấp thu chi nhân, phóng nhãn nam thiên, có lẽ tại kết đang cảnh giới trong, ngươi là duy nhất một cái. Mạnh hạo trong nội tâm cảm kích, hắn giờ phút này cũng đã minh bạch, đối phương xác thực là không có đoạt xá chi ý, lúc trước tạo hóa, đíp đíp sát sát, là một cuộc đại cơ duyên. Đang muốn lúc nói chuyện, hàng tuyết bạo lắc đầu, ngăn chặn rồi mạnh hạo đích thoại ngữ rất nghiêm túc nhìn qua mạnh hạo chậm rãi mở miệng gia nhập ta hàng tuyết gia tộc lão phu làm chủ đem tuyết sang hứa cho ngươi với tư cách đạo tử mạnh hạo sửng sờ kia bên cạnh hàng tuyết sang xinh đẹp khuôn mặt lập tức đỏ lên cúi đầu tràn đầy ngượng ngùng nàng chẳng qua là ngươi một cái trong đó đạo tử ngươi yên tâm lão phu sẽ không làm nhiễu tình cảm của ngươi sinh hoạt trở thành ta hàng tuyết gia tộc chi nhân ngươi chính là thế hệ này lão tổ hàng tuyết bạo trầm giọng mở miệng ánh mắt lộ ra nghiêm túc sẽ không để cho ngươi không công gia nhập, lão phu sẽ tiễn đưa ngươi ba đại tạo hóa. Lão phu mặc dù tán công, không còn là Trảm Linh, có thể một thân cảm ngộ vẫn còn, có ta giúp ngươi, trong vòng 500 năm, ta có 8 phần nắm chắc, có thể cho ngươi bước vào Trảm Linh. Đây là lão phu đưa cho ngươi cái thứ nhất tạo hóa. Ta hàng tuyết nhất mạch, có Đại Ti Long bí pháp, vượt qua trước ngươi thu hoạch có được pháp, cũng truyền thụ cho ngươi, này sau thiên hạ vạn thú đều bị tại trước mặt ngươi ở ẩn, đây là thứ hai tạo hóa. Ba Hàng tuyết gia tộc hôm nay cô đơn, nhưng đạo vận vẫn còn, hôm nay này mà không thể lưu, ta sẽ chờ đi Nam Vực, lão phu cùng Nam Vực tử vận tông đan quỷ đại sư trước kia tình bạn cố tri, đem gia tộc di chuyển, nhập vào tử vận tông một phong. Ngươi theo lão phu từ mặt thổ đi Nam Vực, dùng lão phu tình cảm, định có thể đổi lấy đan quỷ đại sư toàn lực tài bồi, ta lúc trước nghe nói ngươi đang đạo nói không sai, lão phu mở miệng, đan quỷ đạo hữu hay vẫn là sẽ cho chút ít thể diện, thu ngươi làm đệ tử. Hàng tuyết bạo thanh âm quanh quẩn, rơi vào mạnh hạo trong tai, mạnh hạo trầm mặt, nội tâm thì tại cười khổ, đối phương cho ra điều kiện, ngoại trừ trảm linh cảm ngộ bên ngoài, mặt khác mà nói không có lực hấp dẫn, ti Long bí pháp coi như là cường thịnh trở lại, cũng không bằng mạnh hạo hôm nay nắm giữ ba đại bí thuật, mà cuối cùng đang quỷ đại sư đệ tử, đối với mạnh hạo mà nói, đây không phải lực hấp dẫn vấn đề, mà là mặc dù hôm nay, mạnh hạo đã đi ra tử vận tông, có thể hắn như trước đêm đang, quỷ đại sư. Nhìn thành là sư tôn của mình năm đó ba khấu trừ bái sư ừ cái kia cúi đầu chính là cả đời canh đưa lên huynh đệ tỷ muội bé tháng mời cho phong thiên các 18 cung cấp mới nhất toàn văn chữ chương tiết đọc online cùng tsit sách điện tử miễn đăng ký đau loa đứng đầu tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất hoan nghênh tất chứa